Vô số đạo ánh mắt không tự giác hướng tới tiên linh nơi băng động tụ tập mà đi. Giờ phút này đại gia tuy rằng không dám nói lời nào, nhưng là trong ánh mắt rõ ràng giao lưu, thần sử đại nhân thật khiêm tốn, nàng rõ ràng chính là thần thú người thừa kế. Nay hơi thở, liền cùng thần thú đại nhân giống nhau như lúc. Cùng những người khác gáp lực sơn đại bị lên, tiên linh đối mặt sơn hải kinh, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Sơn hải kinh địa vị tuy rằng lớn đến thái quá, nhưng là nó tính cách trừ bỏ có điểm bướng bỉnh cùng không hiểu biến báo ở ngoài Cũng không có cái gì kiêu ngạo tự mãn, ngạo mạn phóng đáng trở mặt trái thuộc tính. Hơn nữa nó còn có một cái ưu điểm, tiên linh đối nó giảng mỗi một câu, chỉ cần có đạo lý, nó giống nhau đều sẽ nghe. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tỷ như nói, nếu bị nó phát hiện có đột phá phong ấn yêu ma quỷ quái, nó là tan xương nát thịt cũng muốn nghĩ mọi cách đem chúng nó một lần nữa phong ấn lên. Tham khảo tiểu hắc long cùng phù tăng thụ, cùng với nó tuyệt đối không thể treo vào hải tộc lưu tổ. Bởi vì loại này trức nghiệp bản năng quay phá. Sự nó ở đối mặt bị thần thú chấn áp quá sinh linh khi, hoàn toàn không có nói lý nhưng dạng, dù sao tiên linh là khuyên như thế nào đều khuyên không được. Tỷ như hiện tại, tiên linh có việc tìm nó, nó phản ứng đầu tiên chính là, kia đầu con đâu. Tiên linh, nay liên thực làm đầu người đau. Vì thế tiên linh tùy tiện tìm cái lý do tới có lệ Sơn Hải Kinh, Sơn Hải Kinh rõ ràng không hảo lửa gạt, còn nghiêm cẩn tìm ra tiên linh trong giọng nói không ít lỗ hồng. Tiên linh, có thể tưởng tượng được đến... Theo Sơn Hải Kinh năng lực tăng lên, về sau nó đến kéo tiên linh đi làm nhiều ít kinh thiên động địa đại sự. Ngắm lại đều ra đầu tê dại. Cho nên, tiên linh quyết định, ở Sơn Hải Kinh trưởng thành lên phía trước, trước phải nghĩ biện pháp đem nó thu phục Bằng không, nàng về sau khả năng lại sẽ trở thành Sơn Hải Kinh công cụ người. Nàng nhưng không nghĩ mạng thế giới đi hàng yêu trừ ma A. Hạ. Ngắm lại đều tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cùng Sơn Hải Kinh dây dưa một phen lúc sau. Tiên linh mặt vô biểu tình thừa nhận chính mình sai lầm, cũng hướng nó bảo đảm, về sau chỉ cần ngươi có năng lực phong vấn côn, ta tuyệt không ngăn trở. Chờ nó có năng lực phong vấn côn, chính mình sợ là đã bay lên, còn sợ cái gì hải tộc. Đương nhiên, chỉ là nói nói mà thôi, tạm thích hướng chi sách sao. Trấn An Hảo con mọt sách cảm xúc lúc sau, tiên linh đối nó liệt ra một cái hiền lành tươi cười, hải thư minh, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, ngươi xem biết không. Sơn Hải Kinh Trang sách thượng phong thả hiện lên một cái dấu chấm hỏi Tiên Linh chỉ vào trên mặt đất một đống lớn tài liệu, giúp ta đem này đó tài liệu cấp giám định một chút bái. Hảo! Sơn Hải Kinh quả nhiên không hổ là thần thú bản mạng vũ khí, giúp người làm niềm vui sự trả lời đến đặc biệt thông khoái. Vì thế, tích tích tích, hệ thống đang ở một lần nữa khởi động chung, đếm ngược 10 giây lúc sau sẽ tự động hoàn thành khởi động máy hình thức. Tiên Linh! Nghe trong đầu không ngừng đếm ngược điện tử âm, Tiên Linh tức khắc đến rồi, không đúng không đúng, ta làm ngươi hỗ trợ giám định tài liệu. Người đem hệ thống cấp khởi động làm gì? Nhưng mà, Sơn Hải Kinh lại không để ý tới tiên linh. Ngắn ngủi ngộng bức một giây lúc sau, tiên linh lại phản ứng lại đây. Phía trước nàng không phải suy đoán Sơn Hải Kinh cùng hệ thống là nhất thể sao. Cho nên, hệ thống trí não ngủ đông, Sơn Hải Kinh đương nhiên có thể trái lại khống chế hệ thống chính tự. Quả nhiên, chúc mừng ký chủ, hệ thống khởi động thành công. Ta là Sơn Hải Kinh khí linh, ký chủ có thể trực tiếp xưng hô ta vì núi lớn. Đại! Núi lớn. Không nghĩ tới trong truyền thuyết thần thú cư nhiên cũng là cái đặt tên phế, quả thực cùng nàng không hề thua kém. Bất quá, ngươi có thể hay không không cần xưng hô ta vì ký chủ. Ta nghe cảm giác quái quái. Nàng luôn là nhịn không được nhớ tới ký sinh ở nàng trong thân thể cái kia trùng. Sơn Hải Kinh trầm mặc một chút. Thực xin lỗi ký chủ, hệ thống trình tự tạm thời vô pháp sửa chữa. Tiên linh đại kinh thất sắc, ngươi hiện tại đều có thể khống chế hệ thống, cư nhiên còn muốn dựa theo nó giả thiết hành sự kia nàng về sau thu thập đến linh vật chẳng phải là lại phải bị hệ thống cấp mạnh mẽ thu. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nàng về sau muốn mượn Sơn Hải Kinh tay đem kia trùng vương cấp lộng chết, chẳng phải là không được. Sơn Hải Kinh giống như rất ít cùng người ta nói lời nói giao lưu, nó luôn giản ý hai thật sự, trung tâm trình tự không thể sửa đổi. Vì thế tiên linh lại bắt đầu hỏi, trung tâm trình tự là cái gì? Sơn Hải Kinh hình như là ở công kích hệ thống chính tự, tư tư thật lâu sau, mới cho ra khẳng định hồi đáp Thu thập đất hoang sở hữu linh vật sách tranh. 2. Đem hết toàn lực bảo hộ trùng vương. 3. Nếu hệ thống lọt vào ngoại lực phá hư, có thể hấp thu ký chủ sở hữu linh năng, thật sự vô pháp chống đỡ, có thể từ bỏ ký chủ tìm kiếm đời kế tiếp người thừa kế. 4. Nếu phát hiện ký chủ có không chính đáng hành vi, có thể đối ký chủ tiến hành giáo dục hoặc là mà sát xử lý. Thiên Linh rất bình tĩnh, trừ cái này ra đâu. Sơn Hải kinh lạnh băng điện tử âm cuối cùng có một chút cảm xúc phạ Nó mang theo một tí xíu sung sướng cảm xúc, thực khẳng định nói, trừ cái này ra, mà khác không quan trọng trình tự, ta đều có thể một lần nữa thiết chí. Như vậy ngư phê, tiên linh kiểm chế trụ bang bang loạn nhảy trái tim, bắt đầu mơ mộng háo huyền. kia người trước cho ta tới cái vô địch trình tự lại nói, cũng không cần nhiều, giống lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ giá trị gì đó, đều có thể trước cho ta điểm mãn. Sau đó, sinh hoạt kỹ năng gì đó, tỷ như thuần thú thuật A, gieo trồng thuật A chế dược thuật A, đều có thể cho ta dùng một lần thắp sáng sau. Nói nói, tiên linh đột nhiên nói không được nữa, bởi vì Sơn Hải Kinh giống như là tạp cơ. Núi lớn, tiên linh hô nó một tiếng. Thực xin lỗi ký chủ, hệ thống linh năng không đủ, ngài thỉnh cầu vượt qua hệ thống năng lực phạm vi Tiên linh, kia hệ thống trước kia cho ta khen thưởng linh vật đều là từ đâu tới. Tiên linh nhớ rõ, nàng vừa tới thế giới này thời điểm, gì đồ vật cũng chưa hiến thế nhưng hệ thống khen thưởng không ít đồ vật cho nàng Ký chủ thu hoạch đến khen thưởng phẩm đều là hệ thống người chế tạo chế định, cái gì giai đoạn đạt được cái gì khen thưởng, đều là nguyên bản liền kế hoạch tốt. Hình như là sợ tiên linh đột nhiên tới một câu vậy người đem khen thưởng phẩm hết thể đều trước tiên cho ta đi. Sơn Hải Kinh ngay sau đó lại lần nữa bổ sung một câu đây cũng là thuộc về trung tâm trình tự một loại, không thể chịu bất luận cái gì ngoại lực can thiệp. Tiên linh. Hành đi, tuy rằng mộng tưởng hao huyền rách nát, nhưng ít ra, nàng hiện tại đã chiếm cứ chủ đạo quyền. ít nhất Nàng về sau không cần mỗi ngày đối mặt hệ thống mạt sát uy hiếp. Vì thế Tiên Linh nghĩ nghĩ, lại đối Sơn Hải Kinh nói, "Vậy ngươi trước cho ta tới một cái đổi mới bao đi, nếu ta không đoán sai nói, ta hiện tại linh lực cấp bậc 25 cấp, hệ thống khẳng định lại ra tăng rồi một ít công năng." Bất quá ở đổi mới phía trước, ngươi trước đem mụn và cấp xóa bỏ, chính là thu thập đến linh vật cần thiết đến cưỡng chế tính hiến tế cái này mụ bá, thật sự là quá ghê tởm. Nhưng mà, Tiên Linh nghĩ đến rất mỹ, đáng tiếc chính là, thực xin lỗi ký chủ Hệ thống linh năng không đủ, vô pháp đổi mới đến mới nhất phiên bản. Tiên linh. Kia xóa bỏ mụn và tổng có thể đi. Lệnh tiên linh tùng một hơi chính là, xóa bỏ mụn và cái này tương đối đơn giản thao tác, Sơn Hải Kinh vẫn là có thể làm được. chương 175, nội đan sinh thành. chương 175, nội đan sinh thành. Ở Sơn Hải Kinh xóa bỏ hệ thống mụn và trong quá trình, tiên linh nhịn không được hỏi nó một ít tương đối tư mật vấn đề. Thì như, thần thú là chết như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở ta thức hải? Ngươi lần trước cho ta nhắc nhở thiên hỏa trì đến tuột cùng là có ý tứ gì? Kết quả lệnh tiên linh tương đối vô ngự chính là, Sơn Hải Kinh giống như là bổn giả thần khí. Nó một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nga không đúng, ít nhất thiên hỏa trì nó là biết một chút. Nó nói cho tiên linh, nó cảm ứng được chủ nhân hơi thở ở thiên hỏa trì, cho nên mới sẽ ở hệ thống lâm vào ngủ đông thời điểm, bạo sinh mệnh nguy hiểm tới cấp dư nàng nhắc nhở. Nay đảo lệnh tiên Linh thực ngoài ý muốn Hết thể dấu hiệu cho thấy, thần thú là thật sự đã chết, nhưng là nghe Sơn Hải kinh ý tư này, thần thú giống như lại không chết. Đương nhiên, này đối tiên linh tới nói, là chuyện tốt, rốt cuộc địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu Trung Vương là cùng thần thú một cái cấp bậc tồn tại, nếu có thể đem thần thú cấp cứu ra, nói không chừng liền có thể hoàn toàn tiêu diệt Trung Vương. Phải biết rằng, hệ thống lúc trước chính là xóa bỏ một đoạn này ký ức. nay đại biểu nó cho dạ nó sợ hãi. Cho nên, tiên linh bảo đảm. Trong truyền thuyết thần thú nếu còn sống, chính là trùng vương khắc tinh. Đại khái 10 đa phần Trung lúc sau, Sơn Hải Kinh rốt cuộc đem hệ thống mụn vá bao cấp xóa bỏ. Sơn Hải Kinh như vậy cấp lực, tiên linh đương nhiên sẽ không bùn xỉn khích lệ. Vì thế nàng lấy ra lúc trước đối phó tiểu chiêu chiêu thức, đối với Sơn Hải Kinh chính là một đốn manh khen. Nhưng là cùng tiểu chiêu sở bất đồng chính là, đối mặt tiên linh không có hạn cuối cầu vòng thí, Sơn Hải Kinh trang sách thượng hiện ra vô số cái dấu chấm hỏi. thực rõ ràng Con mọt sách chưa bao giờ nghe qua như thế nóng bỏng lớn mật chi lời nói. Làm nghiêm trang thư, nó đứng đứng đắn đắn không biết nhiều ít năm, đồng nhiên tiếp thu như thế nhiều hành vi phóng đạng chi ngữ, nó chỉnh quyển sách đều tròn váng, nó tức khắc cảm thấy chính mình không sạch sẽ. Vì thế, ở tiên linh mộng bức ánh mắt dưới, nó đột nhiên đóng lại trang sách, vèo một chút biến mất. Tiên linh, nay cùng tiểu chiêu lúc trước hưng phấn đến cực điểm phản ứng không giống nhau a Nàng còn tưởng rằng thế giới này sở hữu sinh linh đều thích nghe cầu vồng tới Hại, thất sách. Bất quá còn tốt là, Sơn Hải Kinh tuy rằng bị nàng cấp dọa chạy, nhưng là kế tiếp, nàng dùng tay đi đụng vào trên mặt đất phù tăng thụ tài liệu khi, Sơn Hải Kinh vẫn là ở nàng trong đầu len ca cho nhắc nhở. Tiên linh không biết chính là, đây là hệ thống tự động trình tự nhắc nhở. Giám định kết quả cũng không tệ lắm. Phù tăng thụ trái cây trực tiếp ăn có thể gia tăng 10 điểm vĩnh cửu chịu Z giá trị, cùng với 2 vạn điểm linh khí giá trị cùng 250 điểm mức độ no. Bình thường phù tang thụ trái cây Ăn có thể có được khống hỏa thiên phú, nhưng là trái cây dinh dưỡng đều bị côn hút đi, cho nên ráng khớp. Nếu là trước đây, tiên linh nhìn đến này 10 điểm chịu Z giá trị bảo đảm đôi mắt đều thẳng. Chính là hiện tại, nàng có được hàn băng chi tâm, là băng hệ thể chất, nếu chịu Z giá trị quá cao, cái này làm cho nàng về sau như thế nào hấp thu hàng khí. Cho nên, này phù tăng quả, đối với tiên linh tới nói là một chút tác dụng đều không có. Vì thế tiên linh chuẩn bị lưu trữ về sau đương phúc lợi tới khen thưởng cấp bên người người. Đương nhiên, trừ bỏ phù tăng quả là thứ tốt ở ngoài, phù tang diệp cũng là phi thường tốt tài liệu. Mặc kệ là dùng để nấu ăn vẫn là pha trà, đều có thể khởi đến tăng vị hiệu quả. Nếu linh chủ cấp bậc đủ cao nói, còn có thể dùng phù tang diệp làm ra ra tăng vĩnh cửu chịu Z giá trị thuộc tính linh thực. nay đối với một cái đầu bếp tới nói, không có gì có thể so sánh đạt được mới mẻ gia vị càng vui vẻ sự. Vì thế tiên linh nhịn không được tò mò nếm một mảnh phù tăng diệp. Hương vị nói như thế nào đâu, còn mang kỳ lạ, có điểm như là hương diệp cùng hoa tiêu hôn hợp thể, lại còn có mang theo hơi hơi nóng dự cảm. Tiên linh cảm thấy, dùng nó tới nấu cái lẩu, khẳng định có thể đạt tới phi thường kinh diễm hiệu quả. Cuối cùng chính là cành, kia càng là thứ tốt. Là chế tác hỏa hệ pháp trượng như một lựa chọn, bắt được chợ đen đi bán đấu giá, có thể bán ra lệnh người điên cùng giá trên trời. Này, thật đúng là phát tài A Tiên Linh xem trên mặt đất này một quán tài liệu, trong lòng cái kêu Mỹ tư tư nhang lô quả nhiên trả giá cùng hồi báo là có quan hệ trực tiếp. Lần này Hàn băng cuộc hành trình, tuy rằng thiếu chút nữa mất đi tính mạng, nhưng là lại đạt được nhiều như vậy thứ tốt, sau đó còn thu hoạch một đám nghe lời tiểu đệ, nàng vừa lòng cực kỳ. Buổi tối thời điểm, Tiên Linh dò hỏi một phen người thực vật, biết được bọn họ không kén ăn cái gì đều có thể ăn thời điểm, Tiên Linh quyết đoán dùng phù tang diệp nấu một đốn cái lẩu. Canh đế là dùng lúc trước dư lại bỏ phỉ ngư ống cốt ngao chế, lại bạch lại đùng, nghe quả thực hương chết người. Xứng đồ ăn sao, liền tương đối phong phú, các loại linh thực linh quả, chỉ cần là thuộc tính không tương hướng, hết thể hướng trong ném. Kỳ thật vốn dĩ không nên như thế xa xỉ, nhưng là tiên linh thương ngự thủ hoàn phía trước thật sự quá vẹn toàn, vì tiết kiệm không gian, nàng không thể không đem bình thường tài liệu hết thể đều vứt bỏ, vì thế liền tạo thành giờ phút này không nguyên liệu nấu ăn nhưng dùng xấu hổ cục diện bất quá linh vật nhiều cũng có linh vật nhiều chỗ tốt, cơ hội là không cần tốn nhiều sức, cái nồi này canh đã bị nàng nấu nướng thành màu xanh lục hóa linh cấp bậc linh thực. Nghe trong đầu hệ thống len ca len nhắc nhở âm, Tiên Linh dùng thần thức nhìn thoáng qua linh thực thiên mặt trên tân đổi mới nội dung, sau đó kinh hỷ phát hiện. Cái nồi này bị hệ thống tự động mệnh danh là: Đất hoang một nổi tiên, linh thực, cư nhiên có thể vĩnh cửu gia tăng 2 điểm chịu Z giá trị. Này đối với đang ở gặp giá lệnh khảo nghiệm người thực vật nhóm tới nói Quả thực là đưa than ngày tuyết cực phẩm thuộc tính A. Vì thế tiên linh ở mọi người đã sớm nhón chân mong chờ trong ánh mắt, phi thường công bằng một người phân một chén nhỏ. Các loại kinh vi thiên nhân tán thưởng liền không đồng nhất một miêu tả, nếu này canh không phải gia tăng chịu Z giá trị nói, tiên linh bảo đảm cũng muốn cấp tới một chén. Nghe thật sự là quá thơm hơn nữa bọn họ này hận không thể nuốt chén an tương. Tiên linh thực không tiền đồ đi theo nuốt một ngụm nước miếng. Ai, nàng này băng hệ thể chất, thật đúng là loại ngọt ngào cha tấn A. Xem ra nàng về sau muốn cùng rất nhiều vĩnh cửu gia tăng chịu Z giá trị thuộc tính mỹ thực cách biệt. Nhưng thật ra tiểu chiêu phản ứng làm tiên linh cảm thấy có điểm không thích hợp. Làm đồ tham ăn, tiểu chiêu luôn luôn không kén ăn, hơn nữa vô cay không vui, như thế nào hôm nay, nó ăn có điểm không vui. Vì thế tiên linh vội vàng hỏi tiểu chiêu như thế nào lạp. Biến thành nhân loại tiểu nữ hài tiểu chiêu, ôm bụng nhíu như mày, tiên linh, ta bụng giống như có điểm không thoải mái. Ta đến xem. Tiên Linh vội vàng bắt tay đặt ở tiểu Chiêu mềm mại cái bụng thượng. Nàng đương nhiên là nhìn không ra tới cái gì, nhưng là nàng có thể xem xét tiểu Chiêu sắc tranh. Tiểu Chiêu trạng thái lan thượng phi thường bình dân biểu hiện, đang ở một lần nữa sinh thành nội đan trung, kiến nghị không cần ăn thuộc tính tương hướng đồ ăn. Nhìn đến này một hàng tự, Tiên Linh lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nội đan còn có thể một lần nữa sinh thành. Vội vàng từ thương ngự thủ hoàn cầm một chút diễm mực trái cây đưa cho tiểu Chiêu, Tiên Linh đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Ngữ khí kích động nói, tiểu chiêu, ngươi nội đàn mau ra đây. Tiểu chiêu minh hiện không nghe hiểu, cái gì mau ra đây. Ngươi nội đàn A. Lạch cạch, tiểu chiêu trong tay chén đột nhiên rơi xuống đất. Tiên linh ngữ khí kích động cùng tiểu chiêu giảng giải khởi bụng sẽ không thoải mái nguyên nhân, bởi vì nội dung quá mức với kinh tủng, một đám đang ở vùi đầu liếm chén người thực vật nhóm, bất chi bất giác đình chỉ động tác. Bọn họ không phải là xuất hiện ảo giác đi. Nội đàn không có cư nhiên còn có thể một lần nữa tu luyện ra tới Thần thử đại nhân này đầu linh thú, đến cuối cùng, rốt cuộc là cái gì thú a? Quạc aq. Cùng mọi người thiếu chút nữa cầm tạp mà kinh ngạc bất đồng. Lam đương sự trùng tiểu chiêu, trực tiếp choáng váng, nàng ngốc ngốc nhìn Tiên Linh sáng lạn tươi cười nửa ngày không phản ứng lại đây. Như thế nào lạ? Cao hứng ngốc lạc. Tiên Linh nhịn không được nắm một chút tiểu chiêu có điểm vàng và giòn khuôn mặt nhỏ nhi. Tiểu chiêu rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng đột nhiên một chút nhảy tới Tiên Linh trên người, ôm lấy nàng cổ chính là một trận kích động hoa hoa tiêu to, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Ta nội đan thật sự sắp một lần nữa mọc ra tới rồi. Nâng tiểu chiêu thịt hô hô mông nhỏ, tiên linh cười đến miệng đều sắp liệt tới rồi bên hai, kêu đương nhiên, ngươi không nghe lầm, là thật sự sắp mọc ra tới. Tiểu chiêu bám một chút thân tới rồi tiên linh trên má, cao hứng đến cơ hồ sắp đến rồi, tiên linh, ta thật sự hảo vui vẻ à, ta cho rằng ta về sau chỉ có thể đương ngươi chói buộc ô ô ta hảo vui vẻ nói Tiểu Chiêu cư nhiên ôm tiên linh cổ hoa hoa khóc giống lên, ôm lấy trong lòng ngực khóc đến giật tăng tăng tiểu chiêu, tiên linh trong ánh mắt cũng không tự chủ được xuất hiện ra nước mắt. Tuy rằng nàng không thèm để ý tiểu chiêu thực lực rốt cuộc như thế nào, dù sao lại nhược nàng cũng sẽ dưỡng nó cả đời, nhưng là, nàng làm sao không biết tiểu chiêu khóc mắc? Nó bản chất là một cái phóng đãng không kềm chế được cái tự do sâu, nó khát vọng biến cường, nó không nghĩ trở thành bất luận kẻ nào trói buộc. Từ mất đi nội đàn lúc sau, tiểu chiêu mặt ngoài vui vui vẻ vẻ, Nhưng là nó không bao giờ ái đơn độc ra cửa, thậm chí sợ tiên linh ghét bỏ nó biến yếu, còn mỗi ngày nghĩ mọi cách tới làm tiên linh vui vẻ. Học tập ngôn ngữ nhân loại, nghiền ngâm tiên linh tâm tư, nghiêm túc quan sát tiên linh mỗi một động tác, thậm chí không buông tha tiên linh bên người bất luận cái gì tiềm tàng nguy hiếp. Này hết thảy đều không nên là một cái vô ưu vô lự ấu thể hẳn là nhớ thương sự, nhưng là từ nội đan bị đoạt, lại mất đi ký ức lúc sau, tiểu chiêu sinh sôi đem chính mình bức thành một cái ngoan ngoãn chuyện tiểu áo đông. Làm người đau lòng muốn chết. Cái này, nàng rốt cuộc có thể từ khúc mắc đi ra, tiên linh tự đáy lòng vì nó cảm thấy vui vẻ. chương 176, Trọng Sinh chương 176, Trọng Sinh Buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, tang hẹ ở tang trúc cùng đi hạ, đột nhiên tới tìm tiên linh. Nàng đầu tiên là hành một cái đại lễ, sau đó ở tiên linh khó hiểu dưới ánh mắt, tất cung tất kính dâng lên một cái nhìn qua rất cao lớn thượng tu di túi. Nói như thế nào đâu? Khi tu di túi vừa thấy liền so thái ớt cái kia đen tuyển túi tiền muốn xa hoa đến nhiều, mặt trên không chỉ có nạm viền vàng, còn theo tinh mị đồ án. Đối mặt tiên linh kinh ngạc ánh mắt, tăng hẹ giải thích nói, này tu di túi là chúng ta bộ lạc linh vu di vật, bên trong là phù tăng bộ lạc sở hữu tài sản. Toàn bộ bộ lạc tài sản. Nói thật, đối mặt như vậy kết sủ dụ hoặc, tiên linh có điểm tâm động, nhưng là ngược lại nhìn đến này đàn người thực vật gầy chơ xương như xài bộ dáng loại này tâm động lại nhanh chóng lui tan Nàng sao có thể đi làm loại này mỗi lương tâm sự? Vì thế Tiên Linh một ngụm cự tiếp này phân đại lễ, tang hệ rất là khó hiểu. Phải biết rằng, tuy rằng bọn họ bộ lạc xuống dốc, nhưng là làm nhất tộc Chi Vu, sao có thể không điểm thứ tốt? Thân thử đại nhân cư nhiên hỏi cũng không hỏi liền cự tuyệt. Đối mặt tang hệ nghi hoặc, Tiên Linh không nghĩ đem chính mình quảng cáo rùm beng đến có bao nhiêu cao thượng, vì thế nàng kiên nhẫn giải thích nói, tuy rằng ta cũng thực tâm động, nhưng đây là các ngươi bộ lạc linh vu sinh thời tài sản. Lý nên từ đời kế tiếp linh vu tới kế thừa. Ta chưa bao giờ tham dự quá các ngươi bộ lạc trước nửa đời, làm sao có thể thu các ngươi cực cực khổ khổ tích cóp xuống dưới gia sản. Tiên linh nói được rất đơn giản không có gì đạo lý lớn, nhưng là tang hẹ lại ngây ngẩn cả người. Nàng từ tiên linh lời nói trung minh bạch mặt khác một tầng ý tứ. Đại chịu xúc động tăng hẹ, ánh mắt phức tạp nhìn tiên linh, thần sử đại nhân, ngài cư nhiên còn nguyện ý làm ta kế thừa linh vu trước vị sao. Phải biết rằng, ở đất hoang Linh vu chính là so tộc trưởng còn muốn quan trọng tồn tại, ở có tiểu trong bộ lạc, linh vu quyền lợi thậm chí còn xa xa vượt qua tộc trưởng. Linh vu là một cái bộ lạc, thị tộc tín ngưỡng tượng trưng, là câu thông thần linh nhịp cầu. Liên nói như thế, một cái bộ lạc có thể không có tộc trưởng, nhưng là tuyệt đối không thể không có linh vu. Có thể thấy được linh vu có bao nhiêu quan trọng. Nhưng là nàng đã làm sai chuyện, bộ lạc thiếu chút nữa vì ở tay nàng, nàng là tội nhân thiên cổ, nàng căn bản không có tư cách vì thành nhất tộc chi vu. Loại tình huống này dưới, thần sử đại nhân cư nhiên còn nguyện ý tin tưởng nàng, làm nàng trở thành trong bộ lạc linh vu. Đối mặt tang hẹ không dám tin tưởng do hỏi, tiên linh dơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười, cũng không có phủ nhận. Không có phủ nhận liền tương đương với thừa nhận. tang hẹ rất là cảm động, nàng run rẩy khoe môi, thần sử đại nhân. Ta! Nhìn tang hẹ nước mắt lưng trong bộ dáng tiên linh đỡ nàng ngồi ở băng đôn thượng, sau đó ngự khi ôn hòa nói, nếu chúng ta đã cho tới cái này đề tài. Như vậy ta tới cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một câu ý nghĩ của ta đi. Ta đâu là một cái từ nhỏ ở bí cảnh lớn lên nhân loại, trước nay đều không có cùng ngoại giới tiếp xúc quá, cho nên ta không hiểu một cái thị tộc hẳn là như thế nào đi quản lý. Tiếp theo đâu, các ngươi nguyện ý đi theo ta, ta thực cảm động, nhưng là ta năng lực, thật sự là vô pháp trở thành một cái đủ tư cách người lãnh đạo. Người trước đừng kích động, ta không phải muốn vứt bỏ các ngươi ý tứ, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Ta ý tứ là, các ngươi bộ lạc Trước kia là như thế nào cái hình thức, sau này chính là như thế nào cái hình thức, ta sẽ không cưỡng bách các ngươi thay đổi sinh hoạt thói quen cùng tín ngượng A gì đó. Sau đó đâu, các ngươi đối mặt ta thời điểm, cũng không cần phải như vậy tất cung tất kính, các ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta vì A-linh, thần sử đại nhân gì đó, thật sự là quá cao điệu lạc. Nàng cũng thật sợ tương lai ra bí cảnh sẽ bị đánh. tang hẹ rõ ràng có chuyện muốn nói, chính là, tiên linh mới không muốn nghe cái gì khuyên can đâu, ta liền như vậy cùng ngươi nói đi. Tại ý tứ đâu, chính là ta vừa không tưởng trở thành linh vu cũng không nghĩ trở thành tộc trưởng, bởi vì ta là một cái tương đối. Ân ái tự do nhân loại. Về sau ta sẽ thường xuyên đi ra ngoài rèn luyện, mạo hiểm, là vô pháp trưởng kỳ cùng các ngươi sinh hoạt ở bên nhau, thậm chí càng nghiêm trọng điểm, ta khả năng sẽ tùy thời chết ở bên ngoài. Loại tình huống này dưới, nếu ta trở thành trong bộ lạc trụ cột, cầm lái giả, đối với các ngươi tới nói là có tính chất hủy diệt đặc kích, cho nên, ngươi hiểu không? Tang hệ Xem tăng hẹ không nói lời nào, tiên linh nhân cơ hội giải quyết dứt khoát, như vậy, liền nói như vậy định rồi, về sau, ngươi chính là trong bộ lạc Linh Vu. Sau đó tộc trưởng nói, liền từ tang trúc tới đảm nhiệm đi. Trong bộ lạc hết thảy lớn nhỏ công việc đều từ các ngươi định đoạt, thật sự là gặp được cái gì vô pháp giải quyết sự, các ngươi lại đến tìm ta thương lượng là được. Ngồi ở trong một góc đương trong suốt người tang trúc, trở thành phủi tay trưởng quay lúc sau, tiên linh đi đường đều cảm giác khinh phiêu phiêu thật nhiều. Chơi biết Nàng cũng thật không có gì đưa người lãnh đạo tiềm chất. Liên nàng này lò lì hình tượng, nếu trở thành tiên tộc tương lai tộc trưởng, ngắm lại đều cảm thấy không đáng tin tuệ. Nhìn tiên linh là thật sự gì đều mặc kệ, tăng trúc cùng tang hệ này hai cái mới nhậm chức làm công người, rõ ràng ngốc đến không được. Tiên linh cũng lười đến đi quản bọn họ nghĩ như thế nào, dù sao nàng có hệ thống ở, có thể tùy thời xem xét bọn họ chung thành độ. Liên, phi thường yên tâm. Thế giới này chủ tờ ân ký rất nhiều, có nô lệ, người hầu. Tuy tùng, người hầu, mỗi cái khế ước đãi nổ cũng không giống nhau, giống nhật ký công năng, chỉ có người hầu có, mặt khác đều là vẻ mặt sách tranh. Đương nhiên, trừ bỏ đương phủi tay trưởng quậy là một kiện lệnh người sung sướng sự tình ở ngoài, tiên linh lại phát hiện một kiện lệnh nàng kinh hỷ sự. tang hẹ cư nhiên vẫn là cái vũ em. Một giấc ngủ dậy, nhìn đến thị tộc một đám tay chân kiện toàn người thực vật đang ở mở họp tiên linh biểu tình miễn bản có bao nhiêu mộng ảo. Nàng rất rõ ràng minh bạch. Bọ phỉ sừng châu ma chế thuốc bột tuy rằng có thể lệnh bạch cốt sinh cơ, lại không thể xử gãy chi trọng sinh. Như vậy, nhóm người này một lần nữa mọc ra thân thể, một lần nữa mọc ra tay chân người thực vật là chuyện như thế nào? Người thực vật khôi phục năng lực chẳng lẽ như vậy thái qua sao? Nhìn đến tiên linh vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm chính mình máy nhìn, 7.8 cái thành niên người thực vật vội vàng đứng dậy chiều tiên linh cung kính hành lễ. Ân kêu chính là A-linh đại nhân, rốt cuộc không phải thần sử đại nhân. Xem ra tang hệ tư tưởng giáo dục làm được phi thường thành công, tiên linh nhịn không được chiều tang hệ đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt. Cẩn thận tính cách tuy rằng có đôi khi sẽ có không cần thiết dư thừa ý tưởng, nhưng là đại đa số thời điểm là phi thường đáng tin cậy. Đối tang hệ biểu đạt vừa lòng lúc sau, tiên linh cười hỏi các chiến sĩ, các người thân thể như thế nào đều khôi phục đến nhanh như vậy. Các chiến sĩ hỏi gì đáp đấy, hồi A Linh đại nhân nói, là A. Linh vụ giúp chúng ta chữa khỏi tốt. tang hệ. Tiên Linh kinh ngạc ánh mắt chuyển hướng về phía sắc mặt thoạt nhìn rất là tráng bệnh tang hạ. Tang hạ cúi đầu, ngữ khí dịu ngon nói, "Hồi A Linh đại nhân, bởi vì ta Thiên Phú thần thông là trọng sinh nguyên nhân, cho nên các tộc nhân mới có thể khôi phục đến nhanh như vậy." Tiên Linh lúc này mới chú ý tới, tang hạ hai chân cư nhiên cũng kỳ tích một lần nữa dài quá ra tới. Trọng sinh? này Thiên Phú tên nghe đi lên hảo cao lớn thượng a. Có thể là linh lực bị đào rỗng nguyên nhân, tang hạ không chỉ có sắc mặt trắng bệnh, thanh âm cũng thực suy yếu. Bởi vì ta trong cơ thể có được khởi dương thảo huyết mạch nguyên nhân, cho nên may mắn lĩnh ngộ chủng tộc thiên phú, trọng sinh. Nay cũng ít nhiều ngài khẳng khái, làm ta có được cũng đủ linh khí tới chứa khỏi các tộc nhân thương thế. Khởi dương thảo chính là giao hẹ, mà giao hẹ tái sinh năng lực đặc biệt cường, cho nên, có thể lĩnh ngộ trọng sinh như vậy nịch thiên thiên phú, cũng liền không kỳ quái. Tiên linh thực hưng phấn, không lâu trước đây nàng còn ở ưu sầu, chính mình là cái công cao phòng thấp tiểu gia giòn. Không nghĩ tới bên người người cư nhiên có một cái VU em, này thật là buồn ngủ tới có người đưa gối đầu a. Vì thế Tiên Linh bắt đầu tỉ mỉ do hỏi Tang Hạ, nàng Thiên Phú cụ thể có này đó đặc điểm. Tang Hạ không chút do dự đem chính mình ắt chủ bài sáng ra tới. Nguyên lai like cái gọi là trọng sinh cũng không thể làm người chết sống lại, cũng không thể đề cao sinh mệnh lực, nhưng là lại có thể sử miệng vết thương khép lại, tứ chi trọng sinh. Đây là cái thập phần nghịch thiên phụ trợ kỹ năng. Tang có được như vậy được trời ưu ái thiên phú. Tiên linh đương nhiên sẽ không lãng phí. Vì thế nàng cho tăng hệ rất nhiều linh thạch, làm nàng chậm rãi hấp thu. Chất chất phú, Đan Điền đã thiếu hụt thật lâu tăng hệ, cả người đều chơn váng, nàng vội vàng hướng Tiên linh nói lời cảm tạ, cũng hai mắt đấm lệ bảo đảm nói: "A linh đại nhân ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện." Nàng minh bạch, Tiên linh đây là nhìn chúng nàng tiên phú. Lúc trước, nàng Sở Dĩ sẽ bị linh vu tuyển định vì người thừa kế, chính là bởi vì nàng có được trọng sinh. Cái này có thể làm mọi người điên cùng phụ trợ kỹ năng, mới từ đông đảo người được để cử trổ hết tài năng. Chương 177, Lột Xác Chương 177, Lột Xác Tăng hệ kỹ năng hiệu quả thật sự thực không tồi, những cái đó bị nàng trị liệu quá tàn tật các chiến sĩ, trừ bỏ có một tí xíu không thói quen, dẫn tới cùng tay cùng chân ở ngoài, từ vẻ ngoài tới xem, không có nửa điểm tì vết. Vì thế tiên linh có điểm nóng lòng muốn thử. Hội nghị xong sau, tiên linh khẽ meo meo đi tìm tăng hệ. Sau đó ở nàng mộng bức biểu tình trung, đem chuỗi lủi đầu đỉnh tới rồi nàng trước mặt, cũng hai mắt sáng lấp lánh nói, ngươi giúp ta nhìn xem, ta này tóc còn có thể hay không một lần nữa mọc ra tới. Chơi biết, nàng có bao nhiêu để ý trở thành một cái đầu chọc tiểu bà bối. Đặc biệt là từ đầu chọc lúc sau, tiểu chiêu luôn là tìm mọi cách tới liếm nàng đầu, tuy rằng là thực thoải mái không sai. Nhưng là, đầu liếm nhiều, có thể hay không chậm trễ nàng trường tóc ca. Thiên Linh rất lo lắng. Tăng hẹ khả năng lần đầu tiên đối mặt tiên linh loại này kỳ ba người bệnh, nàng sửng suốt thật lâu sau mới phản ứng lại đây tiên linh muốn biểu đạt ý tứ. Vì thế nàng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, lại cố ý bản khuôn mặt nhỏ làm nghiêm trang thật trạng tiểu thần sự, nhịn không được trộm cong lên khuệ môi. Không biết sao hồi sự, nàng đột nhiên cảm giác cá linh đại nhân hảo đáng yêu a 5 phút lúc sau, tiên linh vui dạo dựng vướt một đầu tề eo thiên nhiên trường tóc ăn, trong lòng miễn bản có bao nhiêu mỹ tư tư. Này một lần nữa mọc ra tới đầu tóc lại hắc lại có ánh sáng, so nàng phía trước có điểm hấp tấp tiểu quyển mao khả sinh đẹp nhiều. Tiên linh thực vừa lòng. Vì thế nhìn về phía tang hệ ánh mắt tức khắc thay đổi. Cô nương này nếu xuyên qua đến hiện đại xã hội, đó chính là thỏa thỏa một ma phát sư a, đến là nhiều ít đầu trọc tiểu bảo bối tình nhân trong ngục. Nên nói không nói, này trọng sinh kỹ năng thật đúng là quá dung tốt. Nhìn đến tiên linh thay hình đổi dạng, tiểu chiêu cũng không cam lòng yếu thế đem nó đại khuôn mặt thấu lại đây, cũng tỏ vẻ ta cảm thấy ta mau mau cũng có thể càng xóa tung một chút. Tiểu chiêu cái này hành vi nhưng đem tiên linh cấp hoàng sợ. Nghĩ đến tiểu chiêu có điểm phát tiêu thân thể đỉnh một thân nồng đậm lông tóc. Kia, chẳng phải là từ đáng yêu tầm cưng biến thành đáng sợ sâu lông sao. Sợ trùng tiên linh vội và ngăn lại tiểu chiêu không chính đáng thỉnh cầu. Không không không, người hiện tại bộ ráng ta thích nhất, thật sự không cần thiết lại đi vẽ rắn thêm chân. Tiểu chiêu nghiêng đầu, vẽ rắn thêm chân. Tiên linh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng xem như đem tiểu chiêu đáng sợ ý tưởng cấp rời đi. Vì Phong ngừa tiểu chiêu lại có cùng loại ý tưởng, Tiên Linh vội vàng cùng tiểu chiêu thụ khởi thành ngựa khóa tới. Bởi vì giảng thuật chuyện xưa sinh động như thật, sau đó lại thông tục dễ hiểu, bất chi bất giác, Tiên Linh chung quanh tụ tập một đoàn tiểu nộn nộn thực vật cây non, hình ảnh miễn bản có bao nhiêu hài hòa. Thấy như vậy một màn, tang hạ khỏe môi tươi cười càng thêm ôn nu, a linh đại nhân thật là một cái thực đáng yêu nhân loại hấu đâu. Cất bọn nhại danh thủ xong khóa lúc sau, Tiên linh tử từ từng đôi ham học hỏi như khắc trong ánh mắt được đến rất nhiều dẫn dắt. Vì thế nàng bắt đầu cùng tang hẹ nhắc tới kiến nghị, ta đêm nay liền phải đi hầm bằng trong thông đạo tu luyện, đám chìm thức cái loại này, đại khái sẽ liên tục 60 thiên tả hữu bộ ráng. Cho nên ta tưởng, thời gian dài như vậy, các ngươi vẫn luôn ngốc tại này mặt trên, khả năng sẽ có điểm nhàm chán. Nếu thật sự không có việc gì nhưng làm nói, các ngươi có thể thử giáo bọn nhãi danh một ít sinh hoạt kỹ năng gì đó, đến nỗi cụ thể, các ngươi chính mình nhìn an bài là được ta cũng không phải thực hiểu các ngươi dị tộc ngày thường đều là như thế nào dạy dô hài tử. Nhìn tiên linh khoác một đầu rậm rạp xóa tung tóc ăn, chớp thanh triệt mắt to, nghiêm trang nói nghiêm túc nói, tang hẹ trong lòng lại lần nữa cảm khái một câu, á linh đại nhân, thật là càng xem càng đáng yêu. Thẳng đến tiên linh không tự giác nhíu như mày, tang hẹ mới nhanh chóng phản ứng lại đây, là, á linh đại nhân, ta hiểu được. Này rau hẹ sao hồi sự a Từ nàng mọc ra tóc lúc sau, luôn nhìn lên nàng. Ánh mắt nhiệt liệt giống như là yêu thầm nàng dường như. Kiềm chế trụ trong lòng có điểm phát mao cảm giác, tiên linh lại dặn dò một ít chuyện khác. Tỷ như, thời tiết tuy rằng giá lạnh, nhưng là thao luyện ác không thể thiếu, vùng điệu cực bên ngoài giã thu thực hung mánh, một vụ tiếp một vụ, đến có được tốt đẹp thân thể mới có thể ương đối. Lại tỷ như, ngày thường không có chuyện gì thời điểm cũng có thể thủ công bệnh một ít đồ dùng sinh hoạt, ta xem các ngươi tay nghề đều thực xảo. Đương nhiên, trở lên chỉ là tiên linh kiến nghị mà thôi. Nàng là không thói quen nhìn đến một đám người cả ngày hoa ở trong động gì sự đều không làm, nhiều suy sút ra. Đem người thực vật hàng ngày an bài đến rõ ràng lúc sau, tiên linh mang theo tiểu chiêu, tiến vào động băng thông đạo. Tu luyện vô năm tháng, bất chi bất giác, thời gian nhóng lên, 2 tháng đi qua. Tại đây trong quá trình đã xảy ra không ít sự. Đầu tiên không thể không để chính là, xa cách tiên linh hơn nửa năm lâu đại di mụ, nó đột nhiên tới. Này nhưng đem tiên linh cấp chỉnh một bước. Từ đi vào thế giới này. Nàng chưa từng có đã tới này ngoạn ý, nàng còn tưởng rằng thế giới này từ trường tương đối đặc biệt, nữ tính không có đại di mụ tới. Không nghĩ tới, liền ở một cái bình thường đêm khuya, nó nói đến thăm liền đến thăm. Tiên linh tức khắc luôn cuống tay chân. Kia khẩn trương cảm xúc làm cho tiểu chiêu còn tưởng rằng nàng bị thương, một hai phải xem xét thương thế không thể. Này nhưng đem tiên linh cấp chỉnh phá vỡ, trực tiếp méo tiểu chiêu sau cổ ra liền cấp ném tới băng ngoài động. Nghe tiểu chiêu ở băng ngoài động hoa hoa kêu to thanh âm, tiên linh xấu hổ cực kỳ con hảo tiểu chiêu là cái không lớn lên mẫu ấu trùng. Bằng không nàng về sau mặt hướng nào gác. Tiếp theo chính là, từ đại di mụ qua đi, nàng thân cao bắt đầu ngồi hỏa tiễn sinh trưởng tốt, lập tức từ 1.58 lọ lỷ thân cao trưởng tới rồi 1.70 đại cao cái. Kỳ thật cùng thế giới này nữ tính so sánh với, vẫn là lùn một chút, thế giới này nữ tính bình quân thân cao 175. Cùng chi tướng đối, chính là, ngạch, đã từng trước sau giống nhau bình bộ ngực, giống như cũng phát dục Dù sao nàng trước kia quần áo là xuyên không được, còn phải một lần nữa làm. Đương nhiên, trừ bỏ bề ngoài thượng biến hóa, càng có rất nhiều thực lực tăng trưởng. Tiêu phí suốt 60 thiên, tiên linh rốt cuộc thành công đem trong cơ thể Hàn băng chi tâm từ màu lam nhạt tu luyện đến màu thủy lam. Đừng nhìn khác nhau giống như không lớn, nhưng là nàng hiện tại thi triển khởi ngọc hồ băng, đã không đơn thuần chỉ là tuyết rơi, hạ mưa đá cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, độ ấm tuyệt đối so với Hàn băng quật độ ấm càng thấp. Vì càng rõ ràng nhận thức đến hiện tại thực lực, Tiên Linh nhịn xuống đối biển sâu sợ hãi, đi tìm một đầu hải thú thử thử hiệu quả. "Ân, nói như thế nào đâu, một đầu linh lực cấp bậc vì 35 cấp giữ tận cá mập trắng, ở nàng Hàn khí linh vực dưới, liền kỹ năng đều phóng không ra, đã bị nàng cấp sống sờ sờ đông chết. Càng đáng sợ chính là, Ngọc Hồ Băng vừa ra, phạm vi 10 mét phạm vi linh tinh, toàn bộ đóng băng đông lại, hình ảnh phi thường chi huyền huyễn phong cách. Nhưng là Giống như vẫn là không thể liên tục hấp thụ trong phạm vi mục tiêu. Xem ra, muốn đạt tới kỹ năng miêu tả hấp thụ hiệu quả, vẫn là muốn đem Ngọc Hồ băng kỹ năng cấp bậc lên tới L2 cấp mới được. Bất quá, nàng hiện tại kỹ năng thuần thục độ đã đến một nửa lạc, về sau cũng không có việc gì nhiều phóng phóng Ngọc Hồ băng hẳn là thực mau là có thể đem cấp bậc thăng lên đi. Xác nhận thực lực của chính mình có thể nghiên áp bí cảnh đại bộ phận linh thú lúc sau, tiên linh vui vui vẻ vẻ về tới bế quan băng trong động nhưng đậu. Giây tiếp theo tiên linh biểu tình lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bùn hẳn là đoàn ở tiểu trong ổ ngủ tiểu chiêu không thấy, thay thế chính là một quả bàn tay đại tuyết trắng kén động. Thực rõ ràng, tiểu chiêu lại lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Tuy rằng gần nhất tiểu chiêu xác thật muốn so trước kia thích ngủ rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới, ngày này nói đến là đến, nàng đều không có làm tốt cùng làm nhảm tạm thời phân biệt chuẩn bị đâu. Bất quá, này đối với tiểu chiêu tới nói, là chuyện tốt. Ha ha nữ ngông hôm nay sinh nhật. Vừa vận viết đến nàng trưởng thành, thật là xảo nha. Chương 178, cấp kê. Chương 178, cấp kê. Phu tăng bộ lạc người thực vật trải qua 2 tháng hưu sinh dưỡng tức, hiện tại đã khôi phục đến đỉnh tiêm chiến lực, vì thế bọn họ ở lớp băng thượng tạc một cái động, bắt đầu tiến vào thiển hải đi săn. Rốt cuộc lớn như vậy nhất ba người, không thể luôn là ăn uống á linh đại nhân, thời gian giải, trong lòng mất công hoàng. Nhưng cũng không thể mọi người một tổ ong toàn xuống biển. Cần thiết đến lưu lại một chiến sĩ tới bảo hộ bọn ngại danh, phải biết rằng, băng nguyên tuy rằng linh thú hiếm thấy, nhưng không đại biểu không có. Mà hôm nay, đến phiên tang thanh mang hài tử. Hắn cấp nhãi con nhóm an bài việc lúc sau, chuẩn bị đi hải cốt ngoại đi dạo, nhìn xem phụ cận có hay không tiềm tàng nguy hiếp. Nhưng mà, liền ở hắn vừa ly khai băng động quay người lại thời điểm, lại nên diện đụng phải một người. Nhìn trước mắt cái này làn da trắng nõn, dáng người lả lướt hấp dẫn xa lạ thiếu nữ, tăng thanh có điểm lốc này ai a Hắn như thế nào trước nay đều không có gặp qua. Nhìn Tăng Thanh lăng thẳng bộ dáng, tiên linh đột nhiên nở nụ cười, như thế nào, không quen biết ta sao. Xen vào thiếu nữ cùng đứa bé chi gian thanh thúy thanh âm ở bên thai văng lên, Tăng Thanh đầu góc quanh một chút nổ mạnh. Này này, này cư nhiên là A Linh đại nhân. Nàng như thế nào đột nhiên lớn như vậy. Thực rõ ràng, Tăng Thanh không thế nào hiểu biết nhân loại nữ tính. Hắn ngốc ngốc nhìn tiên linh, quả thực không dám tin tưởng. Một nhân loại ấu tể biến hóa cư nhiên có thể có như vậy to lớn. Thẳng đến tiên linh lại hỏi một câu, đúng rồi, chiến sĩ khác đâu, như thế nào liền ngươi một người. Tăng thanh mới giống như nằm mơ chạy nhanh hành một cái lễ, hồi phục nói, bọn họ đều xuống biển săn thú đi. Tiên linh gật gật đầu, như vậy a Ta hiểu được, ngươi đi trước vội đi, bọn nhỏ giao cho ta tới nhìn liền hảo. Hảo. Tăng thanh nghe lời gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, tăng thanh lại nhịn không được xác nhận nói. Ngài thật là A Linh đại nhân sao?" Tiên Linh giơ lên một cái tán lạn tươi cười, má biên xuất hiện hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, "Là, ta chính là A Linh." Tang Thanh. Tiên Linh cùng Tang Thanh ở ngoài động nói chuyện khiến cho bọn nhãi danh chú ý, chính vây quanh ở lựa trại bên giúp các đại nhân xử lý ra lông bọn họ, tất cả đều từ băng trong động dò ra đầu nhỏ. Quân Hoàng sắc cấm quang tiếp theo đàn bạch bạch nộn nộn tiểu khả ái nhóm, trứng mắt xanh miết mắt to không chấp mắt nhìn chằm chằm Tiên Linh. Có tiểu đệ tử nghiêng đầu khó hiểu Người kia là ai a Ta như thế nào chưa thấy qua. Cũng có tiểu tể tử lộ ra như suy tư gì thần sắc, nàng hơi thở giống như A Linh tỷ tỉ à. Chứ bỏ nghi hoặc, đương nhiên cũng có nâng khiêng. Linh Vũ nói, muốn kêu A Linh đại nhân không thể kêu A Linh tỷ tỉ, tỉ, tăng thảo ngươi lại đã quên, tiểu tâm bị đánh. Cái kia như suy tư gì tiểu tể tử quay đầu đi, hồi dối nói, ừ, Linh Vũ chưa bao giờ đánh người, nàng nhưng hảo. Ta nói chính là bị ngươi A thúc tấu. Ngươi không nói. Ta A thúc như thế nào sẽ biết, lêu lêu lêu. Nghe một đám củ cải nhỏ nãi thanh mãi khí cái cỏ thành, tiên linh khỏe môi không khỏi lại lần nữa dơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Chính là như vậy cười, lớn nhất một cái tiểu tể tử liền xác nhận, Tăng Thảo, các ngươi không cần cãi nhau lạc, này thật là A Linh Đại Nhân. A Linh Đại Nhân cười rộ lên trên mặt có hai cái tiểu hoa hoa, không sai được. Tiên linh rõ ràng nhận được đứa nhỏ này, Tăng Đa, đây là má lúng đồng tiền, không phải tiểu ba -ba. hoa thật là a Linh đại nhân Á Linh đại nhân bế quan đã về rồi. Xác định người này chính là a Linh lúc sau, một đám bọn nhãi danh tức khắc ngồi không yên, một tổ hông chiều tiên linh chạy qua. Cùng phù tăng bộ lạc thành niên người thực vật so sánh với, bọn nhãi danh đối tiên linh càng có rất nhiều yêu thích, mà không phải tất cung tất kính tôn kính. Rốt cuộc chúng nó còn nhỏ, rất nhiều sự chỉ hiểu được một cái đại khái. Bị một đám khả khả ai ai đám nhóc thì quay chung quanh, tiên linh lập tức liền từ thương ngự thủ hoàn lấy ra từ biển sâu mang về tới văn bối, đưa cho bọn họ. Đủ mọi màu sắc sáng lên văn bối lập tức hấp dẫn bọn nhãi danh sở hữu lực chú ý. Trong ngay mắt, băng động trung quanh tràn ngập tất cả đều là A Linh đại nhân ngài thật tốt. A Linh đại nhân cảm ơn ngài thật xinh đẹp a, ta rất thích. Chờ các loại hoan hô nhảy nhót thanh âm. Đã muốn chạy tới hải cốt cửa ra vào tang thanh thấy như vậy một màn, không tự chủ được cũng đi theo nợ nụ cười. A Linh đại nhân chẳng sợ các kê, cũng thực chịu bọn nhãi danh hoan nên đâu. Ở bọn nhãi danh dịu dít tò mò hỏi dưới. Tiên linh đối bọn họ sinh động như thật nói về ngày hôm qua ở biển sâu trải qua. Bởi vì miêu tả đến sinh động lại mạo hiểm, khiến cho bọn ngại danh một trận mánh liệt kinh hô cùng tán thưởng. Thanh âm đều truyền ra thật xa. Một đám nâng con mồi trở về các chiến sĩ, xa xa liền nghe được băng trong động truyền đến hoan thanh thiếu ngữ, trong đó còn kèm theo một cái hoàn toàn xa lạ thanh triệt giọng nữ. Trong khoảng thời gian ngắn đại ra hai mặt nhìn nhau, nhìn không được tưởng, bọn họ bộ lạc khi nào lại nhiều ra một người nữ tính. Vẫn là tương đối cẩn thận tang hẹ đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó đôi vết máu phần phật các chiến sĩ nói, hẳn là A Linh đại nhân đã trở lại, các ngươi không cần nâng con mùi đi vào, để tránh mùi máu tươi quá nặng hơn đến đại nhân, này đầu hải tượng liền ở bên ngoài xử lý rất đi. Nhưng mà đúng lúc này, lỗ thai nhanh nhạy tiên linh đột nhiên cao giọng nói, không cần không cần, bên ngoài lạnh leo, thi thể đều đông cứng xử lý không tốt, các ngươi trực tiếp vào đi. Vì thế một đám các chiến sĩ vội vàng nâng con mùi nối đuôi nhau mà nhập Con mồi thật sự là quá lớn, không chỉ có muốn sáu cá nhân kết phường âng, còn muốn nghiêng đi vào. Thấy như vậy một màn, tiên linh thực kinh ngạc, không nghĩ tới này đàn nhìn qua nhu nhu nhược nhược người thực vật, cư nhiên có thể bắt đến lớn như vậy một đầu hải tượng, còn hảo băng động diện tích mở rộng, bằng không thật đúng là không bỏ xuống được. Hải tượng thực rõ ràng là bị quần đầu đến chết, tiên linh thông qua chân thật chi mắt có thể nhìn đến, nó trên người có không ít hồn khí tạo thành miệng vết thương, bất quá trải qua một đường giá lạnh xâm nhập, đã bị đông cứng cho nên có vẻ không phải như vậy giữ tận dòa người. Hải tượng đã đến thành công khiến cho bọn nhãi danh hoan hô. Nguyên liệu nấu ăn tươi mới không chỉ có ý nghĩa bọn họ đêm nay có lục ăn, càng ý nghĩa, kế tiếp vài thiên, bọn họ đều có cắm dễ thổ nhưỡng. nay ở trước kia, là không dám tưởng sự tình. Vì thế, bọn họ lập tức vứt bỏ thiên linh, tất cả đều hướng tới hải tượng thi thể vây quanh qua đi. Nhưng là bất đồng với bọn nhãi danh hưng phấn, còn mang theo thương thế các chiến sĩ, lại luôn là không tự chủ được đem ánh mắt trộm rời về phía lửa trại bên tiên linh. Này! Thật là A-linh đại nhân sao? A-linh đại nhân như thế nào đột nhiên lớn như vậy? Hơn nữa, nàng lớn lên còn cùng bọn họ gặp qua nhân loại không giống nhau. Tao hán tử nhóm cũng không hiểu hình dung như thế nào, dù sao liền cảm giác, thực đặc biệt, phi thường đặc biệt. Cùng không kiên nhẫn học biết chữ các chiến sĩ bất đồng, làm phù tăng bộ lạc duy nhất một cái người làm công tác văn hóa tăng hệ đánh giá khởi phát dục sau tiên linh tới, kia thật là... Kinh vi thiên nhân! cùng những nhân loại khác bất đồng, A Linh đại nhân làn ra không chỉ có không hắc, còn tuyết trắng tinh tế đến phảng phất sẽ sáng lên, bị quân hoàng sắc gấm qua một chiếu, còn có thể nhìn đến một tầng nhợt nhạt lông tơ, có vẻ đặc biệt thủy nộn. Ngũ quan cũng cùng những nhân loại khác thô giáp không giống nhau, tinh xảo đến tựa như một bộ cổ tinh linh bức họa cuộn tròn, phi thường phi thường nhu hòa, phi thường phi thường tinh tế. Nhưng là, A Linh đại nhân cho nàng cảm giác lại không giống như là tinh linh tộc như vậy xuất trần phiêu dự, khoác dòng biển giống nhau rậm rạp tóc dài nàng Tóc đen mắt đen, bất động thanh sắc ngồi, liền giống như biển sâu giao nhân tộc, thần bí mà lại lạnh băng. Nhìn như vậy Tiên Linh, tang hệ đột nhiên có chút khẩn trường, chính là một loại bị lãnh không khí xâm nhập, không tự chủ được trong lòng phát khẩn cảm giác. Không tự giác chiều Tiên Linh hành một cái lễ, tang hệ miệng khô lưỡi khô nói: "A Linh đại nhân, thực xin lỗi, ta cư nhiên quên mất hỏi ngày sinh nhật, ta thật là đáng chết." Tiên Linh ng lên so với phía trước càng hiện hẹp dài thanh triệt con người, nghi hoặc nói: "Vì cái gì muốn hỏi ta sinh nhật?" Nàng sinh nhật, liền chính mình đều đã quên, từ ca ca qua đời sau, nàng chưa bao giờ quá ăn sinh nhật. Tăng hệ thái độ có vẻ thực khiêm tốn, là cái dạng này, ở nhân tộc, cập kê lễ trọng yếu phi thường, nhưng là, cụ thể có bao nhiêu quan trọng, ta cũng không nói lên được. Dù sao mỗi một cái năm mãn 20 tuổi nữ tính, tới rồi cập kê kia một ngày, đều sẽ ở linh vu dưới sự chủ trì tiến hành cập kê đại điển Tiên linh thực không sao cả, ngươi đều nói, ngươi cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, vậy mà kệ. Cặp kê lễ hẳn là cùng ZG cổ đại không sai biệt lắm đi. chương 179, đi săn. chương 179, đi săn. Nghe được tiên linh trả lời, tang hẹ không tự giác thở dài nhẹ nhõn một hơi. Còn hảo A Linh đại nhân không thèm để ý này đó tục lễ, bằng không nàng tội lôi nhưng lớn. Phải biết rằng, ở nhân tộc, cặp kê lễ đối một cái ấu thể tới nói phi thường phi thường quan trọng, là các nàng trong cuộc đời quan trọng nhất một ngày, thậm chí so gả chồng sinh con còn muốn quan trọng. Phù tăng bộ lạc bị lưu đầy vài trăm năm, không biết hiện tại nhân tộc nữ tính đã không cần gả chồng sinh con. Ý bảo tang hẹ ngồi ở lửa trại bên, tiên linh chiều có điểm câu nệ các chiến sĩ vây tay nói, các ngươi lại đây, chúng ta tới mở cuộc họp. Các chiến sĩ thực nghe lời đều xuống lại lại đây. Bị nhiều như vậy hai mắt quăng nhìn chăm chú vào, tiên linh cũng không luôn uống. Tự nhiên hào phong nói, nếu người đều đến đông đủ, như vậy ta tới cùng các ngươi giảng một chút ta kế tiếp an bài đi. Ta chuẩn bị hậu thiên xuất phát đi trước phương Nam Phải đi về. Chợt nghe tin vui, người thực vật nhóm một cái hai ngốc đến không được, bất quá tùy theo mà đến, là cực hạn kích động cùng vui sướng. Đãi tại đây gió lạnh rào thét ác liệt băng nguyền, bọn họ đã thật lâu thật lâu không có ngửi được quá hoa tươi hương thơm, không có nhấm nháp quá ngọt lành nước suối, không có ăn đến quá mới mẻ ngọt giòn rau dưa. Thậm chí, nhất thật đáng buồn chính là, làm thực vật dị tộc, bọn họ bọn nhỏ cư nhiên liền sơn xuyên cùng Thảo Nguyên đều không có gặp qua. Không không không phải nói Trừ bỏ mênh mông vô bờ đen nhánh nước biển, cùng vĩnh viễn vọng không đến cuối mở mang băng nguyên, bọn nhỏ có quá nhiều không có gặp qua đồ vật. Dữ dội thật đáng buồn. Nghĩ đến đây, có tương đối cảm tính người thực vật, nhìn không được nhỏ giọng khụt khít lên. Thấy như vậy một màn, thiên linh thở dài một hơi. Không nói gì thêm lửa tình nói, thiên linh ánh mắt dừng ở bọn nhãi danh trên người, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì đường xá tương đối xa xôi nguyên nhân, bọn nhỏ lại quá tiểu, khẳng định chịu không nổi lặn lội đường xa Cho nên ta quyết định ngày mai mang các ngươi xuống biển đi bắt một đầu lỏa cá đảm đương kỵ hành toa kỵ. Các ngươi có ai nguyện ý cùng ta cùng nhau xuống biển săn thú có thể hiện tại dơ lên tay tới. Trong ngáy mắt, tất cả mọi người soát một chút dơ lên tay, liền bọn ngãi danh đều không ngoại lệ. Thiên linh. Thực rõ ràng, phụ tăng bộ lạc chúng người thực vật nhóm đã đem tiên linh trở thành thần giống nhau tồn tại, đối nàng mê chi tự tin thực. Thấy như vậy một màn, thiên linh thực bất đắc dĩ, các gấu tể bắt tay bông, sau đó. thanh bắt tay bông. Ấu tể, quờ từng trải cơ hội không có. Tăng thanh, vì cái gì lại là ta phụ trách mang ngái con. Không đi quản ấu tể cùng tăng thanh tràn ngập án niệm ánh mắt, tiên linh đối lưng phấn đến cực điểm mọi người nhóm giải quyết dứt khoát nói, các ngươi ai còn có hay không xử lý xong sự tình, liền ở đêm nay toàn bộ xử lý rớt, ngày mai chúng ta sáng sớm liền xuất phát. Là, A Linh Đại Nhân. Buổi tối, vì nên đón tiên linh trở về, cũng vì chúc mừng sắp rời đi này địa ngục giống nhau thế giới Ở trang chúc dưới sự chủ trì, tiên tục lần đầu làm lửa trại tối. Một đám người vây quanh lửa trại sướng ca, nhảy vũ, ăn thịt nướng, trường hợp phi thường chi náo nhiệt, thậm chí còn có to gan lớn mật bọn gãe danh, không màng tiên linh cự tuyệt, lôi kéo nàng cùng nhau nhảy lên vũ đạo. Người thực vật vũ đạo có điểm ma huyễn, bọn họ thân thể thực mềm mại, có thể tùy ý gấp quay cuồng. Dù sao tiên linh cảm giác này không phải vũ đạo, mà là tạp kỹ hiện trường. Tiên linh, đương nhiên sẽ không thiếu vũ. Nhưng là thịnh tình không thể chối tự á, đành phải cứng đờ đi theo xoay lên, xoắn xoắn không biết sao hồi sự, lại nhảy thành tập thể dục theo đài, còn hảo còn hảo, không ai chê cười nàng. Mọi người đều đắm chìm sắp tới đem rời đi vui sướng vô pháp tự kềm chế đâu. Có lẽ là rốt cuộc muốn đi ra này mệt nhọc phù tăng bộ lạc mấy trăm năm vùng địa cực nhà giam, có lẽ là phía trước ánh dạng đông quá loa mắt, làm mọi người không tự giác đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt sinh ra hướng tới. Cho nên, ở nhiệt liệt hoàn cảnh cảm nhiễm hạ Tăng trúc rốt cuộc lấy hết can đảm chiều ngồi ở lửa trại bên thịt nướng tang hệ đi qua ta hẹn ta có thể mời ngươi cùng ta cùng nhau nhảy một chi Vũ sao ta hệ chuyển động nướng giá động tác đột nhiên đình chỉ nàng xanh biết hai mắt bình tĩnh nhìn tăng trúc tăng trúc chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra một đóa có điểm phát nhăn màu lam đóa hoa có chút khẩn trương đưa cho taẹ đây là ta hôm nay săn thú thời điểm cố ý vì ngươi ngắt lấy Hải Linh Lan nhìn tăng trúc bởi vì khẩn trương mà căng thẳng mặt bộ biểu tình ta hệ nhìn không được phục một tiếng cười Tiếp nhận tang Trúc trong tay hoa, Tăng hẹ túi đầu sắc mặt đỏ lên hờn rồi nói, ngốc tử, đưa hoa cũng không biết đưa màu đỏ, thật buồn. Tăng Trúc tức khắc mừng rỡ như điên, a hẹ, ngươi đồng ý cùng ta cùng nhau khiêu vũ. tang hẹ thực tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, này căn cây trúc. Cũng thật ngốc ca. Truy đuổi nàng một trăm nhiều năm, nàng hàng năm cho hắn cơ hội, hắn liền không biết trừ bỏ mời nàng khiêu vũ, lại mời nàng làm việc khác sự sao. Tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ náo nhiệt ban đêm một đêm đảo mắt liền đi qua Ngày hôm sau, chờ xuất phát người thực vật nhóm, đi theo tiên linh cùng xuống biển. Bởi vì tiên linh có tìm tỏi kỹ năng nguyên nhân, cho nên muốn muốn định vị đến lỏa cá vị trí cũng không khó, chỉ là khó chính là. Tiên linh thật sự không nghĩ tới, lỏa cá ở trong biển cư nhiên như vậy khủng bố. Nó giống đầu tàu ngầm giống nhau du đến bèo vào mau, kia lang nha bổng giống nhau cái đuôi vừa kéo lại đây, tức khác đem người hồn đều dọa không có. Càng khủng bố chính là, một cái quần công kỹ năng đi xuống, tức khác vây chết một tảng lớn người. Thiếu chút nữa liền đem tiên tộc cấp loạn diệt. Thấy như vậy một màn, Tiên Linh chạy nhanh phóng thích cái kết giới, đem chung quanh nước biển cấp đóng băng ở. Đáng sợ cự vô bá lỏa cá ở dày nặng lớp băng không ngừng giãy giụa, điên cuồng dùng cái đôi tạc băng, phun hơi nước. Thừa dịp thời gian này, Tiên Linh Luân Long Hồn Kiếm đem vây ở phao phao người thực vật nhóm toàn cứu ra tới. Ở Tiên Linh phân phó dưới, người thực vật nhóm tất cả đều động tác bay nhanh dẫn theo hồn khí, đối với lỏa cá cái đuôi chính là một đốn điên cuồng phát ra. Cho tới bây giờ tiên linh mới biết được, nguyên lai khí giả nhóm thức tỉnh hồn khí, thật sự như Sơn Hải Kinh theo như lời, phạm vi phi thường rộng phim A. Có dịu, gậy gộc, thuẫn, thương, mâu. Thậm chí còn có phi tiêu, đủ loại, lệnh tiên linh hòa cả mắt. Bởi vì tiên linh muốn không chế lỏa cá không cho nó phá băng mà ra nguyên nhân, cho nên phát ra liền toàn bộ giao cho các chiến sĩ. Chỉ là làm tiên linh không tưởng được chính là, không đến 5 phút công phu. Này đầu tiêu ngạo đến cực điểm lỏa ca cư nhiên đã bị quần đầu đến tàn huyết. Thậm chí, bởi vì có tang hẹ cái này đại vũ em ở nguyên nhân, mọi người đều còn chưa thế nào bị thương. Thấy như vậy một màn, tiên linh không thể không cảm khái, quả nhiên người nhiều lực lượng đại A. Nhớ trước đây nàng bị lỏa cá đuổi giết thời điểm có bao nhiêu gian nguy, nếu không phải dựa địa hình phản sát hiện tại mộ phần thảo phòng trừng đều lóc cao. vi phòng ngừa tàn huyết lỏa cá cùng đường bí lối dưới, tự bạo nội đang đồng quy vũ tận tiên linh cũng không có nhiều chậm trễ công phu liền trực tiếp một chảo bắt khí đi xuống đem lỏa cá cấp bắt. Chỉ là nàng thật sự không nghĩ tới chính là. Cư nhiên, ra trứng. Nhìn đến phiêu phủ ở trong nước biển lung lay màu xanh biển linh thú trứng, tiên linh cả người đều choan váng, nàng vẫn luôn là phi tù tới, không nghĩ tới hôm nay muốn bắt chỉ lâm thời sủng, cư nhiên cho nàng chỉnh một quả trứng ra tới. Cùng tiên linh mộng bức bất đồng, những người khác nhưng hương phấn, phải biết rằng, đây chính là lỏa cá trứng A. Thủy bộ không tam tê linh thú, siêu cấp siêu cấp đáng giá, siêu cấp siêu cấp trân quý. Từ trước bọn họ ở trong biển gặp được lỏa cá, đừng nói là bắt, chọ cũng không dám trọng, không nghĩ tới hôm nay ở A Linh đại nhân dẫn dắt hạ, cư nhiên bắt được một con trứng. A Linh đại nhân vận khí thật đúng là thật tốt quá. Nàng trong tay bắt giữ khí khẳng định cấp bậc rất cao. Không đi xem các chiến sĩ hâm mộ ánh mắt, Tiên Linh ý bảo Tang Hẹ đem lỏa cá trứng cất vào tu di túi, sau đó lại lần nữa tiêu phí không ít thời gian Lại đi tìm một khác đầu loại cá Dùng đồng dạng phương pháp làm tàn lại bắt giữ một lần Kết quả Vẫn là trứng Tiên linh Nhìn chung quanh một đám chồng mắt cơ hồ sắp trừng ra tới người thực vật Tiên linh xấu hổ sở sở cái mũi Nàng trước kia thật là phi tù a Bắt giữ linh thú chưa bao giờ ra qua trứng Không nghĩ tới hôm nay Hại Kim sát cấp bậc bắt giữ khí chính là lợi hại Nhưng xem như đem cái này bản đồ viết xong Kỳ thật nhưng không am hiểu viết loại này phát triển thế lực có chuyện Chính là không có biện pháp, nữ chủ đến phát triển lên, vàng không về sau cốt truyện không hảo phát triển. chương 180, rời đi. chương 180, rời đi. Tiên linh không nghĩ tới nàng vận khí tốt như vậy, liền ra hai viên lỏa cá trứng không tính, cư nhiên còn có đệ tam viên. Nhìn huyền phu ở trong nước biển màu xanh biển lỏa cá trứng, giờ khác này đại gia phản ứng không hề là hoan hô, mà là yên tĩnh. Ở đại gia như là xem quái vật giống nhau nhìn chăm chú hạng. Tiên linh nhịn không được làm việc riêng nhìn thoáng qua trong tay nạp giới ngự nhỏ Không sai A, ra chứng suất là 30% A, cũng không phải 100%. Nàng hoài nghi nàng hôm nay là đem suốt đợi vận khí tất cả đều dùng ở trào chứng thượng. Sợ hãi về sau sẽ phi tủ đã lâu tiên linh có điểm hoảng. Bất quá còn tốt là, đương lần thứ tư thời điểm, rốt cuộc bắt được một đầu lâm thời sủng. Tuy rằng từ hình thể tới xem, này đầu lỏa cá so khác lỏa cá tiểu một vòng. Bất quá tiên linh cũng không chê. Bởi vì này phiến hải vực lỏa cá đã bị nàng toàn quét sạch, lại muốn bắt, liền phải đi càng sâu chỗ hải vực. Càng sâu chỗ hải vực tiên linh chính là một chút ý tưởng đều không có. Liền trào lỏa cá này hội công phu, liền có không ít sinh vật biển tiến đến đánh lén bọn họ, trong đó không thiếu có so lỏa cá lợi hại hơn tồn tại. Các chiến sĩ đã toàn bộ bị thương, tăng hệ linh khí cũng giống tuyết, nếu lại đi càng sâu chỗ hải vực, ai cũng không biết sẽ gặp được cái gì. Vì thế tiên linh thực quyết đoán quyết định dẹp đường hồi phủ Mang theo thắng lợi trở về thu hoạch, một đám người về tới mặt băng thượng. Hành ly đã sớm thu thập hảo, hiện tại trực tiếp hướng lỏa cá trên người một quải là được. Chờ đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn đến không sai biệt lắm, tiên linh kiểm kê một chút nhân số. Liên tiểu hai tử ở bên trong, ước chừng có 39 khẩu người đâu, toàn bộ ngồi trên đi nói, này còn không có thành niên lỏa cá khẳng định ăn không tiêu, vì tiết kiệm không gian, tiên linh đành phải làm cho bọn họ biến thành bản thể. Bọn nhại danh còn hảo, tây non thể tích đều không lớn dùng linh thú ra lông bao một bao là có thể treo ở trên người. Chỉ là, nhìn tăng đa như vậy đại một cây cành lá tốt tươi cây đa, phi thường đầu thiết hướng lỏa cá trên người một hành, tiên linh tức khắc ngây người. Tăng hệ thực rõ ràng cũng chú ý tới không ổn, nàng vội vàng kêu lên, lên lên, lỏa cá đều bị ngươi áp bỏ ngươi nhìn không thấy sao. Tăng đa đành phải bị, bị khuất khuất lại biến thành hình người. Hại, đều do gần nhất thức ăn quá hảo, làm hắn trưởng thành thật nhiều. Thấy như vậy một màn, Chính hưng phấn vây quanh lỏa cá đảo quanh bọn nhại danh, không khách khí phát ra ha ha tiếng cười to. Thực rõ ràng, này hai tháng vô ưu vô lự sinh hoạt, làm cho bọn họ không chỉ có thoát ly trước kia gầy trơ sương như xài hình thể, thậm chí còn khôi phục bình thường các gấu tể ưng có hòa bác. Nhìn đến tăng đa ai hấn, đang chuẩn bị biến thành bản thể tăng thanh, chạy nhanh bảo trì nhân loại hình thể tự giác bỏ tới rồi lỏa cá trên lưng. Là một cây sống 700 năm cây thường xanh, hắn thể tích. Ngạch, là lỏa cá gấp 2 đại Tiếp theo cái cảm thấy xấu hổ chính là tang Trúc. hắn bản thể đặc biệt trường, hướng lỏa cá thân thể thượng một quải, liền cong thành hình cung, bị gió lạnh một tuổi còn đánh hoàng đâu. kia có tiết tấu lắc lư động tác, làm phi hành chung lỏa cá cũng nhịn không được đi theo lay động lên. Này nhưng khổ lỏa cá trên lưng hành khách, nhẹ disco đều không mang theo cái này kích thích. Vì thế tiên linh đành phải cũng làm tang Trúc đi theo nàng cùng nhau ngồi ở lỏa cá trên lưng. Đỉnh mánh liệt gió lạnh, một đám bị nhốt ở băng nguyên suốt hơn 300 năm người thực vật mang theo tràn đầy chờ mong, rốt cuộc hướng tới bọn họ mộng tưởng khởi điểm xuất phát. Chỉ là quá trình sao? Tiên linh biết lâm thời sủng không được tốt khống chế, thực dễ dàng phệ chủ, không nghĩ tới này đầu lỏa cá càng là trong đó người xuất sắc. Trên đường có rất nhiều lần cố ý bãi lạn liền tính, còn có một lần chở bọn họ thẳng tắp hướng sơn thể thượng hướng, kia tư thế, là muốn đồng quy vu tận tiết tâu A. Nhìn đến loại tình huống này, tiên linh đương nhiên sẽ không có nó, hung hăng đòn hiểm mấy đốn thì tốt rồi. vì thế Này đầu lỏa cá cả, cả người vết thương trong chất. Bởi vì mùi máu tươi quá nặng nguyên nhân, từ ra băng nguyên lúc sau, dọc theo đường đi có thể nói là săn thực giả không ngừng. Bất quá hiện tại tiên linh cũng không phải là trước kia tiên linh, tới một con sắt một con, tới một đám sát một đám, bất chi bất giác, thương ngự thủ hoàn lại đầy. Kho hàng đầy liền ý nghĩa không thể lại tự do tự tại thu tài liệu, này đối với Hamster Tinh tới nói, quả thực là loại thống khổ tra tấn. Vì thế tiên linh đối này đoạn lưu trình cảm thấy hưng thú thiếu thiếu. Nàng bắt đầu hoài niệm bị nàng tảng tiến nhà gỗ nhỏ là lứt hoài, tuy rằng chỉ có 100 cái không gian ô vông, nhưng là diện tích tạc đại. cung tiên linh nóng lòng về nhà bất đồng, trước nay đều không có ra quá băng nguyên bọn nhãi danh có thể nói là xem gì đều cảm thấy hiếm lạ. Bầu trời phi, trên mặt đất chạy Ngao, kia cây bay của khô thủ đều lớn lên rất là độc đáo đâu. Vì thế bọn họ vui sướng cực kỳ, mỗi ngày đều ở ra thú dữ rít Bất chi bất giác, một tuần đi qua... Cảm giác chung quanh độ ấm ở dần dần hồi ôn, Tiên Linh dùng hệ thống định vị thái ớt vị trí, chuẩn bị đi tiếp hắn. Thái ớt gần nhất tâm tình nhưng nô nóng, giống như còn bị một đám linh thú cấp theo dõi, mỗi ngày quá gà bay chó sủa sinh hoạt. Thật sự nếu không đi tìm hắn, phòng trưng ngày mai người hầu nhật ký lại phải bị mãn màn hình, nữ lang như thế nào còn chưa tới tìm hắn. Nữ lang có phải hay không đã xảy ra chuyện, cấp đổi mới. Khói bùi sắc không trung bao trùm đại lượng u ám, bị tuyết động bao trùm hoàng vu nham thạch đổi núi liếc mắt một cái nhìn lại không có một con động vật không có một cây cây xanh nhưng nơi này lại là ly cực địa bang nguyên gần nhất địa phương màn ảnh đi phía trước đẩy mạnh trên bên vách núi khe hở chi gian được khảm một cái lệnh người quen mắt sơn động trong sơn động bị quét tức thật sự sạch sẽ thậm chí còn treo đại lượng hong gió thi khô trừ cái này ra trong một góc còn phô vài tầng mềm mại gia thú vừa thấy chính là dùng để ngủ địa phương có hoa có lương này sinh hoạt đã vượt qua sống ở tại nơi đây sở hữu linh thú bình thường trình độ vì thế Mỗi ngày đến đêm khuya, luôn có một đám gầy trơ sương như xài linh thú thành đàn kết bạn tiến đến cửa bốc. Bất quá hôm nay này đàn gia hỏa bị buộc nóng nảy, còn chưa tới buổi tối liền chạy đến cửa động tới khiêu khích. Nghe được Sơn Động ngoại ngao ngao chửi bậy thành, không thắng này phiền thái ớt nắm lấy đặt ở bên cạnh trường đao liền hắc mặt đi ra Sơn Động. Quả nhiên như hắn sở liệu, lại là đám kia rõ ràng thực nhỏ yếu, nhưng là lại có được kia chấp tốc độ mạnh cực. Bất quá lệnh thái ớt kinh ngạc chính là, hôm nay chúng nó không chỉ có toàn tộc xuất động, Thậm chí liền đầu lĩnh đều tới. Mạnh cực đầu lĩnh là một đầu linh lực cấp bậc vì 40 cấp màu lam bất phàm cấp bậc trung giai linh thú. Nó thoạt nhìn rất là gầy nhưng rắn chắc khí phách, thậm chí kim hoàng sắc đồng tử còn lập lệ trí tuệ quang mang. Giờ phút này, nó chính dẫn theo một đám tiểu đệ ở lỏa lộ trên nham thạch ngao ngao kêu to, một bộ muốn cùng thái ớt cá chết lưới rách bộ dáng Thái ớt dùng ánh mắt tùy ý quét quét, liền nhìn đến chúng nó có mưu kế bài trận hình. quả nhiên đấu võ lúc sau Một đám mạnh cực phụ trách quay rời hắn, một đám xem đúng giờ kỳ liền chui vào trong sơn động ăn vụ vật. Thái ớt quả thực muốn trọc giận hồng rồi, hắn đao pháp tuy rằng lấy tốc độ thủ thắng, nhưng là... Làm một cái cận chiến khí giả, hắn thật đúng là lấy này đó chạy lên tựa như một đạo tàn ảnh dường như mạnh cực không có cách. Hắn trường đao ném văng ra, nhiều lắm chỉ có thể giết chết mấy chỉ tiểu lâu la, đầu lĩnh thú biên là đừng nghĩ ai đến. Ghê tẩm hơn chính là, liền hắn cùng đầu lĩnh thu dây dưa này hội công phu. Hắn chứa đựng đồ ăn liền chịu khổ cấp sạch. Thấy như vậy một màn, thái ớt đơn giản mặc kệ này chỉ đối với hắn không ngừng khiêu khích thủ lĩnh, hắn trực tiếp trở lại trong động, xoát xoát mấy đao liền đem này mấy đầu to gan lớn mật tiểu lâu la cấp chém chết. Loại này sắp chết cũng muốn ăn mấy khẩu cơm no linh thú là nhất phiền nhân, chúng nó căn bản là không sợ chết, chui vào trong động liền một trận tạo, cường đạo cũng bất quá như thế. Tại đây trong quá trình, đầu linh thú lại chạy về tới, ghé vào cửa động, đối với thái ớt lại là một trận khiêu khích Khai Ức trở tay chính là một đao ném qua đi, kết quả, không ném, này đầu mạnh cực tốc độ thật sự là quá nhanh, là hắn gặp qua sở hữu lục địa linh thú tốc độ nhanh nhất tồn tại. Nay ngoạn ý rõ ràng là cùng hắn chơi dương đông kích tây chiêu này, đuổi theo ra đi rõ ràng là không lý trí hành vi, này Thâm Sơn cùng cốc địa phương quỷ quái muốn tìm điểm đồ ăn nhưng quá khó khăn. Đem trưởng đao triệu hoán trở về, thái ấn sú mặt thu thập trong động thi thể cùng vết máu. Ăn là không có khả năng ăn, này đàn sấu đồ vật trên người tất cả đều là xương cốt thịt đều không có, da lông cũng lại đoản lại không tính dai có thể nói là không đúng tí nào, giết chúng nó đều ngại phiền thoái. Vốn dĩ thái ớt không nghĩ như thế xa xỉ đem đồ ăn treo ở trong động rêu rao, nhưng là bất đắc dĩ, nữ lang trước khi đi đưa cho hắn quá nhiều tài liệu, hắn tu di túi mãn đến không thể lại mãn, thật sự là không địa phương thả. Hơn nữa tu di túi kín gió, đồ ăn ở bên trong phóng lâu rồi sẽ có mùi túi, hắn không có biện pháp mới ra này hạ sách, dẫn theo hai đầu mạnh cực thi thể. Thái ớt chuẩn bị rất xa ném ra ngoài động, ném đến thân cận quá, lại sẽ rước lấy không cần thiết phiền thoái. Nhưng mà, đúng lúc này, vốn nên ẩm ý ngoài động lại đột nhiên lập tức an tĩnh xuống dưới. lệ người ra đầu tê dại lenh không khí theo cửa động xâm nhập tiến vào, nháy mắt, toàn bộ sơn động mắt thường có thể thấy được biến bạch. Lệch cạch thái ớt trong tay hai khối đóng băng đống rơi xuống đất. chương 181, hội hợp. chương 181, hội hợp. Tiên linh không nghĩ tới, nàng làm thái ớt đi cái ấm áp địa phương chờ nàng Kết quả hán cái nhị ngốc tử cư nhiên liền ở vùng địa cực sông băng cách Vách Tán gia, chính là lúc trước các nàng cùng nhau tránh thoát vũ cái kia sơn động. Kia thâm sơn cùng cốc địa phương quỷ quái hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt, tiên linh lại rõ ràng bất quá. Quả nhiên, chờ nàng sử dụng lỏa cá chạy tới nơi khi, xa xa liền nhìn đến kia suối quẩy bị một đám linh thú cấp đổ ở trong sơn động. Đám kia linh thú thoạt nhìn phi thường quen mắt, tiên linh nhìn thật lâu sau mới nhận ra, chúng nó nghiễm nhiên chính là nàng mới vừa xuyên qua đến thế giới này khi ở Tuyết vực đụng tới Quá Điểu báo. Bất quá cùng Tuyết vực kia đầu không có thành niên điểu báo so sánh với, nay bí cảnh điểu báo nhìn qua nhưng hung hãn quá nhiều, hơn nữa bình quân cấp bậc đều ở 30 cấp tạp hữu. Nhìn đến này đàn động tác mau lẹ con báo, So Tiên Linh muốn gặp nhiều thức quảng tang trúc nhịn không được kinh hô, nơi này cư nhiên có nhiều như vậy mạnh cực. Mạnh cực. Tang Trúc giải thích nói, loại này linh thú lục hành tốc độ bị xưng là linh thú chi nhất, mặc kệ là bất luận cái gì chủng tộc, đều thích trảo chúng nó đương tọa kỵ. Kìa còn dùng nhiều lời chào thiênên Linh chạy nhanh từ lỏa cá thượng nhảy xuống tới phân phó tang hệ sử dụng lỏa cá đi xa chỗ chờ nàng tiên Linh trực tiếp móc ra Nguyệt tuyển Trượng không nói hai lời lập tức chiều mạnh cực đầu lĩnh ném một cái hàn băng mũi tên nhưng mà không đánh nó mèo một chút liền nhảy khai tốc độ mau đến không thể tưởng tượng thấy như vậy một màn làm ám khí cao thủ tăng trúc lập tức thỉnh cầu xuất chiến ta tới kết quả hắn một phi tiêu đi xuống mạnh cực lại nhảy lẽ tránh Phi tiêu cắm ở trên nham thạch đong đưa cái không ngừng, chọc đến mạnh cực phát ra ngao ngao tiếng cười nhạo. Tăng chúc Nhìn đến hai cái hai chân thú lấy chính mình không hề biện pháp, mạnh cực đầu lĩnh đắc ý tại chối nhảy nhót lên. Nó kim hoàng sắc đồng tử mang theo tràn đầy khinh thường, phẳng phất xích quả quả viết, tiểu dạng, còn dám đánh lén ngươi ra. Tiên linh. Không chơi, chơi không nổi. Tiên linh trực tiếp một cái ngọc hồ băng bao phủ đi xuống, sau đó phạm vi 10 mét phạm vi linh tinh tung tăng nhảy nhót sinh vật. Trong khoảnh khắc toàn bộ chết oan chết uổng, đang ở nhà ẻm mạnh cực, loạng choạng một tiếng ngạ trên mặt đất, nấc. Nhìn này cực kỳ đồ sộ một màn, Tang Trúc nhịn không được mở ra miệng. Này, Á Linh đại nhân thật đúng là táo bạo a. Trong đầu, hệ thống Lenka Lenken nhắc nhở Tiên Linh, đánh chết cái gì cấp bậc mạnh cực, đạt được nhiều ít điểm linh khí, Tiên Linh không đi quản, mà là mang theo Tang Trúc nhanh chóng chiều sơn trong động đi vào. Chờ nhìn đến trong sơn động thẳng tắp đứng khắc băng ghi. Tiên Linh. Hạ Nàng cư nhiên đem thái ớt cấp quyến mất. Thật đúng là quá thô tâm đại ý, xem ra về sau lại sử dụng ngọc hồ bằng khi, muốn xem hảo phạm vi, bằng không khẳng định sẽ thương cập đến mô tội. Đem thái ớt trên người hàn khí giá trị cấp hấp thu rớt, tiên linh vốn dĩ tưởng đem thái ớt cầm cấp tá rớt, sau đó cho nó rót cái lẩu canh, kết quả khỏe mắt dư quang liền ngó tới rồi tăng trúc. Vì thế tiên linh không khách khí, chuyên nghiệp vi dược chuyên gia liền ở bên người, liền không cần thương tổn người một nhà. Tiên linh lập tức cầm chén đưa cho trúc Ngươi tới hỗ trợ uy một chút đi. Tang Trúc, vì tránh cho thấy được không phù hợp với trẻ em hình ảnh, Tiên Linh đúng lúc túi đầu. Một chén tay rắc cái lẩu canh xuống bụng, Thái Ứt lạnh lẽo nhiệt độ cơ thể rốt cuộc trở về bình thường. Kết quả hắn nha, mở to mắt sở làm việc đầu tiên chính là, thanh đao đặt tại Tang Trúc trên cổ. Tình cảnh này là cỡ nào quen mắt? Cổ cũng đồng dạng bị hắn cầm đao giá quá Tiên Linh. Tiên Linh quyết đoán lấy ra Long Hồn kiếm đem Thái Ứt trong tay trường đao cấp đánh bay. Tiên Linh hổ mặt Người như thế nào còn không đổi được lấy hoán trả ơn tật xấu. Trường đao rời tay loảng xoảng giòn vang, gọi trở về thái ớt thần chí, hắn đột nhiên vừa quay đầu lại. Phản quang hạ, đứng một cái xa lạ thiếu nữ. Kia thiếu nữ một đầu cặp eo tóc dài thực rầm rạp, chiếu dọi hơi hiện gầy yếu lại không đơn bạc dáng người, có vẻ khí chất thực thần bí. Thái ớt tức khắc nốc, thẳng đến nhìn đến thiếu nữ trong tay cùng nảng khí chất tuyệt không phù hợp long hồn kiếm, hắn mới nhanh chóng phản ứng lại đây, nữ. A Linh. Lata. Thái ớt. Thái Ức vẫn luôn đều biết, tiên linh cùng nhân loại bình thường lớn lên không giống nhau, không cập kê thời điểm vóc dáng nho nhỏ, gầy gầy nhược nhược không có gì cảm giác, này bỗng nhiên một lớn lên, nhìn qua đảo như là cổ tinh linh tộc. Nhìn ngơ ngẩn Thái Ức, tiên linh to mày, ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng Tang Trúc xin lỗi. Đối tiên linh trung thành độ mãn cách Thái Ức, phi thường nghe lời lập tức chiều Tang Trúc ôm cái quyền, "Xin lỗi huynh đệ, vừa rồi thân thể phản xạ có điều kiện đối với ngươi động thủ, không thương đến ngươi đi." Tang Trúc nhìn thoáng qua tiên linh, Sau đó lại nhìn thoáng qua trước mặt cái này dâu riêng xồm xòm nhân tộc thanh niên, lắc lắc đầu, ta không có việc gì. tang Trúc kỳ thật thực cảm khái, quả nhiên A Linh đại nhân người bên cạnh, nói chuyện đều kỳ kỳ quái quái, phản xạ có điều kiện là ý gì. Hán lăng là không nghe minh bạch. Nhìn Thái ớt cùng tang Trúc tò mò cho nhau đánh giá, làm bọn họ cộng đồng chủ nhân, tiên linh có nghĩa vụ làm cho bọn họ cho nhau quen thuộc lên, vì thế tiên linh khiến cho bọn họ tự giới thiệu một chút, hảo giải lẫn nhau. Kết quả Hình ảnh hơi có điểm xấu hổ, hai người liền thiếu chút nữa đem tổ tông 18 đại cấp công đạo ra tới. Tiên linh thật sự là nhìn không được, vì thế mạnh mẽ đánh gây bọn họ. Biết được đối phương tin tức lúc sau, tăng trúc là không có gì cảm giác. Nhân tộc thanh niên đệ nhất nhân là A-linh đại nhân người hầu, kia không phải thực bình thường một việc sao. Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Nhưng thật ra thái ớt ý tưởng tương đối nhiều. Nữ lang quả nhiên lợi hại A. Đi một lần vùng địa cực sông băng liền thu một đám dị tộc. Hơn nữa vẫn là trong truyền thuyết đã sớm biến mất ở đất hoang thực vật dị tộc. Nghe nói bọn họ quán sẽ gieo trồng, cái này có lao hồ phụ cận bị hắn khai khẩn ra tới tảng lớn đất hoang, rốt cuộc hưu dụng vào nơi. Hắn vẫn luôn sợ hãi lần này trở về lúc sau, nữ lang làm hắn trồng trọn, hiện tại xem ra, nay sống không tới phiên hắn. Đương nhiên, càng làm hắn cao hứng chính là, trước mắt cái này làn da trắng nón, nhìn qua nhân mô cẩu dạng cao gầy dị tộc nam tử, cư nhiên gần chỉ là nữ lang người hầu. Náo Bồ Đế tâm cơ boy Thái Ứt thực mịt mở thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xác định chính mình vẫn là tiên linh duy nhất người hầu lúc sau, Thái ớt nét mặt biểu lộ một mặt thiệt tình tươi cười, hắn tương đương khéo đưa đẩy bắt đầu triển khai nhân tộc xã giao thiên phú. Tăng trúc liền một thuần pháp đến cực điểm người thực vật, nào đỉnh được nhân loại viên đạn bọc đường. Này không, không một hồi công phu đã bị Thái Ứt dễ như trở bàn tay công lực, không đến 2 phút thời gian, hai người liền sưng huynh gọi đệ lên. Vây xem thật lâu sau tiên linh Nàng thật đúng là không thấy ra tới, Thái ớt cư nhiên còn đốt sáng lên xã Giao Thiên Phú. Như thế nào trước kia mới vừa nhận thức hắn thời điểm, hắn liền như vậy thẳng nam, như vậy xuẩn. Nhưng mà tiên linh nào biết ta, kia hoàn toàn là rơi tính quấy phá nguyên nhân. Thái ớt tuy rằng là kiến thức rộng rãi nhân tộc thanh niên một thế hệ đệ nhất nhân, nhưng là đất hoang nữ tính thưa thớt, mà hắn lại có ghét nữ tình tiết, nhưng không phải rất chỉ số thông minh sao. Tiên linh mang theo anh em tốt hai người, nhanh chóng đi theo tang hệ hội hợp Nhìn đến cực đại một đầu loại cá, thái ớt sửng suốt vài giây mới phản ứng lại đây này kỳ kỳ quái quái, trường má phi hành linh thú đến tột cùng là cái gì thú. Nay ngoạn ý hắn đương nhiên là ở bức họa quận tròn thượng gặp qua. Thái ớt trong lòng không khỏi lại lần nữa cảm khái một phen, nữ lang tiến bộ thật là thần tốc, liền ấy biển bá chủ chi nhất loại cá đều có thể chảo quả thực không cho khác thiên tài mạng sống. Duy nhất không tốt là, nữ lang tiến bộ quá nhanh, liền có vẻ chính mình đặc vô năng. Tiêu ngạo thái ớt không nghĩ bị đào thải. Vì thế ở Tiên Linh ghé mắt dưới, hắn bắt đầu vô cùng náo nhiệt làm khởi xã giao tới. Không một hồi công phu, Thái Ức liền trở thành tiên tộc nhất tinh tử, xem đến Tiên Linh trận mắt há hốc mồm. Tiên Linh cảm thấy nàng vẫn là xem thường Thái Ức. Nàng nguyên lai like đối Thái Ức đánh giá là ngạo khí tự đại, tính tình táo bạo, đầu óc thẳng, hiện tại xem ra, này rõ ràng là cái xã giao cao nhân a. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ năng lực một bậc đồng. Xem ra Thái Ức phía trước ở chính mình trước mặt cuồng vọng biểu hiện. Vẫn là bởi vì xem nàng là cái vị thành niên hài tử dễ khi dễ, mới bại lộ bản chất. Tóm tắt, Cha Nam. Chương 182, tái kiến Tiêm Cẩm. Chương 182, tái kiến Tiêm Cẩm. Từ thái ớt gia nhập đội ngũ lúc sau, Tiên Linh muốn nhẹ nhàng một mảng lớn, nàng rốt cuộc có thể rút ra thời gian tu luyện. Bởi vì này một đường là đất cần sỏi đáng nguyên nhân, linh thú cũng nhìn không tới mấy chỉ, cho nên Tiên Linh yên tâm lớn mật lấy ra trạch tịch đài. Kết quả tu luyện tu luyện Mỗi tháng một lần ảo cảnh lại tự động mở ra. Đối mặt thần thức bị kéo trường hợp, Thiên Linh đã thấy nhiều không trách. Lần này, nàng phi thường bình tĩnh, thậm chí còn có điểm tiểu hưng phấn. Lấy thiên linh hiện tại thực lực mà nói, chức tịch đài ảo cảnh công năng đã không còn là tra tấn khảo nghiệm, mà là tặng đồ, bồi đánh nhau thô to bàn tay vàng. Liên đang bê quan kia 2 tháng, nàng không chỉ có đem đã từng cái kia ngược đến nàng chết đi sống lại thích khách cấp làm thịt, thậm chí còn vọt tới cửa thứ 3, đem cửa thứ 3 linh giả cũng cấp đông chết. Bất quá tiếc nuối chính là, cấp khen thưởng phẩm đều không phải nàng muốn Thông quan thích khách phần thưởng là một quyển kỹ năng quyền trụ, tên rất phong cách, gọi là tiềm hành. Nhưng mà, lại có một cái lệnh người nghiến răng nghiến lợi học tập điều kiện, cần thiết là thức tỉnh song đao hoặc là trùy thủ khí hồn khí giả mới có thể học tập. Cho nên, này ngoạn y đã bị tiên linh cấp háp đáy hỏng. Mà thông quan linh giả phần thưởng nhưng thật ra tiên linh trước kia nhất tha thiết ước mơ, là một quyển, dẫn linh thuật. Nàng hiện tại đã có Ngọc Hồ Băng Cho nên dẫn linh thuật cũng không dùng được Vì thế, này buồn kỹ năng quyền trụ Cũng bị nàng áp đáy hòm Bởi vì trở lên 2 lần thất bại khen thường phẩm Cho nên tiên linh đối này Đệ tứ quan trạch tịch đài ảo cảnh rất là chờ mong Nàng hy vọng lúc này đầy kỹ năng quyền trụ Nàng có thể sử dụng được với Vì thế tiên linh xoa tay hầm hẹ tiến vào ảo cảnh Nhưng mà, chờ nàng nhìn đến ảo cảnh đệ tứ quan chủ Nhân khi, nàng lại ngốc Trước mắt cái này thân xuyên hoa phục Tay cầm ống Nam tử Hắn đến tuột cùng là linh giả vẫn là khí giả. Vũ khí là cây sáo, nàng thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy. Giống nhau không bình thường độ vật, toàn bộ Ngọc Hồ băng xử lý. Không đợi kia hoa bảo nam tử phát tác, tiên linh trực tiếp múa may nguyệt tuyển trượng bắt đầu thi khởi pháp tới. Nhưng là tiên linh như thế nào cũng không nghĩ tới chính là từ thực lực tiêu thăng sau liền dồn dập chiến thắng Ngọc Hồ băng, lúc này đây lại mất đi hiệu lực. Một đạo du dương tiếng sáo chui vào nàng thức hải. Nó giống ma âm giống nhau khắp nơi tàn sát bữa bãi. Giờ khác này đừng nói là thi triển ngọc hồ băng, đầu vóc đều mau đau nổ mạnh, nửa điểm ý tưởng đều không có. Tiên linh lập tức chịu không nổi, nàng tìm một tiếng ngạ xuống trên mặt đất. Cùng với khiêu chiến thất bại thanh âm, tiên linh hưu một chút bị bắn ra hảo cảnh. Tuy rằng ở hảo cảnh bị thương sẽ không đưa tới hiện thực tới, nhưng... Lần này công kích chính là thần thức, đau quá. Che lại ẩm ẩm vang lên đầu vóc, tiên linh một hồi lâu mới hoan quá mức tới. Nàng thật sự không nghĩ tới, Trạch tịch đài đệ tứ quan, cư nhiên là sóng âm công kích Này, chính là nàng đoạn bản, ở trạch tịch đài, nàng căn bản là không có khả năng che chắn thính giác tới gian lận. Đỉnh thái ớt cùng tang hẹ nghi hoặc ánh mắt, tiên linh lại lần nữa nhắm mắt lại, quyết định lại đi cảm thụ một phen thần thức bị ngược quá trình. Lúc này đây, tiên linh đồng dạng không có thể kiên trì bao lâu, lại bị bắn ra tới. Nàng thức xác định, ở trạch tịch đài Hảo cảnh, thật sự không thể che chắn thính giác. Này, liền rất khí, bất quá, không thể che chắn liền không thể che chắn đi. Trạch tịch đài một tháng mới mở ra một lần, nàng không nghĩ lãng phí rèn luyện thần thức cơ hội. Tiên linh phi thường đầu thiết lại lần nữa tiến vào trạch tịch đài. Đương nhiên, ngạnh dối là không có hảo kết quả, đánh trận nào thua trận đó còn chưa tính, càng khủng bố chính là, từ nay về sau ở một đoạn thời gian khá dài, tiên linh đều có rất nhỏ hù thai gì chứng. Bất quá cũng may, nay một đường đều ở lên đường, cũng không có gì lợi hại linh thú tiến đến quấy dày bọn họ, hù thai cũng liền không sao cả. Vì thế... Cứ như vậy tiên linh một đường ngủ thai, tới tím cầm một lãnh địa. Tím cầm một lãnh địa sinh trưởng phi thường nhiều trùng cây hoẹ, này trực tiếp dẫn tới nơi này vực từ xa nhìn lại chính là một mảnh màu đen hải dương, cùng chung quanh cằn cối tuyết sơn so sánh với, liền phi thường có thị giác đánh sâu vào tính. Nhưng mà, nay chỉ là tiên linh cùng thái ớt thị giác hiệu quả mà thôi, ở người thực vật trong mắt, bọn họ trước mắt trô đã thấy là một mảnh xương mù dày đặc. Nhưng đừng xem thường này phiến sương mù dày đặc, có thể khiến người bị lạc phương hướng cũng liền thôi Còn có thể tự động vì tím cầm mục vô mùi. Nếu là cường đại đến có thể xúc phạm tới tím cầm mục tồn tại, liền sẽ ở mùi hoa lâm vào ngủ say. Nói ngắn lại, đối với rất nhiều sinh vật tới nói, đây là một mảnh muốn mệnh hiểm địa. Tiên linh tuy rằng có chân thật chi mắt không sợ bị lạc ở sương mù dây đặc, nhưng là lỏa cá cùng người thực vật nhưng không có. Hơn nữa chủng cây hoè cũng không phải ăn chay, đồng nhiên cảm nhận được lớn như vậy nhất bang dịu ra giấc trẻ dinh dưỡng phẩm tiến vào lĩnh vực, kia khẳng định là muốn gieo giống một con rồng an bài thượng. Vì tránh cho không cần thiết thương vong, Tiên Linh phân phó Thái Ứt ở bên ngoài phụ trách bảo hộ tiên tộc nhân viên khác, nàng một người sử dụng Long Hồn kiếm tiến vào xương ngủ dày đặc bên trong. Lần này tới Tím Cầm lãnh địa, trừ bỏ qua đường ở ngoài, Tiên Linh còn có một cái khác mục đích. Nàng muốn thử xem, xem có thể hay không trợ giúp Tím Cầm đột phá phong ấn. Rốt cuộc trở lại cỏ lão hồ, nàng khẳng định là muốn cùng kia đầu nơi nơi đoạt thú nội đan hung thú răng thượng, mà tiểu chiêu cùng tiểu hắc long còn không có thức tỉnh, nàng một người lực lượng đơn bạc, khẳng định đánh không lại nó, mặc dù là hơn nữa thái ớt cùng người thực vật cũng không được. Kia đầu thú chính là liền ngàn năm linh thú đều có thể một kích mất mạng, mà tiên linh đối mặt ngàn năm linh thú chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Loại tình huống này dưới, tiên linh thật sự đối thượng nó, kia không phải đưa đồ ăn sao. Tuy rằng nàng có hải tộc ngư tổ cùng sơn hải kinh này hai cái cự thô bàn tay vàng, nhưng là sơn hải kinh năng lực hiện tại còn không đủ để phong ấn thần cấp linh thú. Mà ngư tổ, kia càng không cần trông cậy vào. Nó còn ở ngủ say bên trong, lần trước chỉ là bởi vì phù tang quá xuẩn quá tự phụ, cho nên dẫn tới bị phản sát Lần này nàng nếu lại đem sa tộc bộ lạc tín vật cấp quang ra ngoài, vạn nhất bị trực tiếp đánh thành lòng trăng trứng, nhưng sao chỉnh. Cho nên tiên linh rút kinh nghiệm xương máu, vẫn là quyết định mời tím cầm trở thành cọ lao hồ một viên. Một cây cùng tiểu hắc long rất có sâu xa đuổi, muốn nhân lúc còn sớm bế lên. Nói không chừng xem ở tiểu hắc long phân thượng, nàng đến lúc đó sẽ ra tay hỗ trợ đối phó kia đầu hung thú. Dù sao tiên linh bản tính là đánh đến len ken vang lên, liền xem tím cầm có thể hay không đi theo nàng thượng tạc thuyền. Tím cầm mục là một cây so phù tăng thụ muốn thật lớn vô số lần thần mục. Nhưng là cùng phù tăng thụ phát ra có công kích tính lóa mắt quang mang so sánh với, tím cầm thụ nhìn qua liền phải mở mịt mộng ảo đến nhiều. Chi sung xuê mật tím cầm thụ trình màu tím nhạc, nó nở rộ thủy tinh giống nhau đóa hoa che trời sinh trưởng ở ao hồ ngay trung tâm. Như là cầm ti giống nhau cành ưu nhã Trung quanh xương mù dày đặc tràn ngập mở ra, hình ảnh có vẻ phi thường lãng mạn. Đương nhiên, càng lãng mạn chính là, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, cầm ti giống nhau cảnh còn sẽ phát ra len ca len ken mỹ rượu tiếng đàn, khiến người vui vẻ thoải mái. đắm chìm trong như tiếng trời tiếng đàn, bối rối tiên linh vải thiên đù thai, cư nhiên biến mất. Vì thế tiên linh không cấm ở trong lòng cảm khai nói. Này cây, nhiều mỹ rượu a sao có thể là một cây tà thụ sao? Cử báo nàng Long tộc thật đúng là quá mắt mù Không đúng, phải nói là thần thú đôi mắt cũng thật hạt Nhưng mà, khẩu hại kết quả chính là. Cảnh cáo. Ký chủ lại nụ mạ chủ nhân của ta, sẽ đã chịu điện giật trừng phạt. Tiên linh. Đã cùng Sơn Hải kinh tương đương thuộc tiên linh, đương nhiên sẽ không mặc kệ nó loại này tật xấu điên cuồng phát sinh, vì thế tiên linh lời nói thâm tiếng nói. Núi lớn, ngươi như vậy nhưng không đúng, hiện tại ngươi đã cùng ta buộc chặt ở bên nhau, chúng ta là một cái trên thuyền châu chấu. Ngươi sao lại có thể vì giữ gìn tiền chủ nhân mà thương tổn ta? Lại nói, chính ngươi nhìn xem. Tím cầm một quang mang nhiều thuần khiết nhiều thần thanh A, nàng sao có thể là tà thụ sao? Ngươi chủ nhân đã làm sai chuyện, ngươi không cần cũng đi theo đâm lao phải theo lao à ngươi chính là một quyển công chính vô tư hảo thần thư, là không có khả năng làm ra hoa nguồn hảo thụ sự tình. Nhưng mà, Sơn Hải Kinh Nhưng Bướng Bình, nó nghiêm trang nói chủ nhân của ta là vĩ đại thần thú, trước nay đều sẽ không làm ra sai lầm quyết định thỉnh ký chủ không cần đối chủ nhân của ta tiến hành phị báng. Tiên linh! Hạ! Quyển sách này thật sự là quá cố chấp, phiền chết. Đợi lát nữa nàng khuyên giải tím cầm thụ đột phá phong ấn thời điểm, nó có thể hay không đột nhiên bạo tẩu. Tiên linh cảm thấy, lấy sơn hải kinh này cứng nhắc tính cách, rất có khả năng sẽ lại lần nữa đuổi theo tím cầm phong ấn. Vì thế tiên linh lén lúc tưởng, không được nói, làm tím cầm đòn hiểm nó một đốn thử xem. chương 183, lôi kéo làm quen. Trước 183, lôi kéo làm quen. Tiên linh trong đầu đang ở lỗi thời tiến hành em ưu ý tưởng, đột nhiên nàng nhanh nhảy lỗ thai liền ở mỹ rượu tiếng đàn, nghe được một tia rất nhỏ chấn cánh thanh. Tiên linh không tự giác ngẩn đầu lên. Sau đó nàng biểu tình liền ngây ngốc, nhìn một cái nàng thấy được gì. Nàng cư nhiên thấy được một con thật lớn chuồn chuồn, không sợ sưng ngủ một đường hướng tới tím cầm một bay nhanh mà đến. Không đúng. Tiên linh lại hếp mắt nhìn kỹ Kia ngoạn ý tuy rằng giống chuồn chuồn giống nhau, trường một đôi hơi mỏng trong suốt năm màu lông cánh, nhưng là nó mảnh khảnh thân thể thượng lại khoác một tầng dày nặng giáp xác, vừa thấy liền không dễ trọng. Theo to lớn phi trùng càng bay càng gần, tiên linh càng thêm chi tiết thấy được nó thân thể là thủ. Chỉ thấy đầu của nó lô lông xù xù, có điểm như là giữ tợn dã thú, hơn nữa miệng vị trí còn trường một cây lại thô lại lớn lên ống hút, vừa thấy chính là dùng để hút đường thú máu. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nó trên đầu đỉnh một cái thật lớn đầu lâu. Huyết điều lại hắc lại trường, vừa thấy chính là tiên linh không thể treo vào tồn tại. Nếu tiên linh không đoán sai nói, này trùng, hẳn là chính là tím cầm từng cùng nàng nhắc tới qua yêu cô đi. Có thể bị tím cầm cấp hận thượng sâu, kia nhất định không phải đơn giản sâu. Tiên linh phi thường tung thu liễm hơi thở, lựa chọn tránh ở chỗ tối khẽ meo meo quan sát. Chỉ thấy kia thật lớn yêu cô bay đến tím cầm một phụ cận sau phi thường cẩn thận bốn phía quan sát một phen, phát hiện không có nguy hiểm, mới to gan lớn mật gặm thực khởi cảnh lá tới. Từ tiên linh góc độ này có thể nhìn đến, nó ống hút trường như là bánh răng giống nhau hàm răng, tạo khởi cành la tới, kêu kêu một cái mò, giống như là máy xay thịt dường như vèo vèo vèo, xem đến tiên linh hoa cả mắt. Đương nhiên, trừ bỏ hoa cả mắt ở ngoài, còn có một ít ý tưởng khác. Tỷ như, này hàm răng kết cấu, ăn khởi người tới, hẳn là cũng sẽ thực mau đi. Tưởng tượng một chút, một cái hoàn chỉnh thân thể, ở răng cưa xoay tròn dưới bị phân giải thành một đống thịt nát. Ác hàn. Nhìn đến tím cầm một bị sâu găm thực, tiên linh tuy rằng trước tiên lựa chọn tránh ở chỗ tối quá khán, nhưng là nàng đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì thế tiên linh bắt đầu cùng Sơn Hải Kinh giao lưu lên, núi lớn, này đầu yêu cô, ngươi có thể phong ấn sao? Sơn Hải Kinh tuy rằng mới vừa còn cùng tiên linh sinh ra không thoải mái, nhưng là nó là một quyển phi thường có chức nghiệp hành vi thường ngày thư. Đối mặt tiên linh do hỏi, nó lập tức dùng hệ thống điện tử âm, lệnh nhạt hồi phục nói. Nó không phải bị chủ nhân phong ấn tội thú. Cho nên ta không thể tự tiện chủ trương phong ân nó. Tiên linh ý đồ thay đổi nó cứng nhắc tính tình, hại, không cần như vậy bảo thủ không chịu thay đổi sao. Không thấy được nó đang ở làm hại một phương sao. Làm một quyền thành thuộc thư, ta cảm thấy ngươi có thể thử chính mình thay trời hành đạo. Sơn hải kinh người bảo thủ tư tưởng nơi nào là dễ dàng như vậy thay đổi. Nó nghiêm túc cự tuyệt tiên linh vô lý thỉnh cầu, sâu ăn thực vật là tự nhiên quy tắc, ta không có quyền lợi ra tay can thiệp. Tiên linh Không hiểu biến báo thần khí thật sự hảo phiên A. Nếu như vậy, kia nàng đánh phải. Tiên linh làm ra một cái phi thường lớn mật hành vi, nàng sử dụng long hồn kiếm vèo một chút hướng tới yêu cô bay qua đi. Yêu cô thực nhạy bén, nó nháy mắt liền cảm ứng được tiên linh cái này khách không ngợi mà đến. Nhưng mà, liền ở nó nâng lên đầu trong nháy mắt, tiên linh liền phi thường không nói võ đức, xoát một chút ném ra một quyển mang theo thần thánh hơi thở lộng lây kim quang. Sơn Hải Kinh Từ ra đời bắt đầu liền đứng đứng đắn đắn cả đời Sơn Hải Kinh Lần đầu có ý nghĩ của chính mình, nó cảm thấy, ký chủ cái này tùy tiện ném đồ vật hư tật xấu đến sửa sửa. Vì thế Sơn Hải Kinh phi thường không cho mặt mũi bay nhanh đến một nửa, liền dừng hình ảnh ở không chung. Nhưng là không quan hệ, nay chỉ an vụng tím cầm thụ yêu cô phi thường túng, ở phát hiện Sơn Hải Kinh trong nháy mắt kia, nó cũng đã giống như chim sợ cảnh cong giống nhau, veo một chút biến mất, đầu đều không mang theo hồi cái loại này. Đánh nhau. Đó là không có khả năng đánh. Vạn nhất đem tim cầm một cấp đánh thức làm sao bây giờ? Thiên Linh ngốc lóc nhìn phía trước trống không một trùng hư không. Không đúng không đúng, như vậy túng ngàn năm linh thú, nàng thật là cuộc đời ấy thấy. Nó cho rằng nó sẽ thẹn quá thành giận trước bay qua tới đem nàng lộng chết lại nói, không nghĩ tới nó lại xoay người liền chạy, thật là mau. Nay yêu cô thiên phú kỹ năng hình như là ở thân, không đúng, cũng có khả năng là tu di. Nói ngắn lại, rất nhu phê. Sơn Hải Kinh vững vàng dừng hình ảnh ở không trung. Chết sống không chịu hồi tiên linh thức Hải nó cảm thấy tiên linh tư tưởng hành vi nghiêm trọng có vấn đề, nó muốn cho tiên linh cùng nó xin lỗi. Nhưng mà tiên linh mới mặc kệ nó đâu, nàng còn có thể bị một quyển sách cấp đắn đo không thành. Vì thế tiên linh đem nó lượng ở một bên, giá long hồn kiếm lập tức chiều tím cầm một phương hướng chạy như bay qua đi. Dưng ở bên hồ sau, tiên linh hướng tới trước mắt Mỹ lệ duy Mỹ cự một ôm cái quyển, cũng ngự khi cung kính nói, tím cầm cô nương mạnh khỏe, tiểu bối tiến đến bái phòng ngài. Lời nói vừa ra, trung quanh mỹ diệu tiếng đàn đột nhiên đột nhiên nhĩ mật, ở tiên linh không tự giác hít sâu hạ, che trời màu tím hoa thụ biến ảo thành hình người. Liên Như Lăng ba vi bộ tiên tử, tím cầm thân khoác màu trắng lụa mỏng, phủ quang lược ảnh từ xương mù tràn ngập trên mặt nước chiều tiên linh đi tới. Trương đến chân lỏa màu tím nhạt tóc dài như thác nước giống nhau rơi rụng ở sau người, tím cầm nghiêng đầu đánh giá thay hình đổi dạng tiên linh, sau đó cảm khái nói, nhân loại quả nhiên lớn lên mau, tránh không được ngươi luân hồi lúc sau muốn lựa chọn trở thành nhân loại. Có thể làm người lỗ thai mang thai tiếng trời thanh âm, quanh quẩn ở tiên linh bên hai, tiên linh không cấm ở trong lòng cảm khái, tím cầm không hổ là nàng chứng kiến quá nhân loại hình tượng hoàn mỹ nhất nữ thần, vô luận là bề ngoài vẫn là đến thanh âm, hết thể không chê vào đâu được. Hơn nữa, không có tiểu hắc Long cái kia đại hoan loại tại bên người kích thích nàng, nàng thoáng nhìn vừa động, đều có thể vẽ trong tranh, quả thực là cực hạn thị giác hưởng thụ. Tiên linh có điểm say, thấy tiên linh nửa ngày không nói tiếp, tím cầm sóng mắt lưu chuyển. Ngươi là khi nào phát hiện ta tỉnh? Nhìn xuống trong lòng nụn nạo, tiên linh rất là có lễ phép chiều tím cầm hành lễ, sau đó mỉm cười nói, liền ở vừa mới chung quanh xương mủ tiêu tán thời điểm, ta liền phát hiện ngài tỉnh. Tím cầm mũi chân nhẹ điểm, nẹ tranh tiên linh lễ tiết. Nàng dùng mảnh dài ngón tay che lại môi đánh một cái duyên dáng áp, sau đó lười biếng nói, ta cũng không dám tiếp thu người đại lễ. Tiên linh chính là cái da mặt dày, đây là vãn bối đối trưởng bối tôn kính, không coi là đại lễ Tím cầm thực không cho mặt mũi mắt trận trắng, được rồi, đừng cùng ta làm nhân loại hư tình giả ý này một bộ, ngươi lần này tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Trước mắt này song thần bí như biển sao màu tím con ngươi, cho dù là trận trắng mắt cũng rất đẹp đâu. Bất quá nàng cũng không thể quang thưởng thức tím cầm mỹ mạo, nàng phải nghĩ biện pháp thuyết phục tím cầm đi theo nàng cùng nhau hồi cọ lao hổ Trong khoảng thời gian ngắn, thiên linh trong đầu hiện lên nhiều loại phương án. Bất quá, nói chuyện đến có kỹ xảo có thể hay không có thể trực tiếp tùy tiện tới một câu ta tới mời người cùng ta cùng nhau về nhà a nếu nàng thật sự làm như vậy, lấy tím cầm tính cách, khẳng định sẽ đem nàng đánh ra đi. Vì thế tiên linh cười nói, ta là tới cảm tạ ngài đưa hoa chi ẩn, bằng không ta lần này vùng địa cực hành trình xác định vững chắc là mất mạng. Tím cầm thực có lệ phiết một chút khỏe môi, bao lớn sự, ngươi đã cảm tạ qua, không khác sự sao. Không khác sự, ta liền lại đi ngủ a Tiên linh. Tiên linh đành phải thay đổi một cái đề tài. Ta mới vừa nhìn đến có một con sâu tiến đến an vụng ngài cành lá. Tiếm cầm mày quả nhiên nhăn lại, nàng phản xạ có điều kiện chiều cách vách đầm lầy nhìn lại, sau đó nghiến răng nghiến lời nói, lại là cái kia đáng giận con non dẹp. Lao nương sớm muộn gì muốn lộng chết nó. Tiên linh thật cẩn thận nói, kia sâu vì cái gì không sợ ngài sưng ngủ Hơn nữa, nó gặm thực ngài thời điểm, ngài cũng không có nửa điểm phản ứng. Này, thật sự là quá không bình thường. chương 184, mời chương 184 10. Yêu cô là tím cầm thụ thiên địch. Nó không chỉ có sẽ ẩn thân, sẽ thuấn di, lại còn có sẽ ẩn nấp hơi thở. Ghê tẩm hơn chính là, nó ở ăn cơm thời điểm, khoang miệng sẽ phân bố ra một loại tê mỏi cảm giác đau thần kinh cũng chí người ngủ say nước bọt. Loại này nước bọt không phải độc tố, bên trong thành phần thực đặc biệt, dù sao tím cầm thụ trời sinh đối này không có sức chống cự. Rất nhiều tím cầm thụ ở cây non giai đoạn thời điểm, chính là như vậy bị yêu cô cấp bóp chết ở nơi cho nên tím cầm đáng giận chết loại này sâu. Nhìn đến tím cầm trên mặt không vui biểu tình, tiên linh đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy khuyên bảo cơ hội. Vì thế tiên linh bắt đầu mịt mờ suối dục tím cầm đột phá phong ấn đi đem chỉ yêu cô cấp diệt. Kết quả, tím cầm thật sự như tiểu hắc long theo như lời, cũng thật chính là quá lười. Yêu cô đô kỵ ở nàng trên đầu dương oai, nàng cư nhiên ngáp một cái, hứng thú thiếu thiếu nói, vẫn là thôi đi, lãng phí kia linh khí còn không bằng ngủ một giấc đâu. Tiên linh Tiên linh ý đồ lại khuyên, không phải, bí cảnh phong ấn đã buông lỏng, thực dễ dàng đột phá. Tiên linh này cấp bách bộ dáng khơi màu tím cầm hứng thú. Nàng liếc tiên linh liếc mắt một cái, ánh mắt thực câu hồn, nhưng là nói ra nói, lại làm người thực vô ngữ. Ta đã sớm biết bí cảnh phong ấn buông lỏng, chính là đối với ta tới nói, ở đâu không phải ngủ đâu. Đều giống nhau. Tiên linh, chắc không được tiểu hắc long luôn kêu tím cầm thụ vì mụ lười. Tuy rằng biết như vậy thật không tốt, nhưng là tiên linh không thể không thừa nhận. Tiểm Cầm nàng sắp thật lười. "Phép khích tướng vô dụng, vậy đành phải áp dụng dụ dỗ chính sách." Tiên Linh đem đã biến thành trứng rồng tiểu Hắc Long, từ thức hải sách ra tới. Thâm tử sắc trứng rồng thoạt nhìn dinh dưỡng thực hảo, ở dưới ánh mặt trời tản ra bồng bột sinh mệnh hơi thở. Tiểm Cầm lười nhác thần sắc quả nhiên thay đổi, nàng ánh mắt dừng ở Tiên Linh trong tay trứng rồng thượng, nó cư nhiên ăn trái cây. Nàng cho rằng, lấy Long Phong Kiêu tiêu ngạo tính cách, là khinh thường với ăn của An Xin, rốt cuộc nó thói quen dùng trộm, dùng đoạt Tím Cầm tặng cho ở nó xem ra là bố thí. Từ tím Cầm vi biểu tình, Tiên Linh có thể nhìn ra, tím Cầm vẫn là thực quan tâm tiểu hát Long. Vì thế Tiên Linh bắt đầu cùng tím Cầm giảng thuật khởi ngày đó bọn họ rời khỏi sau, tiểu Hắc Long một loạt phản ứng, thậm chí còn đem nó giống cái hợp kỳ giống nhau ngao ngao khóc lớn khiếu sự cấp vạch trần ra tới. Tím Cầm nghe xong lại trầm mặt. Tiên Linh thực đúng lúc lựa chọn cơ miệng. Ôn nhu phong nhẹ nhàng từ ven hồ thổi qua, thổi bay tím Cầm tóc dài, phác họa ra nàng mạn diệu dáng người. Nàng đột nhiên cười, thực nhẹ thực nhẹ cái loại này tươi cười, lại phối hợp hơi ru mi mắt, làm người liền hô hấp cũng không dám lỡ tiếng, sợ đánh thức này lệnh người kinh diễm tốt đẹp một màn. Nó không phải nói nó ký ức xuất hiện vấn đề sao. Ta xem cũng không hẳn vậy. Như là đối tiên linh nói, cũng như là lầm bầm lầu bầu, tím cầm nhẹ giọng lầm bầm nói, ngươi có hứng thú tới nghe một cái chuyện xưa sao? Sao có thể cự tuyệt? Vì thế tiên linh lập tức hồi phục nói, đương nhiên, vinh hạnh đến cực điểm Nhìn thẳng trước mắt mở mang thanh triệt mặt hồ, tím cầm bắt đầu bình đạm kể ra nổi lên nàng cùng tiểu hắc long sâu xa, cùng với trên đường phát sinh sở hữu sự tình. Chuyện xưa thực dài dòng, nhưng là cũng không hiện nặng nghề, dù sao tiên linh là nghe được. Mùi ngon. Cuối cùng kết thúc thời điểm, tím cầm nâng lên con ngươi hỏi tiên linh, ngươi cảm thấy câu chuyện này thế nào? Này! Cái này làm cho nàng như thế nào đánh giá? Nói bi thảm. Nói xứng đáng. Nói đáng tiếc hoặc là giống Tiểu Hắc Long giống nhau mắng to thế giới này bất công. Nói gì đều không được. Nhưng là làm Tiểu Hắc Long chủ nhân, tiên linh không thể không lên tiếng, vì thế nàng căng ra đầu nói, ta cảm thấy, câu chuyện này, nói như thế nào đâu, rất ý trời treo người. Ai cũng chưa sai, chỉ là mỗi người lập trường bất đồng mà thôi. Tiên linh trả lời có thể nói là cầu sinh dục tạc cường, ai cũng không chịu đắc tội, ai đều tưởng lấy lòng. Thực rõ ràng, tím cầm không lớn bừa lòng. Phải biết rằng ở trong mắt nàng, Tiên linh chính là đại biểu cho thần thú. Vì thế tím cầm nhìn chầm chầm tiên linh đôi mắt, hùng hổ dọa người nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, hết thể căn nguyên đều đến từ chính kia đáng chết hắc ám chi nguyên sao? Tiên linh. Hại, nếu hệ thống có thể đem hắc ám chi nguyên rốt cuộc là cái gì ngoạn ý cấp giả quét ra tới, có lẽ nàng còn có thể cùng tím cầm tán gâu vài câu, nhưng là nàng hoàn toàn không biết tiểu hắc long này đại chiêu đến tột cùng là cái gì? Tiên linh phi thường đầu thiết hỏi, hắc ám chi nguyên là cái gì Tím cầm biểu tình lần đầu tiên bày biện ra một loại không có cảm xúc lạnh nhạc, ta cũng rất muốn biết, cái này hát cám chi nguyên đến tuột cùng là cái gì. Ở tím cầm nói xong câu đó lúc sau, không khí bày biện ra một loại quỷ dị yên tĩnh. Liên ở tiên linh nhịn không được muốn tìm điểm đề tài ra tới, kết thúc loại này xấu hổ không khí khi, tím cầm hơi hiện lạnh leo thần sắc rốt cuộc khôi phục bình thường, ngươi tới tìm ta, trừ bỏ khuyên ta đột phá phong ấn ở ngoài, liền không có khác sự sao. Này! Quả nhiên cùng vạn năm lão thụ so chỉ số thông minh là không sáng suốt hành vi, nhân ra sống nhiều năm như vậy lông mi đều là chống không, nàng nhất cử nhất động toàn ở tím cầm trong khống chế. Vì thế tiên linh đành phải ăn ngay nói thật, ta là tưởng mời người cùng ta cùng đi phương Nam. Vì cái gì? Tím cầm không có một ngụm cự tuyệt, nhưng lại như núi xa mi đại lại kinh ngạc trọn lên. Cái này hơi hiện ngoại ý muốn biểu tình hình như là ở khảo vấn tiên linh, chúng ta rất quen thuộc sao. Cái này... Nói đến nhưng lời nói dài quá tiên linh có trăm triệu điểm điểm xấu hổ. Vì giảm bất loại này xấu hổ cảm xúc, cũng vì trao chuốt một chút vừa rồi cản rỡ chi ngôn Vì thế tiên linh đầy đủ phát huy khởi chính mình tại ăn nói. Ngài không cảm thấy này cực bắc nơi thực hoang vắng thực giá lạnh sao. Phạm vi mấy ngàn km liền cây xanh đều hiếm thấy, linh thú cũng đói đến ra bọc xương. Nhìn nhìn lại trên mặt đất thổ nhưỡng, ngạnh băng bàng, cây giống mới vừa mọc ra tới đã bị đông chết. Xem tím cầm mặt không lên tiếng. Tiên linh giống cái bán hàng đa cấp công tác giả dường như bắt đầu nhiệt tình rào rạt giới thiệu thiên đường giống nhau Phương Nam. Chúng ta bên kia linh thú, giống loài phong phú, màu mỡ nhiều thịt, hơn nữa trong không khí ẩn chứa linh khí phi thường nhiều, liền ngủ đều chứa linh lực, càng miễn bản thổ địa, vì nhiêu đến linh thực khắp nơi đều có. Nếu trở lên còn không thể đả động ngài nói, Phương Nam rất có khả năng cất giấu bí cảnh cửa ra vào, chẳng lẽ ngài liền không nghĩ trở lại đất hoa sao? Cái gì? Không nghĩ? Chỉ nghĩ ngủ. Chính là, đám kia hám hại ngài Long Tộc còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật A. Cái gì? Báo thủ không ngủ quan trọng. Nhưng là, ta tương lai chính là muốn ra bí cảnh. Long Phong tính tình ngài là biết đến, vạn nhất nó ăn no chống không có chuyện gì, lại đi trêu chọc Long Tộc làm sao bây giờ. Ta còn không có trưởng thành lên, thực lực thấp kém, thực dễ dàng treo. Ta nhưng không có uy hiếp ngài Nga, ta nói đều là thiệt tình lời nói A. Ta biết ngài không thèm để ý Long Phong sinh tử, nó đã chết ngài nhưng vui vẻ. Nhưng là, long phóng tốt xấu là ngài xem trường ngoài long, ngài liền không nghĩ đem nó bẻ chính lại đây sao. Không sai, trở lên không biết sống chết lên tiếng, tất cả đều xuất từ tiên linh trị khẩu. Nói được tím cầm biểu tình đều hơi hơi có chút run dậy. Nhưng là ngoài ý muốn chính là, nàng cũng không có kêu tiên linh cơm miệng. Cho nên tiên linh cảm thấy, giống như hấp dẫn, nàng đang muốn không ngừng cố gắng. Nhưng mà, liền tại đây thời khắc mấu chốt. Một quyển kim quang lộng lây thư tịch lại hưu một chút chiều tiên linh chạy như bay lại đây. Chờ tiên linh xin lỗi Sơn Hải Kinh, nó tự mình đã trở lại. Nó cao điệu huyền phù ở hai người chính giữa, tản ra làm người không dung bỏ qua thần thánh quang mang. tím cầm nhìn thoáng qua Sơn Hải Kinh, sau đó lại nhìn thoáng qua tiên linh. Ánh mắt kia. Tiên linh vội vàng giải thích, tím cầm cô nương, ngài không cần hiểu lầm, ngài cự tuyệt ta không có quan hệ, ta không có tính toán đối ngài dùng sức mạnh. Hãn! Nay buồn chết thư. Sớm không trở lại vãn không trở lại, lúc này trở về làm gì? chương 185, ôm chân thành công. chương 185, ôm chân thành công. Sơn Hải Kinh rõ ràng nhìn không ra tới hai người chi gian quỷ dị không khí, nó lập tức ở tiên linh trong đầu tích tích nói. Ký chủ, ngươi hẳn là vì ngươi vừa rồi sai lầm hành vi, hướng ta xin lỗi. Tiên linh chỉ nghĩ làm này ngoạn ý chạy nhanh hồi thức hải, vì thế nàng vội vàng ở trong lòng nói hảo hảo hảo, ta sai rồi. Ta vừa rồi không nên tay tiện đem ngươi ném văng ra. Ký chủ, ngươi thái độ thực có lệ, ta không có cảm giác được nửa điểm thiệt tình. Tiên linh. Đang lúc tiên linh biểu tình hơi có một tia giữ tận tưởng đem Sơn Hải Kinh cấp mạnh mẽ thu hồi thức hải khi, tím cầm rốt cuộc thu hồi đối tiên linh tử vong chăm chú nhìn. Nàng nhàn nhạt nói, Sơn Hải Kinh muốn so với phía trước cường rất nhiều, ngươi là dựa theo ta lần trước nói cái kia biện pháp cho nó hiến tế linh vật sao. Tiên linh vội vàng gật đầu, đúng vậy. Ngài báo cho phương pháp này thật sự thực dùng tốt Tím cầm đang muốn mở miệng Nhưng mà liền ở ngay lúc này Sơn Hải Kinh lại nháo ra chuyện xấu Nó đột nhiên tự động mở ra trang sách Thần Thánh Quang mang tức khắc chiếu khắp ra tới Chiếu dọi tím cầm tuyệt mỹ mặt Kia thật thật là giống như Thái Dương chi nữ quang huy lóa mắt Tiên linh hoảng sợ Nàng vội vàng đem Sơn Hải Kinh mạnh mẽ Để lại ngươi làm gì Nhân ra liền ngốc tại chính mình địa bàn Nhưng không đột phá phong ấn Sơn Hải Kinh lại không để ý tới sắp bạo tẩu tiên Linh Nó trang sách thượng hiện lên một hàng tự, ta nhớ rõ ngươi. Này hành tự thực rõ ràng là đối tím cầm nói. Tím cầm bình tĩnh biểu tình lại lần nữa nhiễm kinh ngạc. Nàng trong trí nhớ, nhưng không có cùng sơn hải kinh khí linh từng có giao lưu. Người trước kia bị ta phong ấn thời điểm phi thường không thành thật. Như thế nào cái không thành thật pháp? Tím cầm lập tức tới hương thú. Tuy rằng nàng là một cây đam mê ngủ lưỡi nhắc thụ, nhưng nàng lòng hiếu kỳ phi thường trọng Sơn hải kinh tự ra kinh người. Người trước kia thường xuyên sấn chủ nhân lật xem ta thời điểm trộm lưu đi ra bên ngoài thông khí tím cầm. Sơn Hải kinh cứng nhắc không biết biến báo cổ giả tính tình lại phát tác nó bắt đầu nghiêm túc phê bình khởi tím cầm không chính đáng hành vi tím cầm trên mặt tò mò biểu tình dần dần gian nẻ nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì thần thú không cho phép Sơn Hải kinh khí linh hóa hình mở miệng nói chuyện bởi vì nó thật sự thật sự là thái thái quá ồn ào. quan xem cái văn tự đều làm người cảm giác được hít thở không thôngống chi nói chuyện Kia chẳng phải là giống cái rổi bọ dường như? Tím Cầm không nghĩ xem Sơn Hải Kinh tất tất, vì thế nàng mặt vô biểu tình đánh gây nó tự giáo, ngươi lần trước vì cái gì muốn ngăn cản ta trảo trùng? Sơn Hải Kinh. Xem Sơn Hải Kinh mắc kẹt, Tiên Linh vội vàng giải thích nói, Tím Cầm cô nương, Sơn Hải Kinh rất nhiều ký ức đều bị kia trùng vương cấp tẩy đi. Kia trùng vương có thể khống chế Sơn Hải Kinh. Tím Cầm lập tức bắt được trọng điểm. Đúng vậy, trùng vương đem một cái gọi là hệ thống đồ vật trói định ở Sơn Hải Kinh trên người. Chúng nó chi gian vẫn luôn là kiềm chế quan hệ, cũng có khả năng là cộng sinh hoặc là hấp thu quan hệ, ta cũng không thể xác định. Nói ngắn lại, ở hệ thống không chế giới, Sơn Hải Kinh thiếu chút nữa bị nó đồng hóa. Ta lần trước vốn dĩ tưởng đem chuyện này nói cho ngài, nhưng là lại bị hệ thống nguy hiếp, nó không cho phép ta nói ra nó tồn tại. Lần này đi vùng địa cực, ta đã trải qua một phen kỳ ngộ, lúc này mới thoát khỏi hệ thống không chế, làm Sơn Hải Kinh khí linh lại thấy ánh mặt trời. Tim cầm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc Chắc không được ta nói lấy Sơn Hải Kinh tính cách, như thế nào sẽ giữ gìn một cái tản ra tà ác hơi thở sâu. Vì thế tím cầm lại đi hỏi Sơn Hải Kinh, kia sâu đến tuột cùng là ai? Người như thế nào sẽ bị nó cấp khống chế? Sơn Hải Kinh trang sách thượng mê vong hiện ra một hàng có điểm phù phiếm chữ ta không nhớ rõ. Tím cẩm Thiên linh thở dài, nó nghĩ không ra. Nàng đều hỏi qua rất nhiều biến. Liên thân khí ký ức đều có thể tẩy đi. Tím cầm kinh ngạc cực kỳ, này sâu có điểm ý tứ. Ta tới thử xem, nhìn xem có thể hay không đem nó hoàn toàn tiêu diệt rớt. Nếu ở trước kia, tiên linh nghe được tím cầm lời này, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, nhưng mà hiện tại nàng chỉ có báo lấy cười khổ, vô dụng, người đem nó tiêu diệt rớt ta liền sẽ chết, ta sinh mệnh giống như cùng trùng vương liền ở cùng nhau. Chuyện tới hiện giờ, tiên linh đối trùng vương thân phận đã có chuẩn xác suy đoán. Nó nhất định là lúc trước cái kia cùng nàng ký kết khế đước đặt ma. Cái này khế đước rất có khả năng là chủ tớ khế đ cũng có khả năng là linh hồn khế đức, càng có có thể là cung phụng khế đức. Đối với Tiên Linh tới nói, mặc kệ là cái gì khế đức, chờ trùng vương thức tỉnh, nàng đều sẽ không có ngày lành quá. Nó nếu không tiếc lãng phí linh lực, cũng muốn mang theo nàng từ làm Tinh xuyên qua đến đất Hoàng, còn cho nàng trói định hệ thống, cũng khen thưởng nàng các loại thuộc tính điểm cùng trang bị làm nàng biến cường, về sau, khẳng định sẽ lấy thân thể của nàng đi làm ra điểm cái gì kinh thiên động địa đại sự. Mỗi lần tưởng tượng đến nơi đây, Tiên Linh trong lòng liền phi thường không dễ chịu. Nhưng là không có cách nào, đây là nàng lúc trước chính miệng đồng ý khế ước, nàng không có khả năng hiện tại xuyên qua trở về, đem lúc trước chính mình cấp trục chết. Trên thế giới không có thuốc hối hận nhưng ăn. Hú hồ, nàng lúc trước cũng không đến lựa chọn, nếu nàng bất hòa đạt ma ký kết khế ước, không chuẩn nàng sớm tại sinh hoạt phí thời gian dưới, biến thành một năm đất vàng. Cho nên, này xem như đồng giá trao đổi. Nhìn tiên linh chua sót biểu tình, tím cầm đại chịu khiếp sợ, ngươi cùng cái kia trùng ký kết khế ước. Tiên Tím Cầm biểu tình đột nhiên trở nên phi thường khó coi. Ở Tím Cầm trong mắt, Tiên Linh chính là thần thú truyền thế, nếu đất hoang trí cao vô thượng thần linh bị Tà ác trùng vương cấp ký sinh, tương lai thế giới này sẽ loạn thành bộ răng, gì? Nhìn Tím Cầm xanh mét sắc mặt, Tiên Linh trong lòng kỳ thật thực khẩn trương. Nàng lại không phải kẻ ngu rốt, nàng đương nhiên biết, nàng lời này đối Tím Cầm tới nói, ý nghĩa cái gì. Nàng ở đánh cuộc, đánh cuộc tiểu hắc long ở Tím Cầm trong lòng vị trí. Tím Cầm trong lòng sắc thật thực loạn. Loạn tới trình độ nào đâu?" Liên nói như thế, nếu đem tím Cầm so sánh là vũ lực giá trị bạo biểu thần dân nói, như vậy tiên linh ở trong mắt nàng chính là cái bị ác ma khống chế con rối quân vương. Nếu ác ma một khi thức tỉnh, nó lại có được có thể phong lớn vạn vật thần khí sơn hải kinh. Tím Cầm phản ứng đầu tiên chính là, sấn hiện tại đem tiên linh cấp giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Chính là, nếu nàng giết này nhân loại nói, long phóng cũng sẽ đi theo hồn phi phách tán. Tím Cầm hít sâu một hơi, nàng bình tĩnh nhìn tiên linh. Tiên linh từ nàng đồng tử thấy được dây rùa cùng do dự. Tiên linh nhấp khấn ngôi, nàng làm tốt tiếp thu mưa rền gió giữ chuẩn bị. Nhưng mà đúng lúc này, tím cầm như biển sao màu tím nhạt đồng tử lại đột nhiên biến thành thâm tử sắc. Nàng như là làm hạ một cái trọng đại quyết định, giọng nói trầm trọng tuyên bố nói, ta đồng ý cùng ngươi cùng nhau đi trước phương nam. Đôi mắt đôi mắt đống nhiên trừng lớn. Ký sinh ở trên người của ngươi cái kia trùng vương thật sự là làm người không yên tâm, ta phải tùy thời nhìn ngươi. Tiên linh liếm liếm bởi vì khẩn trương mà hơi hiện khô khóc môi, kỳ thật. Ta tìm được rồi khắc chế trùng vương biện pháp. Biện pháp gì? Tím cầm nhanh chóng hỏi. Xác định tiểu hát long ở tím cầm trong lòng là phi thường quan trọng tồn tại lúc sau, tiên linh lựa chọn vô điều kiện tin tưởng nàng. Nàng đem trong lòng chỗ sâu nhất bí mật nói cho tím cầm, kỳ thật, ta không phải thế giới này nhân loại, ta đến từ một cái gọi là làm tinh tinh cầu. Theo tiên linh em thai kể ra, tím cầm trong lòng các loại ý tưởng Nàng không phải thần thú chuyển thế, là trùng vương từ khác tinh cầu trộm tới. Tiên linh là không biết tím cầm trong lòng suy nghĩ, nàng nhanh chóng vì nàng vừa rồi lên tiếng làm hạ tổng kết, cho nên ta suy đoán, cái kia gọi là đạt ma nam tử khẳng định chính là trùng vương. Tím cầm lúc này là thật sự chấn kinh rồi, kia sâu lợi hại như vậy, cư nhiên còn có thể xuyên qua tinh vực. Có thể xuyên qua tinh vực tồn tại, nàng chỉ nghe nói qua ba cái. Một cái là trưởng quản vạn vật sinh linh thần thú, một cái là trưởng quản sơn xuyên con sông tức thần Một cái là nắm giữ không gian thiên phú thần thông lòng tổ trúc cựu âm. Bọn họ ba cái là đất hoang đứng đầu chiến lực tím cầm cảm thấy việc này càng ngày càng khó giải quyết. Ngươi vừa rồi theo như lời, ngươi tìm được rồi khắc chế trùng vương phương pháp, đến tuột cùng là cái gì phương pháp? tím cầm không lớn tin tưởng, lợi hại như vậy sâu, có thể đem nhược điểm bại lộ ra tới. Tiên linh hít sâu một hơi, đối tím cầm tung ra một cái trọng bằng bom, ta biết chân chính thần thú ở nơi nào, chúng ta chỉ cần tìm được rồi hắn. Liền có thể giải quyết ký sinh ở ta trong thân thể trùng vương. chương 186, Thiên Phạt chương 186, Thiên Phạt Biết được thần thú bị nốt ở Trung Sơn Thiên Hỏa Trì lúc sau, tím cầm trên mặt biểu tình càng khó nhìn. Trung Sơn là thần nhân thiên ngu địa bàn, mà thiên ngu là đất hoang duy nhất một cái đến từ vực ngoại, không chịu thần thú quản hạt tồn tại, này thực dễ dàng khiến cho người liên tưởng đến một ít âm như quỷ kế. Chẳng lẽ này trùng vương ở đất hoang còn có nanh đuốt không thành? Nghĩ đến thiên ngu nếu cùng trùng vương là một đám, tím cầm trong lòng liền không rét mà run. Trung sơn đại lục nhưng cũng không so cửu lê tiểu nhiều ít, hơn nữa bởi vì địa vực đặc thú nguyên nhân, bên trong dựng dục sinh vật hung tàn dị thường. Nói ngắn lại, là khối tử địa Long phóng đây là mới ra long đàm lại nhập hang hổ A, nó thật đúng là vận mệnh nhiều trong gai. Sớm biết rằng sẽ có phiền toái nhiều như vậy, lúc trước nàng liền không nên cứu long thả, trực tiếp làm nó đã chết tính. Hiện tại, ai? Mang theo không quá mỹ diệu cảm xúc, tím cầm bắt đầu ở lãnh địa khắp nơi tìm kiếm phong ấn bạc nhược điểm. Chỉ số thông minh bình thường Sơn Hải Kinh đương nhiên biết bọn họ muốn làm cái gì, vì thế nàng không ngừng ở tiên linh thức hải phát ra cảnh cáo thanh âm, ta khuyên các ngươi không cần làm như vậy, loại này hành vi nghiêm trọng trái với đất hoang hình pháp quy định. Tiên linh không để ý tới tất tất không ngừng Sơn Hải Kinh, mà là tò mò đi theo tím cầm nhảy nhót lung tung. Nàng cho rằng đánh vỡ phong ấn hẳn là một kiện thực nghiêm túc thực chuyện khó khăn không nghĩ tới đặt ở tím cầm trên người lại như thế chi đơn giản. Cũng không thấy tím cầm có cái gì hoa hoẹ loẹ loẹ thao tác, liền trực tiếp một quyền đi xuống, thần thú lưu lại phong lấn liền. Nắc, xem đến tiên linh trận mắt há hốc mộm. Chú ý lạc, thiên phạt muốn bắt đầu rồi, ngươi ly ta xa một chút. Đang lúc tiên linh nhìn chầm chầm vặn vẻo không gian sững sờ khi, bên hai chuyển đến tím cầm tiếng trời thanh âm. Sau đó nàng đã bị một cổ lực lượng cường đại cấp sốc bay đi ra ngoài. Vững vàng ghé vào Hồ trung tâm đáng ngầm thượng Tiên Linh mới vừa bỏ dậy đứng vững, nguyên bản tinh không vạn lý không chung lại đột nhiên quần quật khởi dậy, nặng mây đen tới. Trong khoảnh khắc, trước mắt tầm mắt một mảnh tối tăm, đáng sợ hắc ám ở một giây đồng hồ thời gian nội cắn nuốt đại địa, ngay sau đó, từng đạo sấm rền lên đỉnh đầu mây đen đan sen, ập ủ. Liên giống như huyền huyễn trong tiểu thuyết lịch kiếp dường như, trường hợp phi thường đổ sộ to lớn. Trước mắt cảnh tượng làm Tiên Linh đột nhiên nghĩ tới thật lâu phía trước, nàng ở trên mạch núi leo núi khi gặp được cực đoan thời tiết, cùng hiện tại so sánh với là cỡ nào tương tự. Chẳng lẽ kia một lần thình lình xảy ra báo táp, cũng không phải ngẫu nhiên. Đồng nhiên, tiên linh nghĩ tới cỏ lau hồ phụ cận kia đầu nơi nơi đoạt thú nội đan hung thú, giống như chính là từ lần đó báo táp lúc sau bắt đầu. Nàng biểu tình nháy mắt lạnh thấu sưng lên. Không cần tưởng, kia một lần không bình thường cực đoan thời tiết, khẳng định là có tội thú ở đột phá phong ấn dẫn tới, mà người khởi sướng rất có khả năng chính là nó. Đang lúc tiên linh suy nghĩ bay tới cái kia rông tố đan sen ban đêm khi. Sơn Hải Kinh lại nổi điên. Nó không thuận theo không buông tha ở Tiên Linh Thức Hải nhảy nhót, yêu cầu Tiên Linh đem nó thả ra đi, nó muốn đem này đột phá phong ấn tội nghiệp cấp một lần nữa phong ấn lên. Tiên Linh sao có thể làm nó đi ra ngoài chuyện xấu? Vì thế nàng bắt đầu kết hợp sự thật cùng Sơn Hải Kinh nói về đạo lý tới, ngươi mới vừa thấy được sao? Nhân ra một quyền liền đem thần thú lưu lại phong ấn cấp đánh vỡ, ngươi ngâm lại, lấy ngươi hiện tại thần lực, ngươi phong ấn được nàng sao? Sơn Hải Kinh phi thường bướng bỉnh, đây là ta chấp trách Không thể bởi vì khó khăn liền lưới bước. Ngươi muốn đi chịu chết ta nhưng không nghĩ đi. Ký chủ, ngươi đây là người nhu nhược hành vi. Ha! Cư nhiên nói ta người nhu nhược. Tiên linh quyết định cho nó một kích trọng quyền. Ngươi cái ngu xuẩn, ngươi không phát hiện sao. Từ Trúc Long bắt đầu, sau đó đến phù tăng thủ tiếp theo lại đến tím cầm thụ. Đột phá phong ấn tội thú càng ngày càng nhiều, ngươi cảm thấy chỉ bằng lực lượng của ngươi phong ấn đến lại đây sao? Sơn Hải Kinh tiên linh cảm thấy lần này nàng cần thiết muốn cho này thiên chân vô tả thần khí tỉnh táo lại. Hiện tại, ngươi đến làm rõ ràng một việc, chủ nhân của ngươi sinh tử không rõ, bằng chúng ta hai năng lực căn bản là không có khả năng đem hắn cứu ra. Đừng nói ngươi là thần khí, có thể phong ấn vận vật, là trí cao vô thượng tồn tại, ngươi cường đại là cần thiết đến hấp thu đại lượng linh khí, mới có thể biến tưởng mà ta hiện tại thực lực thực nhỏ bé, có thể cho ngươi không nhiều lắm, cho nên chúng ta chỉ có thể tìm ngoại viện. Mà Tiêm Cẩm Thụ chính là ta lựa chọn ngoại viện chí nhất. Ký chủ muốn tìm ngoại viện có thể đi đất hoang tìm, đất hoang có rất nhiều đối chủ nhân trung thành và tận tâm tổ thú, không cần thiết tìm một cây nghiệp chướng nặng nghề thụ đảm đương ngoại viện. Ngươi cũng thật chính là quá ngây thơ rồi. Ngươi cảm thấy, tổ thú nhóm biết được thần thú qua đời sau còn sẽ tận trung làm hết phận sự tại chỗ đợi mệnh sao? Không, chúng nó chỉ nghĩ trở thành tân thần thú, tân chúa tế giả. Chuyện này không có khả năng sơn hải kinh một ngụm phủ quyết tiên linh suy đoán. Tiên linh mắt trợn trắng, ngươi biết đất hoang hiện tại đều loạn thành bộ dáng gì sao? Sơn Hải Kinh Tiên linh mặt vô biểu tình nói, đất hoang hiện tại sở hữu linh thú đã toàn bộ phát cùng. Chúng nó có mưu kế điên cuồng công kích tới hình người trí tuệ sinh vật. Ngươi cảm thấy đây là ngẫu nhiên sao? Nay không phải, đây là tổ thú nhóm muốn một lần nữa tẩy bài đất hoang thế cục vì tương lai soán vị làm chuẩn bị A, ngươi cái ngốc tử. Đông nhiên tiếp thu nhiều như vậy tàn khốc tin tức lượng, Sơn Hải Kinh tức khắc ngốc. Tiên linh mới không chiếu cô nó cảm xúc, nàng biểu tình bình tĩnh thanh âm hờ hững nói, "Chúng ta hiện tại ở tội phạt đại lục, cho nên cảm thụ không đến bên ngoài hỗn loạn." Nhưng là theo bi cảnh đột phá phong ấn tội thú càng ngày càng nhiều, nơi này sớm hay muộn cũng sẽ lâm vào chiến loạn bên trong. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ngươi là một quyển tri thức nguyên bắc thần khí ngươi khẳng định có thể minh bạch đi. Sơn Hải Kinh đã bị đả kích đến nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Theo thế cục thâm nhập giải bào, tiên linh có điểm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nếu thân thể của nàng không có ký sinh một viên bom hẹn giờ, nàng còn có thể tìm cái an an tĩnh tĩnh địa phương cầu phát dục Nhưng là thực rõ ràng, nàng tưởng hảo hảo tồn tại, nàng nhất định không thể cầu. Kiềm chế nôn nóng cảm xúc, tiên linh phóng mềm thanh âm, cho nên, ta cảm thấy ta phía trước cho ngươi đề nghị thực không tồi. Ngươi ngày thường nhìn đến làm nhiều việc các linh thú nên chủ động đem chúng nó phong lớn lên, sau đó cắn nút rớt. Chính là, nhìn đến sơn hải kinh này ngượng ngùng xoắn xít biện hộ phu bộ ráng, tiên linh liền tới khí Đừng nói cái gì ngươi không thể vi phạm thần thú mệnh lệnh thiện làm chủ trương, ngươi hiện tại xuất hiện ở ta thức hải, cũng đã vi phạm ngươi chủ nhân mệnh lệnh. Ta nhưng không tin chủ nhân của ngươi sẽ làm ngươi đi theo một cái sâu xuyên qua vũ trụ hác động tới cùng ta chói định. Tuy rằng không biết vũ trụ hác động là cái gì, nhưng là không ngại ngại sơn hải kinh vô lực phản bác. Cho nên lần sau ta nói muốn phong ấn nào đầu thú khi, ngươi cũng không nên cùng ta tranh cãi. Đặc thù thời kỳ, không cần phải kiên trì nguyên tắc liền vứt bỏ rớt. Chúng ta cùng nhau biến cường đem ngươi chủ nhân cứu ra, chẳng lẽ không hảo sao? Hảo! Sơn Hải kinh trang sách thượng hiện ra một cái thực rắn chắc lưu sướng chữ viết. Nhưng mà tiên linh lại không có nhìn đến, bởi vì nàng bên thai đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng vang lớn, đánh gãy nàng chưa hết chi ngôn. Tiên linh đột nhiên ngẩn đầu lên. Đỉnh đầu mây đen răng đầy không trung đan xen một cái đáng sợ màu đen xoáy nước, xoáy nước lý chính áp ủ từng đạo giữ tận tia chớp. Không đến 5 giây thời gian. Lôi cuốn lôi đỉnh chi thế tiêu chấp liền bắt đầu bùn bùn hướng tới một phương hướng, như căn căn răng cưa tật bắn mà xuống. Cùng lúc đó, cuốn phong bắt đầu lấy xoáy nước hình thức, tàn sát bừa bãi phiến đại địa này, vô số trùng cây hòe bị căn căn rút khởi, sau đó quay cuồng bị rào tói. Đầu mưa lớn tích nện ở tiên linh trên người, không một hồi công phu liền hình thành mưa to chi thế. Phong tiêu vụ hối chung, tiên linh vội vàng triệu hồi ra long hồn kiếm nhảy đi lên, sau đó chi khởi một cái màu lam trong suốt cái giới Đứng ở Long Hồn trên thân kiếm, Tiên Linh có thể nhìn đến, gió lốc ngay trung tâm, đứng một cái như là thần linh giống nhau tuyệt sắc nữ tử. Nàng mang theo lóa mắt màu tím quang mang tiếp thu sở hữu lôi điện lễ rửa tội. Hình ảnh cũng không tiêu sái, bởi vì cùng tự nhiên lực lượng so sánh với, nàng nhỏ bé như bụi bạm, Tiên Linh có thể rõ ràng nhìn đến trên người nàng ra nẻ miệng vết thương. Nàng dần dần bao phủ ở rông tố bên trong. Theo lôi điện càng thêm mãnh liệt, cùng bạo gió lốc một đường như diều gặp gió, liên tiếp thượng không trung xoáy nước. Sau đó đem nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy tím cầm cấp bao phủ đi vào. Thấy như vậy một màn, tiên linh tâm thần không thể tránh khỏi đã chịu chấn động. Lúc trước, Phù tăng đột phá phong ấn thời điểm, dùng chính là nước chạy đá mòn phương pháp, nó ngày qua ngày dùng Phù tăng bộ lạc sở cung phụng linh khí tới suy yếu phong ấn. Cho nên cũng không có khiến cho bao lớn thiên phạt cùng chấn động. Nhưng là hôm nay, ở nàng khuyên bảo cùng suối dục dưới, tím cầm hoàn toàn không trải qua bất luận cái gì trải chăn cùng thử liền cứng đôi cứng đánh vỡ thần thú lưu lại công xưởng, cho nên, nàng đối mặt chính là hoàn chỉnh thiên phạt. Quá trình là như thế kinh tâm động phách, chấn động nhân tâm. Nay vẫn là bí cảnh phong ấn buông lòng nguyên nhân, nếu không buông lòng nói. Nghĩ đến đây, Thiên Linh nhịn không được hít hà một hơi. Trong truyền thuyết thần thú, thật sự là khủng bố như vậy. Chương 187: Tan thành mây khói. Chương 187: Tan thành mây khói. A Linh đại nhân tiến vào xương mù cốc đã có một đoạn thời gian. Nhưng là tiên tộc mọi người lại một chút đều không lo lắng, bọn họ đối á linh đại nhân thực lực rất tiên tâm. Cho nên bọn họ tìm một chỗ thoải mái địa phương, tùy ý bố trí một phen, liền một bên gặm lương khô một bên dĩu rít trò chuyện thiên. Các đại nhân thảo luận chính là này sương mù cốc phụ cận kỳ kỳ quái quái địa mạo đặc thủ. ma tiểu hài từ sau, nói chuyện phiếm nội dung liền rộng khắp. Nay một đường đi tới, cùng vùng địa cực khác hẳn bất đồng phong cảnh, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Hiện tại hận không thể đem chính mình nhìn thấy nghe thấy toàn bộ nói cho các bạn nhỏ nghe. Tiếng ngẩng cao nãi khí thanh âm, làm người vừa nghe liền biết bọn họ tương đương hương phấn. Cùng tiên tục mọi người nhẹ nhàng vui sướng so sánh với, thái ớt trong lòng lại luôn có một loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác. Đặc biệt là cùng ngày không bắt đầu quay cuồng khởi dày nặng mây đen khi, loại này tâm thần không yên cảm giác càng là tới đỉnh điểm. Hình như là muốn nghiệm chứng thái ớt bất an, vốn gì an an tính tính lỏa cá đột nhiên phủ phục trên mặt đất cả cả gọi bậy lên Ở Thái ớt bèo đứng lên trong nháy mắt, ánh mặt trời chiếu khắp thế giới, đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh. Âm ấm mầm nơi xa đột nhiên truyền đến đáng sợ sấm rền thanh. Thật rõ ràng, có mưa to buông xuống. Thiên nhiên không hề dự chịu tức giận, lệnh đang ở nói chuyện phía mọi người tức khắc loạn thành một nồi cháo. Có người khó hiểu hô lớn, sao lại thế này? Thiên như thế nào đột nhiên biến đen? Làm tộc trưởng tăng Trúc phản ứng tốc độ cực nhanh, "A hẹn, mau mau thi triển kết giới đem bọn nhỏ cấp bảo vệ." Không cần tộc trưởng ta thích vũ, ta muốn đi ra ngoài gặp mưa." Có cái tiểu thí hải phát ra kháng nghị thanh. "Ngươi có nghĩ bị đánh?" Cùng mọi người luôn cuống tay chân bất đồng, kiến thức rộng rãi thái ớt nhìn chằm chằm không chung cái kia hắc động dường như xoáy nước, trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc, đây là thiên phạt. Đáng sợ thiên phạt lấy lôi đình chi thế hủy diệt tím cầm lãnh địa. Ở cường đại uy áp cùng kia chấp công kích hạ, tiên linh thi triển kết giới bắt đầu lung lay sắp đổ, vì thế nàng chạy nhanh sử dụng long hồn kiếm rọi xa gió lốc trung tâm. Nhìn trước mắt thế giới này tận thế cảnh tượng, thiên linh không thể tránh khỏi nghĩ tới còn ở bên ngoài chờ đợi nàng các đồng bạn. Bất quá còn tốt là, thiên phạt tuy rằng đáng sợ, nhưng là lại bị tím cầm cấp một mình gánh chịu, hiện tại rơi rụng bên ngoài, chỉ là một ít hư trương thanh thế bình thường lôi điện mà thôi. Cùng thiên linh bình tĩnh bất đồng, xương mù cốc cách vách đầm lầy, xúc ở động yêu cô, nghe này thanh thế mênh ngông quần cuộn sấm rền thanh sắp hủ chết. Không lâu trước đây nó vừa mới từ tím cầm thụ lánh địa ra tới Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền bắt đầu đột phá phong ấn. Giờ khắc này, yêu cô nào có tâm tư tưởng khác à, tím cầm thụ này khẳng định là tưởng làm nó a Yêu cô sợ hãi cực kỳ, nó làm tặc dường như đem giữ tận đầu to chui ra cửa động, thật cẩn thận khắp nơi quan vọng. Nó lãnh địa đã biến thành một mảnh hôn đột, bị lôi điện cấp phách đến nát như cây cối hôn tạp bùn lầy sập được đến chỗ đều là. Mặc kệ mặc kệ, tuy rằng tím cầm thụ khó tìm, nhưng là chạy trốn quan trọng vì thế túng túng khí yêu cô vèo một chút biến mất tại chỗ. trừ bỏ yêu cô ở ngoài, sống ở ở quanh thân mặt khác địa vực cao dài linh thú, cũng đều có cảm ứng. Nhưng cùng yêu cô so sánh với, chúng nó nhưng gan lớn đến nhiều, vì thế bọn họ không hẹn mà cùng đi trước sương ngủ gốc chuẩn bị tìm tòi đến tuật cùng. Đáng sợ thiên phạt rằng có suốt một ngày một đêm. Vì không để lôi kiếp khuyết tán thương cập vô tội, tím cầm vẫn luôn đều đứng ở gió lốc nhất trung tâm, sinh sôi ai hạ sở hữu công kích. đến cuối cùng Nàng đã bị lôi điện cấp phách trở về nguyên hình, cành cây đều rơi rất tan tác. Thấy như vậy một màn, tiên linh rốt cuộc minh bạch, tím cầm vì cái gì không chịu dễ dàng đột phá phong ấn. Đối với nàng loại này hàng năm lâm vào ngủ say thần mục tới nói, hoa lớn như vậy đại giới tới đổi cái địa phương ngủ, sắc thật không đáng giá. Tiên linh vì chính mình càng dỡ cảm thấy hổ thẹn, nàng nhìn đến phù tăng thủ dễ dàng như vậy đã đột phá phong ấn, tưởng một kiện rất đơn giản sự. Không nghĩ tới lại như vậy khó. Càng lệnh nàng xấu hổ là vẫn luôn đều không nói lời nào Sơn Hải Kinh, đột nhiên nói cho nàng, phong ấn chi lực là căn cứ bị phong ấn tội nghiệt thực lực tới thành lần trông lên. Nói cách khác, tím cầm hiện tại sở đã chịu thương tổn là nàng trước mắt thực lực gấp 2. Nàng khẳng định đỉnh không được. Ở nhìn đến tím cầm cánh cây, lại một lần bị phách đoạn khi, tiên linh rốt cuộc ngồi không yên. Nàng nhịn xuống thân thể bị xé rách đau đớn, sử dụng long hồn kiếm đến gần rồi gió lốc trung tâm, cao giọng hô tím cầm cô nương, yêu cầu ta hỗ trợ sao Điều lệ nhất biến khi tím cầm không có phản ứng, vì thế Tiên Linh lại hô một lần. Ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Tím Cầm rốt cuộc hồi phục Tiên Linh, thanh âm lại nghẹn ngào thực. Giờ khác này nàng rất là chất vật, chỉnh cây đã nhìn không thấy vải miếng lá cây. Tiên Linh sử dụng Long Hồn kiếm ở trong tố linh hoạt né tránh, đợi lát nữa ta làm sơn hải kinh phong ấn ngươi, ngươi không cần dãy rửa. "Hảo." Không có bất luận cái gì do dự, tím cầm lập tức liền đồng ý Tiên Linh kiến nghị. Này đảo làm Tiên Linh ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới tím cầm cư nhiên như vậy tín nhiệm chính mình. Phải biết rằng, phàm là nàng có một chút lòng xấu xa, tím cầm đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Một loại không thể miêu tả cảm động cảm xúc từ tiên linh trái tim lan tràn mà ra. Nàng lựa chọn tin tưởng tím cầm, đem thân thế nàng cùng lai lịch hướng tím cầm toàn bộ thắt ra, không nghĩ tới tại đây loại thời khắc mấu chốt, tím cầm cũng lựa chọn tin tưởng nàng. Giờ khắc này, tiên linh phi thường cảm tạ đạt ma đem nàng đưa tới đất hoang. Bằng không nàng vĩnh viễn đều thể hội không đến thế gian này tốt đẹp thân tình cùng hữu nghị, ấm áp cùng tín nhiệm. Xấu hổ tâm tình bị kích động sở bậc lửa, tiên linh một giây đồng hồ đều không có nhiều chậm trễ, nàng lập tức đem Sơn Hải Kinh từ thức hải đem ra, sau đó hướng tới tím cầm phương hướng ném qua đi. Tiên linh ở trong lòng lớn tiếng nói, núi lớn, ta vừa rồi nói, ngươi nhớ kỹ sao? Chúng ta cùng nhau tới làm điểm có ý nghĩa sự đi. Hướng tới tím cầm bay nhanh mà đi Sơn Hải Kinh đột nhiên dừng lại ngươi nghe được sao? Nhanh lên đi phong ấn tím cẩm không cần cắn nuốt nàng. Thiên linh thúc dục nói. Hảo! Này lôi điện sao lại thế này? Vì cái gì chỉ hướng tới một chỗ phách? Đứng ở gò đất mang chờ tao xét đánh trung khí giả nhóm, mộng bức hai mặt nhìn nhau. Này thật sự là không phù hợp lẽ thường A. Có cái người thực vật đưa ra kiến nghị, nếu không chúng ta tiến vào sương ngủ cốc. Đối tiên linh hảo cảm độ đã mãn tăng thanh lập tức cự tuyệt cái này đề nghị. A linh đại nhân phân phó qua, làm chúng ta liền ở bên ngoài chờ đợi không cần tới gần xương mũ gốc Chính là, hiện tại đã không có xương ngủ A. Cái này người thực vật rõ ràng không cam lòng. Tăng Trúc nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái nóng lòng muốn thử thứ đầu, bên trong có chủng cây hoẹ, ngươi không sợ bị ký sinh nói liền cứ việc đi vào. Làm tiên tộc mới nhậm chức tộc trưởng, ở tiên linh bế quan tu luyện thời điểm, Tăng Trúc đã lập được uy, cho nên hắn nói rất có quyền uy, cái này thứ đầu lập tức lựa chọn câm miệng. Chính là cho dù câm miệng trong lòng vẫn là không cam lòng, phải biết rằng, Như vậy khủng bố lôi điện trên đời hiếm thấy, bên trong đến ẩn chứa nhiều ít linh khí. Nhưng là xuất phát từ đối tiên linh tính sợ, bọn họ đành phải mắt trông mong nhìn Sương Mù Cốc phương hướng, trong lòng ai, miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Ở mọi người nhìn nơi xa lôi điện chảy nước miếng thời điểm, một mình ngồi ở lỏa cá trên lưng Thái ất, trong lòng lại thật lâu vô pháp bình tĩnh. Thiên phạt ý nghĩa cái gì, làm lĩnh tộc dòng chính một mạch hắn sao có thể sẽ không rõ. Nhưng là, Sương Mù Cốc chủ nhân chính là một cây thần cấp linh thực a. Hơn nữa nghe nói còn tu luyện vài vạn và năm. Nữ lang mới vừa tiến vào sương mù cốc không lâu, nay thanh thế to lớn thiên phạt liền tới rồi. Làm não bổ đế thái Ất thực dễ dàng liền liên tưởng đến một ít làm hắn trong lòng phát run sự tình. Nữ lang, đây là muốn thu phục vạn năm thần thủ sao? Chẳng lẽ, nàng thật là thần thú chuyên nhân? Nay một đường theo cùng người thực vật quan hệ từ từ hòa hợp, thái Ất được đến không ít làm hắn trận mắt há hốc mồm tin tức. Tỷ như, nữ lang ở Hàn băng quật giết phù tang bộ lạc thủ tổ Nữ lang trong tay kia quyển sách là thần thú bản mạng thần khí, nàng là thần thú chuyên nhân, là thần sứ giả. Lần trước tím cầm cùng tiểu hắc long nói chuyện khi, thái ớt ngủ rồi, cho nên cũng không có nghe được. Này hết thể là như vậy khó có thể tin, nhưng là, rồi lại đáng chết hợp tình hợp lý. Đang lúc thái ớt trái tim không tự chủ được cuồng loạn nhảy lên khi, bên thai đột nhiên lại lần nữa chuyển đến người thực vật nhóm cất cao tiếng kinh hô. Các ngươi xem, bên kia có quang. Hảo thần thánh quang mang. kia như là a Linh đại nhân vũ khí, Sơn Hải Kinh. Là A Linh đại nhân, A Linh đại nhân ở phong ấn tội thú. A Linh tỷ tỷ thật là lợi hại a. Theo đại gia ánh mắt, Thái Ứt ngẩn đầu nhìn phía phương xa. Một bò loá mắt kim mang tức khắc đâm vào hắn đen nhánh đồng tử. Có được chân thật chi mắt hắn có thể rõ ràng nhìn đến, huyền Phu ở không trung kêu bổn tản ra thần thánh quang mang lộng lẫm lấy thư tịch, xác thật là nữ lang thường xuyên lật xem Sơn Hải Kinh. Theo Sơn Hải Kinh quang mang càng ngày càng loá mắt, Thái Ứt dần dần bình ổn tim đập. Lại lần nữa ức chế không được cuồng loạn nhảy lên lên Nhưng là Đương hắn nhìn đến kia cây che trời Màu tím nhạt thần mục không có bất luận cái gì Năng lực phản kháng Đã bị lôi kéo tiến vào sơn hải kinh khi Thái ớt bang bang loạn nhảy trái tim rồi lại đột nhiên sợ ngừng Nữ lang Nàng thật sự làm được Nàng đem tím cẩm thụ cấp phong ấn Nàng thật là thần thú người thừa kế Đầu óc có trong nháy mắt chỗ trống Nhưng tùy theo mà đến chính là ức chế không được mất mát Thái ớt cũng không biết Tại như vậy phân Hắn vì cái gì sẽ mất mát hắn hẳn là vì nữ lang cảm thấy cao hứ mới đúng Thái Ất suy nghĩ thật lâu mới hiểu được này cổ cảm giác mất mát đến từ nơi nào Nguyên Lai là đến từ hắn sâu trong nội tâm đối nữ lang ái mộ cùng khá vọng Nguyên Lai là đến từ chính hắn tự mình hiểu lấy cùng tự biết xấu hổ nàng như bầu trời nhật nguyệt sao trời sáng ngời loa mắt mà chính mình là trên mặt đất không chấp mắt bụi bảm ảm đạm thất xác giống hắn như vậy Mẫn nhiên với chúng sinh bình thường tồn tại sao có thể mơước trở thành nữ lang bên người người Giờ khắc này, thái ức trong lòng đối tiên linh một tí xíu kiểu diễm ý tưởng cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Có người vui mừng có người sợ. Nhìn đến tiên linh cầm trong tay thần khí đại phát thần uy, tiên tộc mọi người là kích động tiêu ngạo, nhưng là tránh ở chỗ tối rình coi cao giai linh thú lại chỉ có không gì sánh kịp kinh tủng. Kia bổn tản ra thần thánh quang mang thư đến tột cùng là cái gì ngọn ý? Cư nhiên liền tím cầm thụ đều có thể phong ấn, đây là ở nói dẫn sao? Nhưng là sự thật liền bãi ở trước mắt, không phải do chúng nó không tin. Tím Cầm Thụ sát sắc, sắc thật thật bị kia quyển sách cấp phong ấn. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí động lại dị thường. Chương 188, không đứng đắn nhân loại. Chương 188, không đứng đắn nhân loại. Tia nắng ban mai ánh sáng nhạt phá tan dày nặng tầng mây, xối lạc ở trước mắt Thương Di đại địa. Dương anh múa vút suốt một ngày một đêm đáng sợ thiên phản, ở mất đi tím cầm thụ cái này mục tiêu lúc sau, rốt cuộc dần dần ngừng lại. Bị lôi điện phách đến đen thủi lùi tiên linh, ngữ mặt nằm ở long hồn trên thân kiếm đột nhiên nở nụ cười. Nàng thật sự rất cao hứng lạc. Sơn Hải Kinh rốt cuộc nghe được tiếng tiếng người, nghiêm khắc dựa theo nàng mệnh lệnh hành sự. Nay quả thực là lịch sử tính đột phá một khắc. Đem ngăn trở đôi mắt cháy đen quyển bao cấp đỡ đến như sau, Tiên Linh cười đến giống cái nhị ngốc tử dường như, không chút nào bùn xỉn đối Sơn Hải Kinh lớn tiếng khen lên. "Núi lớn, ngươi lần này thật sự là quá bổng lạng. Ngươi vừa rồi đỉnh lôi kiếp đi cứu tím cầm hình ảnh, quả thực không cần quá xoái. Ta nguyện bị xưng là lịch sử chí nhất." Về sau ngươi chính là trong lòng ta nhất ngầm bờ văn một cuốn sách. Quang mang đã ảm đạm đi xuống Sơn Hải Kinh. Cái này ký chủ nào đều hảo, chính là có điểm không đứng đắn Bất quá nó hiện tại đối tiên linh đầy miệng Âu Nôn Huế Ngự đã miễn dịch, nó đều lười đến nhắc nhở nàng chú ý lời nói. Bất quá lười đến nhắc nhở không đại biểu nó nguyện ý nghe, vì thế Sơn Hải Kinh suy yếu đánh gãy tiên linh thao thao bất tuyệt, ký chủ, thỉnh, cấp, tế phẩm, di, hệ thống lại tạp. Vì thế Tiên Linh lập tức đỉnh chỉ buồn nôn câu vùng thí. Nàng hoạt động bị lôi điện phách đến buồn rủn đau đớn thân thể, Từ Long hồn trên thân kiếm phiên ngồi dậy. Không trong chốc lát công phu, Tiên Linh liền từ thương ngự thủ hoàn tìm ra đại lượng linh thú thi thể. Toàn bộ toàn bộ xây trên mặt đất sau, Tiên Linh chỉ vào đông lạnh đến cứng thi sơn đạo, "Này đó đều là hiến tế cho ngươi, ngươi chạy nhanh hấp thu." Sơn Hải kinh chút nào không chê, nó toàn bộ chiếu đơn toàn thu. Có được linh năng lúc sau, Sơn Hải kinh đạm quang mang rốt cuộc khôi phục một chút. Vì thế nó vội vàng hỏi tiên linh, ký chủ, hay không hiện tại đem tím cầm thụ phóng xuất ra tới. Ta hỏi một chút tím cầm. Tiên linh đem cỏ cây thiên từ thức hải đem ra, sau đó mở ra mới nhất một tờ. Một viên bị lôi điện phách đạt được xoa thủy tinh thụ thê thảm ánh vào mi mắt. Tím cầm cô nương. Tiên linh hô nàng một tiếng. Tím cầm một chút phản ứng đều không có. Vì thế tiên linh thật cẩn thận chọc một chút nàng cánh khô, vẫn là không phản ứng. Chẳng lẽ là bị thương quá nặng Tiên linh thử tính cấp tím cầm thụ chuyển vận khởi linh khí tới. Nhưng mà đúng lúc này, tím cầm lại phát ra suy yếu thanh âm, đừng đừng đừng, ngươi linh khí quá lạnh, ta không thoải mái. a thực xin lỗi. Tiên linh vội vàng xin lỗi. Không có việc gì. Tím cầm lay động một chút cảnh, len ca len ken mỹ rượu tiếng đàn tức khắc văng lên, nhưng mà nàng kế tiếp lời nói lại không thế nào mỹ rượu. C.A. Hôm nay phạt cũng thật tàn nhẫn A. Đem cô mãi mãi hoa diệp cấp phách hỏng rồi nhiều như vậy, thần thú này quy tôn tử Về sau đừng làm cho lão nương." Tím Cầm bắt đầu buông lời hung ác, kia thô tục mấy ngày liền bộ dáng cùng Tiểu Hắc Long không hề thua kém. "Xin đừng nhục mạ ta chủ nhân." Tím Cầm thụ bên cạnh chỗ chống trang thượng, lập tức hiện ra một hàng thô hát chữ viết. Tím Cầm không chút khách khí hồi dỗi nói, "Ta liền mắng. Tức chết lão nương, thật là ráng cẩu." Sơn Hải Kinh. Nghe Tím Cầm không màng hình tượng tức giận mắng thanh, Tiên Linh rất là tự trách, "Thực xin lỗi, đều là ta sai, nếu không phải ta." "Được rồi, được rồi." Tím cầm đánh gãy tiên linh tự trách, cùng ngươi không quan hệ, nếu ta không muốn đột phá phong ấn, ngươi là khuyên như thế nào nói cũng chưa dùng. Tiên linh Tiên linh cũng không phải cái gì làm ra vẻ người, nếu tím cầm đều nói không quan hệ, kia nàng cũng sẽ không nắm cái này để tài không bỏ. Tuy rằng cảm thấy hiện tại đem tím cầm thả ra không lớn sáng suốt, nhưng là tiên linh vẫn là lễ phép tính hỏi một chút, tím cầm cô nương, ngài hiện tại muốn ra tới sao? Đừng! Tím cầm lập tức cự tuyệt tiên linh đề nghị. Chúng ta vừa rồi làm ra động tĩnh quá lớn, phòng chừng đã có không ít đồ vật ở hướng bên này tới rồi, nếu chúng nó nhìn đến ta bị thương như vậy nghiêm trọng, khẳng định sẽ không màng tất cả ra tay cướp đoạn. Hiện tại sáng suốt nhất cách làm chính là, lập tức rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt. kia cách vách kia yêu cô. Tiên linh nhớ rõ, tím cầm nói đột phá phong ấn lúc sau chuyện thứ nhất, chính là đem nó làm thịt. Tuy rằng nàng cảm thấy lấy tím cầm hiện tại tình huống này, không cần thiết đi truy tung một con sẽ ẩn thân sâu. Nhưng là tím cầm mạch não cùng nhân loại không giống nhau, nàng vẫn là hỏi một chút tương đối hảo. Nghe được Tiên Linh nhắc tới kia khẩu Nhật yêu cô tím cầm liền tới khí, cách vách kia nhãi con loại không cần phải xem vào, nó nhát gan thực, phòng trừng ở lôi kiếp ngay từ đầu khi liền liền chạy. "Hảo, ta hiểu được." Đem Sơn Hải Kinh thu hồi thức hải sau, Tiên Linh tùy tiện trên mặt đất nhặt một ít còn không có bị lôi kiếp phách hư trùng cây hoè, liền hỏa tốc đi theo các đồng bạn hội hợp. Mọi người không lâu trước đây mới chính mắt thấy Tiên Linh đại phát thần uy. Hiện tại nhìn đến nàng Bình An trở về, trong lòng miễn bản có bao nhiêu hư phấn. Bọn họ một tổ hong liền triều tiên linh chạy tới. Các đại nhân còn hảo, đều tương đối rụt rè, chỉ thần sắc kích động nhìn nàng một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Mà bọn ngại danh liền không khách khí lạp chất phác tự nhiên cầu vồng thí một lăn long lóc liền triều tiên linh phóng ra mà đi. A Linh tỷ tỉ, tỉ ngài đã về rồi. Hảo ra. A Linh tỷ tỉ, tỉ, ta mới vừa nhìn đến ngài thu phục một cây thần thụ, ngài thật sự quá lợi hại lạp a linh tỉ tỉ. Ngài có thể đem kia cây thần thụ thả ra cho chúng ta nhìn xem sao? Làm có được thực vật huyết mạch dị tộc, người thực vật đối cao cấp linh thực yêu sâu sắc, giờ phút này đặc biệt muốn kiến thức kiến thức trong truyền thuyết tím cầm thụ. Sợ mọi người hiểu lầm tương lai đối tím cầm sinh ra không tốt ảnh hưởng, Tiên Linh vội vàng trợn khóc trợn cười giải thích nói, đó là bằng hữu của ta, không phải ta cấp dưới, ta vừa rồi ở chợ giúp nàng đột phá phong ấn, nàng hiện tại bị thương, tạm thời vô pháp cùng đại gia gặp mặt. Như vậy a? Không thấy được trong truyền thuyết thần thụ Bọn nhái rên thất vọng cực kỳ. Cùng bọn nhỏ đơn thuần thất vọng bất đồng, các đại nhân lại nghĩ đến tương đối nhiều. A Linh đại nhân bằng bản thân chi lực liền có thể giúp tội thú đột phá phong ấn, này thực lực, quả thực đáng sợ đến nguy tiên. không được thần thú muốn lựa chọn nàng đương người thừa kế. Bọn họ tâm phục khẩu phục. Nhìn đến Tiên Linh bị chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở chính giữa, thái ức rốt cuộc khắc phục trong lòng biệt lưu cùng nhốt nhát, chủ động chiều nàng đã đi tới. Hắn ngữ khí trầm chờ dò hỏi, "A Linh, tiếm cầm tiền bối nàng?" Tiên linh biết thái ớt đang hỏi cái gì, vì thế nàng lập tức gật đầu nói, đúng vậy, tím cầm cô nương chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau đi trước phương Nam. Thái ớt đồng tử hưu một chút phóng đại. Nhưng mà tiên linh hoàn toàn không biết nàng tùy tùy tiện tiện một câu, cấp thái ớt mang đến như thế nào chấn động, nàng hiện tại trong lòng nguy cơ cảm bạo lề Xác định nhân số một cái cũng chưa thiếu lúc sau, tiên linh vội vàng phân phó mọi người thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi. Nhìn đến tiên linh này phó nghiêm túc bộ ráng. Mọi người phi thường nghe lời bắt đầu cuốn quýt thu thập lên. Nhưng thật ra cẩn thận tang hẹ nhìn đến tiên linh trên người có dạng nước miệng vết thương, vì thế nàng vội vàng dò hỏi tiên linh có cần hay không khôi phục một chút thương thế lại khởi hành. Tiên linh túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bị lôi điện cấp phách hồ thân thể, sau đó xua tay cự tuyệt nói, đều là tiểu thương, không cần thiết, ta đợi lát nữa đắp một đóa đoá gulan là được. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, ngươi giúp ta nhìn xem ngươi trọng sinh thiên phú đối tím cầm cô nương có hiệu quả hay không Nói tiên linh từ thức hải lấy ra cỏ cây thiên. Nhanh chóng phiên đến mới nhất văn trường, tiên linh đối lâm vào ngủ say tím cầm lớn tiếng nói, tím cầm cô nương, ta làm ta đồng bạn đối với người thi triển, trọng sinh, thử xem. Tím cầm một chút phản ứng đều không có, nhưng thật ra bên cạnh chính vội vàng thu thập đồ vật chúng người thực vật cả kinh lông tơ đều dừng lên. Thực vật cùng thực vật chi gian cũng là có cấp bậc áp chế. Tím cầm cho dù bị phong ấn tại sơn hải kinh, nhưng là từ nó trên người phát ra hơi thở lại làm tiên tộc chúng người thực vật đại khí cũng không dám xuyễn. Chúng nó thực dễ dàng liền cảm giác đến ra tới, đây là một cây so phù tang thụ muốn lợi hại thượng gấp trăm lần thần mục. Chương 189, gian đe cảnh cáo. Chương 189, gian đe cảnh cáo. Tang hệ thật cẩn thận đối trước mắt này cây vạn năm thần thụ phong thích trọng sinh kỹ năng. Xuất phát từ đối tím cầm thụ kính sợ, nàng dùng hết đan điền chứa đựng sở hữu linh lực, cần phải muốn đem tím cầm thụ cấp chứa khỏi. Nhưng mà, kỹ năng là phóng xong rồi nhưng là tím cầm thụ lại một mảnh lá cây đều không có một lần nữa mọc ra tới. Không đúng, nói đúng ra là liền một tia dạ nước khe hở cũng chưa khép lại. Thấy như vậy một màn, tang hệ có điểm không biết làm sao, từ thức tỉnh trọng sinh thiên phú sau, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống. Vô dụng, người linh lực cấp bậc quá thấp, thiên phú thần thông đối ta không có tác dụng. Đúng lúc này, ngủ say tím cầm lại đột nhiên tỉnh. Cùng phía trước so sánh với, nàng thanh âm lại hư nhược rồi một ít. Hình như là một cái mất nước cá mặn. Kiêng ngài này thương thế muốn như thế nào khôi phục? Thiên Linh vội vàng hỏi. Tím Cầm thanh âm phi thường nhẹ, đến địa phương sau, tìm khối linh khí nồng đậm địa phương đem ta căn vùi vào trong đất, ta là có thể tự hành khôi phục. "Hảo, ta hiểu được." Cỏ lau hộ phụ cận thổ địa phi thường khó lường, nói vậy có thể thỏa mãn Tím Cầm thụ sinh trưởng nhu cầu. Tím Cầm thụ nhẹ nhàng lay động một chút cảnh, "Ta hôm nay linh khí tiêu hao quá nhiều, có điểm đây, ta chước ngủ." Giống như có điểm không yên tâm. Nàng lại bỏ thêm một câu, đừng kêu ta, kêu ta ta cũng sẽ không lại tỉnh. Tiên linh. Nếu đồ vật đều thu thập hảo, cũng không có gì để sót vì thế tiên linh phân phó thái ớt sử dụng lỏa ca tiến vào xương mù gốc chuẩn bị đi trước tiếp theo cái bản đồ. Nhưng mà mới chạy như bay đến một nửa, tiên linh liền nhạy bén cảm giác được, có vài đạo không có hảo ý thần thức ở phụ cận xoay quanh. Đồng dạng là linh giả tang hệ cũng phát giác một tia không giống bình thường, vì thế nàng lập tức từ tu gì túi móc ra một cây một chất pháp trượng cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh. Tang Hẹ khẩn trương cảm xúc khiến cho Tang Trúc chú ý, làm sao vậy á Hẹ? Hư, có tình huống. Xác thật có tình huống, có vài đầu ngàn năm linh thú theo dõi bọn họ. Này đó ngàn năm linh thú có thể là mới vừa mở ra thần thức không lâu, cũng sẽ không ẩn nấp hơi thở, liền như vậy trắng trợn bại lộ ở rõ như ban ngày dưới, làm người cảm giác phi thường không thoải mái. Đôi tay khó địch bốn quyền, tuy rằng tiên linh bên người nhân số đông đảo, nhưng là chân chính có thể đánh cũng không mấy cái. Người thực vật chiến sĩ thực lực ở ngàn năm linh thú trước mặt trung quy không đủ xem loại tình huống này dưới tiên Linh cũng không dám đem thần thức bao phủ đi ra ngoài để tránh tao vây công vì thế nàng trực tiếp phóng thích một cái tìm tỏi kỹ năng ngoài ý muốn chính là phạm vi 10 dặm trong phạm vi lại cái gì đều không có nay đảo làm tiên Linh thở dài nhẹ nhõn một hơi chỉ dám phóng thần thức không dám hiện chân thân thuyết minh này đó ngàn năm linh thú khẳng định là nhìn đến nàng phía trước phong ấn tím cầm thụ cho nên mới như vậy thật cẩn thận Như vậy, tại đây loại tình hôn dưới không cần túng, trực tiếp tới cái dết gà dọa khỉ hù dọa chúng nó một đốn, chính là sáng suốt nhất lựa chọn. Đến nỗi cái này gà, tiên linh ánh mắt khắp nơi tìm tòi một vòng, sau đó tỏa định ở lỏa cá trên người. nay suối quẩy, dọc theo đường đi đều ở chơi xấu, ăn không ít đòn hiểm cũng học không ăn. Hiện tại nó nhảy bén nhận thấy được chung quanh có nguy hiểm, trực tiếp liền nhào vào trên mặt đất chết sống không đứng dậy. Vì thế tiên linh ý bảo đại gia đem lỏa cá trên lưng đồ vật lấy hảo xuống dưới. Nàng làm cho mọi người mặt, không hề dự triệu đem này đầu cạc cạc la hoảng loại cá. Cấp hiến tế. Thấy như vậy một màn, tiên tộc người thực vật tất cả đều ngốc, tiếp theo chính là chết giống nhau hiến tĩnh. Bọn họ vẫn luôn cho rằng tiên linh là cái tính tình thực hiện hòa nhân loại tới, không nghĩ tới tàn nhẫn lên cũng thật tàn nhẫn à, một đầu dù ra giá cũng không có người bán loại cá, nói hiến tế liền hiến tế, một chút đều không mang theo đau lòng. Mặt vô biểu tình đem sơn hải kinh thu hồi trong cơ thể, tiên linh nhìn lướt qua mọi người. Sau đó cô ý lớn tiếng nói, chúng ta đại khái là muốn đi bộ, bất quá không quan hệ. Tiên linh khỏe môi dơ lên nhẹ nhàng tươi cười, đợi lát nữa khẳng định có không biết sống chết đồ vật tiến đến đưa đồ ăn, đến lúc đó chúng ta tùy tiện chọn một đầu đảm đương thay đi bộ tọa kỵ là được. Dình coi linh thú nhóm tức khắc nổi giận, ha! Nhân loại này thật lớn khẩu khí A, còn muốn bắt chúng ta đương đại bước tọa kỵ. Nhưng mà đúng lúc này, hoàn toàn không biết gì cả bọn nhãi danh lại ngự khí thiên chân kích động phụ Hòa nói. Có thể tùy tiện chọn tòa kỵ. Hảo ra, ta muốn một đầu rồng bay. Không, phi hổ càng tốt. Các người quá tục khí lạc, không phải long chính là hổ. Ta cảm thấy vẫn là mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại ngọc hổ tốt nhất lạc. Lêu lêu lêu, nói được giống như ngươi nhóm gặp qua này đó linh thú dường như. Cái kêu kêu tang đa tiểu tể tử, hai tay một chống lạnh phi thường cường hãn phản bắt nói. Liền thụ tổ đều là A Linh Đại Nhân thủ hạ bại tướng. Trên đời này nào còn có A Linh Đại Nhân bắt không được linh thú. Ta liền phải ngọc hồ. Dình coi trung linh thù nhóm. Này đó hổ làng chi tử là nghiêm túc sao. Cái này cầm trong tay sơn hải kinh nhỏ yếu nhân loại, liền nhất tộc chi tổ đều có thể đủ đánh bại. Nhưng chúng nó sát sát thật thật tận mắt nhìn thấy đến, nàng đem đột phá phong ấn tím cầm thụ cấp một lần nữa phong ấn. Tím cầm thụ là ai? Là vạn năm thần thụ. Chúng nó có thể so sánh sao? Kia khẳng định không thể. Ấu thể nói nhất có thể ánh xạ ra một ít việc thật chấn tướng. Nghe này đó đáng sợ đồng nôn đồng ngữ, một đám nóng lòng muốn thử ngàn năm linh thu nhóm, bất chi bất giác có điểm túng. Chúng nó tại đây cá lớn nuốt cá bé tội phạt đại lục tu luyện đến tuổi này không dễ dàng, nhưng không nghĩ dễ dàng chịu chết. Hơn nữa, nhân loại này trong tay kia bổn tản ra đáng sợ uy áp thần khí thật sự là quá tà hồ. Vì thế, chúng quanh rình coi thần thức lập tức tiêu tán cái sạch sẽ. Thực hiện nhiên, chúng nó là thật sự sợ tiên linh theo thần thức tung tích, tìm tới môn tới bắt chúng nó đảm đương tọa kỵ kia đã có thể nháo chê cười. Trung quanh đột nhiên tiêu tán thần thức làm tiên linh ý thức được, đám kia không có hảo ý linh thú đã đi rồi. Lao một phen trên trán tinh mịn mồ hôi, tiên linh nhịn không được thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tuy rằng trong lòng nói cho chính mình không cần khẩn trương, nhưng là kỳ thật vẫn là nhịn không được khẩn trương. Phải biết rằng, Sơn Hải Kinh hiện tại linh năng nhưng không nhiều lắm, nếu chúng nó thật sự không quan tâm liền xuống tới, chính mình này nhóm người kết cục đại khái chỉ có tốt. Xác định trung quanh an toàn lúc sau Tiên Linh mang theo tộc nhân bắt đầu đi bộ mà đi. Bởi vì làm đến nơi đến trốn, dọc theo đường đi đương nhiên không thể tránh khỏi sẽ phát hiện một ít ngoan cường sinh trưởng linh thực. Bình đi ngang qua dạo ngang qua liền tuyệt không bỏ lỡ nguyên tắc, Tiên Linh một hơi toàn hái. Nhìn đến Tiên Linh có thể thu thập linh thực, đại gia một chút đều không ngoài ý muốn, này chỉ có thể càng thêm chứng thực thân phận của nàng, nàng quả nhiên là thần thú người thừa kế. Nhưng thật ra Thiên Chân Vô Tà bọn nhãi danh không tưởng nhiều như vậy, nhìn đến Tiên Linh ở kiên quyết ngòi lên thượng hoa hoa thảo thảo. Bọn họ tự nhiên mà vậy cũng đi theo cùng nhau rút. Sau đó kinh tủng hình ảnh xuất hiện, những cái đó linh thực. Cư nhiên không khô héo. Tiên linh cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, vội vàng đi dò hỏi Tăng Hẹ, đây là sao hồi sự. Ở tang Hẹ giải thích hạ, tiên linh biết được một cái lệnh đầu người nào phát ngốc tin tức. Nay đàn người thực vật cư nhiên toàn bộ đều là linh thực thân hòa giả. Không sai. Toàn bộ đều là. Tiên linh kích động một hồi liền chậm rãi bình tĩnh. Kỳ thật ngẫm lại cũng thực bình thường, rốt cuộc Bọn họ trong cơ thể có thực vật huyết mạch, kia đương nhiên là thân cận thiên nhiên. Chỉ là duy nhất tiếp nối chính là, bọn họ tuy rằng là linh thực thân hòa giả, nhưng là có thể thu thập linh thực phẩm dai đều không cao, nhiều nhất chỉ có thể thu thập một ít màu xanh lục cấp bậc linh thực. Nhưng là dù vậy, kia cũng thực khủng bố. Chính mình các thuộc hạ có như vậy được trời ưu ái thiên phú, tiên linh đương nhiên muốn bốn phía lợi dụng lên. Vì thế nàng lập tức phóng xuất ra khí lạnh đem chung quanh độc trùng toàn bộ cấp đông chết. Sau đó phân phó người thực vật nhóm đi theo nàng cùng nhau thu thập. Nhìn đến này mộng ảo hình ảnh, Thái Ức có điểm miệng khô lười khô, vì thế hắn vội vàng hỏi Tăng Trúc, các ngươi bộ lạc không phải chỉ biết gieo trồng sao? Vì cái gì còn có thể thu thập linh thực? Hắn nhớ rõ đất hoang sử ký thượng nói, phù tăng bộ lạc này đây gieo trồng nổi tiếng tới, chẳng lẽ là hắn nhớ lầm? Thực rõ ràng, cũng không phải hắn nhớ lầm. Nhìn đến Thái Ức kia thấy quỷ kinh tùng biểu tình, Tăng Trúc gật đầu thừa nhận nói, chúng ta xác thật đều là thải linh gia. Ta như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua. Thái Ất đầu gốc đã treo máy. kia nói đến nhưng lời nói dài quá. Vậy ngươi liền nói ngắn gọn. nay muốn từ thượng cổ thời kỳ nói lên. Không quan hệ, ta nguyện ý nghe. Bởi vì long cốt thảo nguyên nhân, thái Ất đối thải linh giả yêu sâu sắc. Vì thế ở tăng trúc giảng thuật trung thái Ất rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai làm thực vật dị tộc, phù tăng bộ lạc sinh ra đã có sẵn liền có được cực cường linh thực lực tương tác. Loại này lực tương tác khiến cho bọn hắn thực dễ dàng đạt được linh thực hảo cảm. Nhưng là thất phu vô tội hoài bích có tội. Bọn họ có được như vậy được trời ưu hái thiên phú, lại không có cùng chi tướng xứng đôi thực lực, kia đương nhiên là tao chủng tộc khác ghen ghét. Vì thế mỗi một cái bại lộ ra thu thập thiên phú người thực vật đều không có kết cục tốt. Vì sự bộ lạc kéo dài đi xuống, không thành vì bất luận cái gì chủng tộc tù binh, vì thế phù tăng bộ lạc tổ vu để lại tổ hấn, phù tăng bộ lạc trung thân không thể đối ngoại sử dụng thu thập thiên Phú Phát hiện giả trực tiếp trục xuất bộ lạc, giăn đe cảnh cáo. Vậy các ngươi hiện tại? Thái ớt nhìn thoáng qua đi theo nữ lang vô cùng cao hưng thu thập mọi người. Hình ảnh này thấy thế nào như thế nào kinh tủng? Một đám thải linh giả A Hắn trái tim, ngảy đến bay nhanh. Nhìn đến thái ớt này mất hồn mất vía bộ dáng, tăng trúc trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Hiện tại chúng ta là tiên tộc, mà không phải phủ tăng bộ lạc. Đi theo thần sử đại nhân, chúng ta cái gì đều không sợ hãi. Này Tăng trúc đối nữ lang mê chi tự tin, làm thái ớt cảm thán rất nhiều lại đại chịu chấn động. Ngắm lại hắn lúc trước là như thế nào đối nữ lang. Hại, không thể tưởng, mỗi lần nhớ tới toàn là hối hận. Nhìn đến tăng trúc này phó cùng nhiệt bộ dáng, thái ớt vì chính mình trước kia hành động cảm thấy hổ thẹn. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nữ lang xe đối này đàn người thực vật như vậy chiêu cố. Cùng bọn họ đơn thuần thuần khiết tính cách so sánh với, chính mình tâm tư thật sự là quá nhiều. Một đám thải linh giả thu thập tốc độ đó là tương đương khủng bố, mới nửa ngày không đến thời gian, tím cầm lãnh địa nội linh thực liền toàn bộ bị thu thập sạch sẽ. Người thực vật nhóm thực tự giác, sôi nổi đều đem thu thập đến linh vật nộp lên cho tiên linh. Tiên linh đương nhiên không có khả năng như vậy lòng dạ hiểm độc toàn bộ tịch thu. Vì thế nàng dùng hệ thống giám định một phen, liền đem hữu dụng phân phát cho bọn họ. Đến nội dư lại, liền hết thể hiến tế cấp sơn hải kinh. Tuy rằng này đó linh thực đều là cấp thấp linh thực, Nhưng là không chịu nổi lượng nhiều đảm bảo no, Sơn Hải kinh ảm đạm quang mang mắt thường có thể thấy được biến sáng một chút. Thấy tím cầm lánh địa cũng tìm không ra thứ tốt, vì thế tiên linh mang theo mọi người lại lần nữa hướng tới phương Nam xuất phát. Nhưng là lệnh người buồn bực chính là, nay phụ cận trừ bỏ tím cầm lánh địa sinh trưởng so nhiều linh thực ở ngoài, cái khác địa phương tất cả đều là mênh mông vô bờ cẳn cối tuyết sơn. Tưởng lại gãi đầu phi hành linh thú quả thực so lên trời còn khó. Tiên linh đành phải bắt được mấy đầu lục địa linh thu tạm thời tính quá độ một chút. chương 190, ở trên đường. chương 190, ở trên đường. Rốt cuộc rời đi cằn côi tuyết sơn mảnh đất, trước mắt dần dần xuất hiện một ít cây xanh. Tiên tộc thành niên người thực vật ở tiên linh dung túng hạ tựa như điên rồi dường như, cưới mạnh cực liền ở rừng cây một đường đấu đá lung tung. Hoan thanh tiếu ngữ trung hôn loạn hưng phấn Nga Nga thành rất giống một đám dã nhân rời núi. Đi ngang qua một ít linh thực. Thải. Phu cận có một đoàn đang ở kiếm ăn linh thú. Sắc! Nhìn này đàn người thực vật giống quỷ tử vào thôn dường như một trận càn quét, tiên linh bất đắc dĩ thở dài. Con hào bí cảnh linh thú đông đảo, bằng không bị bọn họ như vậy một đốn tạo, sớm hay muộn sẽ ảnh hưởng sinh thái cân bằng. Nghe được tiên linh thở dài thanh, tăng hệ thực khẩn trượng, "A linh đại nhân, nếu không ta đem chúng nó kêu trở về đi." Tiên linh nhưng không làm kia người xấu hảo tâm tình cháy gỗ, "Không cần, bọn họ thật vất vả đi ra vùng địa cực." Khiến cho bọn họ phát tiết một chút đi Đúng rồi, người cũng đi theo cùng đi đi Không cần lao đi theo ta Như vậy sao được Ta là Linh Vũ, không thể hàm chơi tang hệ rất là ý động Nhưng là nàng nhịn xuống Nàng không nghĩ cho người ta lưu lại không trang trọng ấn tượng Tiên Linh nhưng không như vậy cho rằng Vì thế nàng khuyên giải nói Như thế nào không được Linh Vu cũng là người Tiên Linh cảm thấy nàng cần thiết đến đem tang hệ thần tượng tay nải cấp bẻ chính lại đây Nàng về sau nhưng không nghĩ cả ngày đối mặt một trường mặt vô biểu tình mặt. Nữ hài từ sau, liền phải hoạt bát đáng yêu một chút tương đối hảo. Nhưng mà đúng lúc này, thái ớt lại cao hưng phân chấn chạy tới, sau đó la lớn, A Linh, ta ở phụ cận thấy được một đám phi hành linh thú. Ta tưởng đem chúng nó bắt. Đi thôi, chú ý an toàn. Nghĩ nghĩ, tiên linh lại dặn do nói, hai cái giờ lúc sau chúng ta liền phải xuất phát, nhớ rõ sớm một chút trở về. Được rồi. Cơm điểm chúng ta liền không đợi người lạc. Minh Bạch. Nhìn theo Thái ớt bóng dáng chạy xa, Tiên Linh liếc, liếc mắt một cái tang hẹ, "Ngươi xem, liền Thái ớt đều giống thoát cương con ngựa hoang, ngươi liền không cần thiết như vậy áp chế thiên tính, dù sao chúng ta bộ là tiểu, không ai sẽ nói ngươi không phải." Tang hẻ. Kỳ thật Tiên Linh phát hiện Thái ớt gần nhất thay đổi rất nhiều. Nàng cũng không nói lên được rốt cuộc nơi nào thay đổi, nói ngắn lại, ở nàng trước mặt muốn so với phía trước thả lỏng một ít, người cũng rộng rãi rất nhiều. "Ngô, khẳng định là cùng thuần pháp người thực vật nhóm nốc lâu rồi." Cho nên đã chịu cảm nhiễm Liên nàng đều không tự giác thay đổi rất nhiều đâu Mọi người đều vội vàng bắt giữ con mồi Tiên linh đương nhiên cũng sẽ không nhàn dối Vì thế nàng phân phó tang hẹ đi lộng đóng lửa Nàng tự mình ngồi sổm lệch ngồi biên bắt đầu sửa sang lại khởi nguyên liệu nấu ăn tới Khó được thời tiết tốt như vậy Cho nên nàng chuẩn bị làm một đốn phong phú cơm chưa tới khao mản trời chiếu đất mọi người Xem tiên linh động tác bay nhanh rửa sạch thực vật Tang hẹ hỏa tốc đem đóng lửa cấp đốt lên phân phó tang đa nhìn nốt lửa Tăng hệ chiều tiên linh bước nhanh đã đi tới, A Linh Đại Nhân, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tiên linh nghĩ nghĩ, đưa cho nàng mấy khẩu bình ổn người đi thiêu điểm nước ấm, ta đợi lát nữa muốn dự phòng. Hảo, nhìn đến linh vu đều làm việc, hoặc bác hiếu động bọn ngãi danh lập tức chiều tiên linh vây quanh lại đây, A Linh Đại Nhân, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Tiên linh ngữ khí thân thiết cười nói, các người có thể hỗ trợ cái gì a Bọn ngãi danh mãi thanh mãi khí ồn nào chúng ta có thể giúp người rửa sạch thực vật Nhìn này đàn ngũ quan đã trưởng đầy đủ hết tiểu khả ái nhóm, Tiên Linh đương nhiên sẽ không cự tuyệt bọn họ hào ý, vì thế nàng đem rau dại phân phát đi xuống cho bọn hắn rửa sạch, mà chính mình tắc đi xử lý thịt loại. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, lệch ngồi bên cạnh toàn là hi hi ha ha bận việc thanh. Xem đại gia vội đến khí thế ngất trời bộ dáng, Tiên Linh rất là cảm khái. Có người trợ thủ chính là hảo á. Tuy rằng trước kia tiểu Chiêu cũng sẽ giúp nàng xử lý nguyên liệu nấu ăn gì đó, nhưng là tiểu Chiêu chung quy chơi tâm tương đối trọng. Làm một hồi sống liền dễ dàng bị những thứ khác hấp dẫn. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hình ảnh này phi thường có ra cảm giác, làm nàng trong lòng rất là ấm áp. Thế giới này linh thực là một loại phi thường kỳ lạ tồn tại. Chẳng sợ mỗi lần nấu nướng khi, sử dụng tài liệu đều là giống nhau, nhưng làm ra thành phẩm thuộc tính lại các không giống nhau. Có được riêng hiệu quả linh thực sẽ không thay đổi động. Vận khí tốt thời điểm là có thể làm ra có được viễn trình tăng thương hoặc là thương tổn chồng lên linh tinh đặc thù thuộc tính. Vận khí không tốt thời điểm, đương nhiên cũng có khả năng sẽ xuất hiện, thông liền, khô nóng, khát khô linh tinh kỳ ba trạng thái xấu. Giống như là khai manh hộp dường như, làm bốn dĩ liền rất thích nấu nướng tiên linh làm không biết mệt. Vì thế nàng hôm nay một hơi làm hơn 20 nói đồ ăn, có thể nói là làm cái thông khoái. Mới vừa đem đồ ăn làm tốt, các chiến sĩ liền mang theo con mồi đã trở lại. Nhìn lửa chạy bên một đống sắc vị đều toàn thái sắc, đại gia không hẹn mà cùng nuốt nổi lên nước miếng. ăn ngay nói thật a linh đại nhân nấu nướng đồ ăn cũng thật hương a. Phu cận động vật thèm đến ngao ngao gọi bậy không nói, thậm chí liền kia chi đầu thụ chuột đều tới tới hồi hồi nhảy nhót vài tranh. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết chính là, sở dĩ như vậy hương là bởi vì này đó đồ ăn đều bị tiên linh cấp nấu nướng thành màu xanh lục hóa linh cấp bậc linh thực. Theo nấu nướng thuật từ từ thuần thục, hiện tại tiên linh đã có 100% tỷ lệ có thể chế tạo ra màu trắng cấp bậc linh thực. Cho dù là màu xanh lục cấp bậc cũng có 50% xác suất Mắt thấy nấu nướng thuật danh hiệu liền sắp tới đầu bếp, Tiên Linh phi thường chờ mong có thể giải khóa màu lam bất phàm cấp bậc linh thực. Nghe Thái ớt nói, màu lam cấp bậc linh thực ở đất hoang phi thường được hoang mê, một chén liền có thể bán ra một viên linh thú nội đan giá cao. Kiếm tiền gì đó, Tiên Linh vẫn luôn đều rất chờ mong. Ăn xong cơm chưa được chừng mười mấy phút sau, Thái ớt liền đã trở lại. Hắn một hơi bắt năm sáu đầu phi hành linh thú, ô áp áp một đám bay qua tới, hình ảnh nhìn qua rất phong cách. Chính là những cái đó linh thú lớn lên. Ơn, có điểm như là ngốc ưng, dù sao không sao đẹp. Nhưng là này phụ cận phi hành linh thú thật sự là quá thưa thớt, cho nên đại gia một chút đều không chê, còn sôi nổi chiều thái ớt dơ ngón tay cái lên, đối thực lực của hắn tỏ vẻ khẳng định. Tuy rằng bọn họ cũng là khí giả, nhưng là bọn họ hồn khí đều không có linh, cho nên muốn gái đầu phi hành linh thú, kia so lên trời còn khó. Không đúng, chẳng sợ bọn họ hồn khí có khí linh cũng bắt không được linh thú, bởi vì bọn họ căn bản không có bắt giữ khí Bọn họ bắt giữ khí sớm tại mấy trăm năm trước liền dùng hỏng rồi. Cùng mọi người hỉ khí dương dương so sánh với, thái ớt đối lần này bắt giữ hành động không phải thực vừa lòng. Vốn gì có thể chảo càng nhiều, đáng tiếc bắt chảo đạn dùng xong rồi. Ai, này bí cảnh nơi nào đều hảo, chính là không có cửa hàng tới chọn mua sinh hoạt nhu yếu phẩm. Liền, rất không thói quen. ăn uống no đủ lại có phương tiện giao thông, kia đương nhiên là tiếp tục lên đường. Lúc này tiên linh cũng không có ở trên đường nhiều trí hoãn. Liên buồn đầu một đường hướng tới phương Nam đi trước Giăm ba bữa sau Vùng băng ra rừng rậm dần dần bị ném ở sau người Theo khoảng cách phương Nam càng ngày càng gần Thời tiết dần dần ấm lại Nhưng là mọi người tưởng tượng bên trong đồng cỏ xanh lá lại không có xuất hiện Bởi vì phương Nam cũng tiến vào lâm đông Ngồi ở phi hành linh thú thượng Rõi mắt vừa nhìn Chỉ thấy ngàn nham vạn hắc toàn là tuyết trắng Đương nhiên Cùng phương Bắc nghìn bài một điệu tuyết sơn bất đồng Bên này ngân trang tố khỏa trong thế giới Còn điểm đếm không hết màu lam hồ Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến một ít như là giải lùa giống nhau màu xanh lục lệnh ngòi, quanh có khúc hiểu hướng tới phương xa kéo dài mà đi. Cùng phương bắc khác hẳn bất đồng cảnh sát, lệnh mấy trăm năm không ra quá vùng địa cực người thực vật nhóm xem ngây người. Vì thế bọn họ lại dịu rít thảo luận lên. Xem, bên kia có một đầu rồng bay. Nó hảo hảo xem à, cư nhiên là màu xanh lục. Nói bậy, kia rõ ràng là điêu, nơi nào là long lạc. Người mới nói bậy, nào có điêu chứng vậy. Cùng chưa hiểu việc đời bọn nhãi danh so sánh với. Đã từng ở đất hoang sinh hoạt quá các chiến sĩ, đương nhiên là càng thêm kiến thức rộng rãi. Nhưng là giờ phút này bọn họ kích động cũng không thể so bọn nhãi danh thiếu nhiều ít. Trời ạ, sinh thời, ta cư nhiên thấy được một đầu mang nhãi con kỳ tước, nó trên người lông chim thật là quá đẹp. Đẹp thì thế nào? Kỳ tước ăn người, nhưng hung. Ăn người. Ta như thế nào không nghe nói qua? Nhìn đến người thực vật nhóm thảo luận đến khí thế ngất trời, thái ớt cũng nhìn không được gia nhập chiến trường, không riêng gì kỳ tước. Hiện tại đất hoang sở hữu linh thú đều ăn người. Nhưng là thực hiển nhiên, phong quá lớn, đại gia cũng không có nghe được thái ớt mất hứng nói. Bọn họ vẫn như cũ ở vui sướng thảo luận, chim bay có cái gì đẹp, các ngươi xem phía dưới. Thấy được sao? Liên lạch ngồi kia phụ cận, có một đám tê linh ở kiếm ăn. Nói, cái này người thực vật phát ra hút lưu nước miếng thanh âm, tê linh thị tan rất ngon, đặc biệt là nó xương ngực kia một loạt thịt, quả thực nhân gian mỹ vị. Thiết, có a linh đại nhân làm linh thực ăn ngon kia thật không có, bất quá, cũng có khác một phen phong vị lạc. Ta không tin ngươi còn nhớ rõ tê linh hương vị, ta liền kê mẹ hương vị đều đã quên. Ngay bên thai này đàn người thực vật nhóm diễu dít thảo luận thanh, tiên linh rất là cảm khái. Bị lưu đầy tiến vùng điệu cực mấy trăm năm, ngắm lại cỡ nào đáng sợ, cũng không trách bọn họ như thế chi kích động. S, lao viết người thực vật, cảm giác có điểm quá phù hoa, bọn họ đối tiên linh hảo cảm độ trung thành độ đều mãng cách. Hơn nữa chỉ số thông minh đều không sao cao, ha ha. Vì thế Hạ Trương bắt đầu tiếp tục làm tiên linh đi chủ tuyến khai bản đồ đi. chương 191, Thạch Lâm Xuyên. chương 191, Thạch Lâm Xuyên. Chạm bạn, đoàn người đi ngang qua Thạch Lâm Xuyên. Nơi này là rực long nơi làm tổ, từ đá lởm chẩm quái Thạch cùng cao ngất trong mây Thạch Phong tạo thành, từ xa nhìn lại địa thế thật là hiểm trở. Đương nhiên, trừ bỏ hiểm trở ở ngoài, càng có rất nhiều không giống bình thường. Hiện tại rõ ràng là tuyết ngược phong thao lẫm mùa đông tiết, Thạch lâm xuyên khí hậu lại dị thường khô giáo cùng nóng bức, cùng chung quanh hoàn cảnh hình thành thật lớn tướng phản, dù sao tua nhỏ cảm rất trọng. Vì thế tiên linh vội vàng phân phó đại gia đình chỉ đi trước. Nàng đứng ở long hồn trên thân kiếm đưa mắt mà vọng, chỉ thấy kim hoàng sắc xà mà than, nơi nơi đều xoay quanh ô áp tháp chim bay. Liếc mắt một cái nhìn lại, con đó, xích hưng, hạn điêu. Tuy ý có thể thấy được. Đương nhiên, trừ cái này ra, bị cắt vàng bao trùn mặt đất. Cũng thường thường sẽ nhìn đến một ít diện mạo quái dị độc trùng. Chúng nó không kiêng nể gì ở cồn cắt bò sát, lưu lại từng điều hỗn lượn khúc chết sang ngân. Thiên linh tử long hồn trên thân kiếm nhảy xuống. Ấm áp phong lôi cuốn cắt sỏi thổi tới nàng trên mặt, mang theo khô nóng hơi thở, làm nàng thực không thoải mái. Hơn nữa này trong không khí ẩn chứa linh khí cũng thật sự là quá ít đi. Đạp lên có điểm năng chân sa mạc, nàng biểu tình nhìn qua có điểm không lớn bình tĩnh. Nàng nhớ rõ, lần trước đi ngang qua Thạch Lâm xuyên thời điểm Nơi này cũng không phải cắt vàng đẩy trời sa mạc khí hậu. Tuy rằng không thể nói lục ý rạc rào, nhưng là liên miên mấy trăm km, vẫn là sẽ có không ít hoa cỏ cây cối Chính là, trước mắt này, tiên linh sợ ngây người, lúc này mới mấy tháng thời gian A, thế giới này địa mạo biến hóa cư nhiên nhanh như vậy. Đồng dạng đã chịu chấn động cũng có thái ớt. Lúc trước hắn mang theo nữ lang truy kích một đám hôi lân rực Long khi từng đi ngang qua nơi này, lúc ấy nơi này rõ ràng không phải sa mạc mảnh đất, này. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Xem Tiên Linh cùng Thái Ứt đều là một bộ đại kinh thất sắc bộ dáng, làm tộc trưởng Tang Trúc thực nhạy bén cảm giác được một kia không thích hợp, vì thế hắn vội vàng hỏi: "A Linh đại nhân, làm sao vậy?" Cảm giác có điểm không bình thường. Tiên Linh ánh mắt nhìn quét hoang vắng xa mạc nơi, ngữ khí phi thường nghiêm túc. Đụng tới như vậy quỷ dị tình huống, Tiên Linh đương nhiên muốn làm rõ ràng nguyên nhân, bằng không nàng không an tâm. Nơi này Ly Cổ Lao Hồ thật sự là thân cận quá, liền cách hai cái bản đồ Vì thế tiên linh quay đầu lại đối mọi người nói, các ngươi ở gần đây tìm một chỗ an toàn địa phương nghỉ chân, ta đi phía trước nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. A Linh, ta bồi ngươi cùng đi đi. Thái ớt có điểm không yên tâm, nơi này giới thật sự là quá cổ quái. Nghĩ đến thái ớt kiến thức rộng rãi, vì thế tiên linh liền đồng ý. Phi Lan là lân thú tộc, ngông trong bộ lạc tuổi trẻ nhất một cái lân thú nhân, năm nay mới vừa mãn 100 tuổi, nếu ở đất hoang, giống hắn tuổi này lân thú nhân đã sớm tìm kiếm đến bạn l Chính là nơi này là trong truyền thuyết tội phạt đại lục, căn bản là không có khả năng có vừa độ tuổi hình người giống cái tới cung hắn chọn lựa. Không đúng, hẳn là căn bản liền không có hình người giống cái. Bọn họ bộ lạc nhưng thật ra có rất nhiều huyết thống thân cận giống cái, nhưng là lân thu tộc là thượng đảng dị tộc, đương nhiên biết họ hàng gần sinh sôi nảy nở hậu quả, vì thế bọn họ tộc trưởng nhưng sâu đã chết. Nay không, vì chủng tộc kéo dài, tộc trưởng đã bắt đầu có bệnh thì vai tư phương, cư nhiên cưỡng chế tính làm trong bộ lạc tuổi trẻ Nhi Lang Đi trước Thạch Lâm xuyên chỗ sâu trong lòng quạt Sơn bắt cóc giống cái rực Long đây là người làm sự sao a Phi lan mau tức chết rồi hắn tưởng tượng đến kỵ mẫu Long hình ảnh liền cả người khó chịu Tuy rằng bọn họ cũng có thể hóa thân vì sao nhưng là bọn họ thẩm mỹ là bình thường bọn họ nhưng không thích cả người là vậy cục sát thực rõ ràng cùng hắn cùng xuất phát các đồng bạn cũng hưng thú thiếu thiếu bọn họ tất cả đều ủ rũ cụcuôi ủ rũ cây ở bỏ phỉ Long thượng Trên mặt không thấy nửa điểm sắp có được tức phụ vui mừng. Nếu không phải viêm thanh tộc lao ở đây trấn trụ bọn họ, phòng chừng đã sớm lâm trận đào thoát. Nhìn đến trước mắt này từng trương mặt như thái sắc mặt, mông bộ lạc tộc lao viêm thanh khí đánh không đồng nhất chỗ tới, các ngươi này đàn đám ngại danh, một đám đều là cái gì biểu tình. Cho các ngươi đi tìm tức phụ, lại không phải cho các ngươi đi ăn xì, cần thiết làm ra một bộ lên pháp trường bộ giáng cấp lao tử xem sao. Viêm thanh tộc lao ngày thường tính tình thực táo bạo, hắn hồn khí vì đại truy. Một lời không hợp liền sẽ đem người đầu tạp nở hoa cái loại này, ngày thường trong bộ lạc không vài người dám khiêu chiến hắn mũi nhọn. Nhưng là hôm nay rốt cuộc có không biết sống chết tuổi trẻ lân thú nhân nhịn không được phản bác. Ngài tuổi lớn, lại không phải làm ngài đi kỵ mẫu lòng, ngài đương nhiên cảm thấy không có gì. Chính là, ta còn là cái non à, nghĩ đến giữ tợn mẫu lòng, ta liền không rét mà run, toàn thân vậy đều nhịn không được tặc lên. Chính là, tộc trưởng cũng quá bất công, vì cái gì không cho trong bộ lạc đám kia cọ mẹ tới tìm công Long Cố tình muốn hy sinh chúng ta. Đối mặt mẫu long ta thật nói nói, hắn đột nhiên nói không được nữa, bởi vì viêm thanh tộc lao đã cầm trong tay đại trùy để ở hắn trên đầu. Nhìn che kín thiết thứ đáng sợ đại trùy, cũng chuẩn bị mở miệng phun tảo phi lan lập tức cấm miệng, hắn nhưng không nghĩ nếm thử đầu nở hoa cảm giác. Tay để giữ tận đại trùy, viêm thanh hung ác một trường tràn đầy đau xeo mặt, cái nào nhại danh còn dám lại bức bước lại lại. Có phải hay không tưởng nếm thử lao tử thiết chủ ý tư vị? cách lao tử đều là một đám không bất lo ra hỏa. Mọi người, Tiên Linh đương nhiên không biết ở hắn cùng Thái ớt cha xét hoàn cảnh này hội công phu, đã có một đám người từ bên kia tiến vào Thạch Lâm Xuyên. Hiện tại nàng cùng Thái Ức còn thành thơi thành thơi khắp nơi đi dạo đâu. Một đường đi tới, Thạch Lâm Xuyên quần cát, rất nhiều hủy dịch. Đây là một loại màu lam bất phàm cấp bậc quần cư linh thú, thoạt nhìn có điểm như là thằn lằn cô mô đồ, nhưng là trên sống lưng lại dài quá một loạt bén nhọn gai độc, trên đầu cũng có rất nhiều giữ tận giác. Dù sao liền rất xấu Lại còn có tặc hung Nhìn đến tiên linh cùng thái ớt này Hai cái tay không tất sắc hai chân thú Đi bộ đi tới Chúng nó tức khắc như là thấy được hai khối thịt mỡ Một tổ hong liền bỏ lại đây con đông đưa cái đuôi chiều bọn họ phong thích độc khí kỹ năng Nhìn đến loại tình huống này Tiên linh trực tiếp liền một cái ngọc hồ băng ném qua đi Khi nhật linh thú đều không thế nào chịu dét Tiên linh cơ hồ không cần lại thêm vào thương tổn Này đàn hủy dịch đã bị sống sở sở đông chết Nghe hệ thống len ca len bá báo thành, tiên linh đem hủy dịch thi thể đều thu vào thương ngự thủ hoàn. Bởi vì thái ớt nói này ngoạn ý vậy ở đất hoang thực đáng giá, rất nhiều đoán tạo sư chế tạo phòng cụ thời điểm, đều sẽ dùng đến chúng nó. Đương nhiên, này phiến sa mạc than trừ bỏ hủy dịch đông đảo ở ngoài, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến một hai cây linh thực, bất quá đều lớn lên ở thi quốc thượng, thoạt nhìn không lớn đứng đắn. Bình đi ngang qua tuyệt không bỏ lỡ tâm tư, cho dù là không đứng đắn linh thực tiên linh cũng không nghĩ bỏ lỡ Vì thế nàng thật cẩn thận đem chi thu thập lên. Hệ thống nhắc nhở nàng đạt được màu lam bất phàm cấp bậc linh thực, thanh bù quả. Thanh bù quả ngươi nhận thức không? Thiên linh hỏi thái ớt. Thái ớt lắc lắc đầu, không nghe nói qua. Vì thế thiên linh trực tiếp lấy ra cỏ cây thiên xem xét lên. Chỉ thấy cỏ cây thiên thượng ghi lại. Tên thanh bù quả, hình ảnh. Loại hình đồ ăn linh quả. Phẩm chất màu lam bất phàm. Công năng thuyết minh thực chi gia tăng 200 điểm linh khí, 100 điểm mức độ no 10 điểm chịu nhiệt giá trị. Liên tục thời gian 30 phút. Bối cảnh giới thiệu như thúy như thuyền, bình thi cốt chi tinh khí mà thành, ở sa mạc hoang vu nơi có thể thấy được. Xem xong rồi thanh bù quả công năng thuyết minh lúc sau tiên linh nhịn không được trước mắt sáng ời. Có thể gia tăng chịu nhiệt giá trị linh quả. Đây chẳng phải là nàng sở yêu cầu sao. chương 192, manh mối chương 192, manh mối Làm băng hệ thể chất tiên linh đương nhiên là không kiên nhẫn nhiệt, vừa tiến vào thạch lâm xuyên. Nàng liền cả người khó chịu, cảm giác cả người đều sắp bị bốc hơi rớt. Hiện tại thu thập đến 2 viên có thể gia tăng chịu nhiệt giá trị thanh bổ quả, nàng cũng không chê trái cây là từ thi thể mọc ra tới, không nói hai lời lập tức liền đệ một viên cấp Thái Ức, giữ lại một viên tắc chính mình ăn. Trái cây hương vị chua chua ngọt ngọt, có điểm như là hớp lạnh quả nho, ăn ngon cực kỳ. Thái Ức rõ ràng cũng thức thích, đều không mang theo phun ra. Thanh bổ quả xuống bụng sau, trong cơ thể tức khắc bốc lên khởi một cổ lạnh căm căm cảm giác. Tiên linh cảm thấy muốn thoải mái nhiều, vì thế nàng mang theo thái ớt tiếp tục dọc theo sa mạc than đi phía trước cha xét. Lật qua một mảnh hoang vắng cuốn cát, bỏ qua cho một đám đang ở ăn cơm kênh kênh, không bao lâu, một cái thật lớn, như là bị thiên thạch va chạm quá lưu xa xoáy nước xuất hiện ở tầm nhìn. Xoáy nước không phải tự nhiên hình thành, bởi vì trong không khí còn tàn lưu chiến hổ lưu lại huy áp dẫn tới trước mắt hình ảnh nhìn qua có điểm rất nhỏ vặn bèo cảm giác. Nơi này linh khí hảo nồng đậm. Tiên Linh hít sâu một hơi Nàng ở trong không khí cảm nhận được hai loại hoàn toàn bất đồng linh khí dao động. Thái ớt là khí giả, là cảm thụ không đến linh khí dao động, nhưng là hắn lại ở phụ cận thạch phong hài cốt, thấy không ít hôn tạp vết máu vảy, vì thế hắn kết luận nói, hẳn là có cao dai linh thú tại nơi đây chiến đấu lưu lại dấu vết. Hắn đi đem vảy nhặt lên, sau đó giao cho Tiên Linh. Một đen một trắng hai loại bất đồng nhan sắc vảy ở hoàng hôn chiếu rọi xuống lập lòe một tầng mỹ lệ quất mang. Trong đó màu lam vảy khuynh hướng cảm xúc có điểm quen mắt. Vì thế nàng nhịn không được ở trong lòng hỏi, núi lớn, ngươi có thể nhận ra được, đây là cái gì linh thú vậy sao? Sơn Hải Kinh có thể so tiểu Hắc Long đáng tin cậy nhiều, nó phản xạ có điều kiện hồi phục nói, đây là dòng nước kế mông cùng hôn độn thú thao diễm vẻ. Kế mông. Tiên linh cảm thấy tên này thực quen hay, nàng giống như ở nơi nào nghe nói qua. Vì thế nàng cẩn thận hồi ước một phen. Rốt cuộc, nàng nhớ tới một chút cái gì? Tiên linh nhanh chóng từ thương ngự thủ hoàn tìm ra một mảnh giống nhau như lúc màu lam vẻ. Đặt ở cùng nhau làm đối lập, chỉ thấy chúng nó mặc kệ là lớn nhỏ vẫn là hình dạng cũng hoặc là hoa văn, đều cực kỳ tương tự. Duy nhất bất đồng chính là, thiên linh phía trước bắt được kia một mảnh, rõ ràng linh khi muốn nồng đấm rất nhiều. Trong ngáy mắt, thiên linh máu ngăn không được đảo ngược lịch lưu. Đây là trùng hợp sao? Thực rõ ràng, này cũng không phải trùng hợp. Thiên linh ánh mắt đột nhiên lạnh thấu sương lên. Nàng dùng sức cầm trong tay vẩy, đỏ thám máu tươi tức khắc từ khe hở ngón tay chạy ra làm sao vậy Này vậy có vấn đề sao? Thái Ứt nhận thấy được Tiên Linh không thích hợp. Tiên Linh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Vấn đề, nhưng lớn." Đối mặt Thái Ứt dò hỏi ánh mắt, Tiên Linh cũng không có giải thích quá nhiều, nàng bình phục một chút trong lòng quần cuộn, cuộn tức giận, lại lần nữa dò hỏi Khởi Sơn Hải Kinh, "Núi lớn, người đối rồng nước kế mông có bao nhiêu hiểu biết?" Sơn Hải Kinh nghĩ nghĩ, hồi phục nói, "Ký chủ, rồng nước kế mông ở đất hoang là hiếm thấy điểm lành chi thú, chuyên môn phụ trách một phương thiên điệu thi Vân Bố Vũ." Nó như thế nào sẽ ở tội phạt đại lục? Cái này Sơn Hải Kinh nhớ rõ nhưng rõ ràng, bởi vì một lần mưa xuống, nó phạm vào nghiêm trọng sai lầm, dẫn tới lũ bất ngờ bùng nổ, thầy phơi ngang hắn dặm, vì thế chủ nhân liền hủy bỏ nó chức trách, đem nó lưu đẩy đến tội phạt đại lục. Nó là bị lưu đẩy, không phải bị phong ấn. Thiên linh bắt được trọng điểm. Đúng vậy ký chủ, kế mông tại trước khi cần cụ chăm chỉ, là một cái trung thành và tận tâm hào long, nó công trạng đủ để triệt tiêu nó sai lầm. Thiên linh Có thể bị bướng bình con mọt sách cấp đánh giá vì cẩn cụ chăm chỉ, kia kế mông hẳn là không phải một cái làm nhiều việc gác các long, bằng không nó đều dẫn tới đất hoang thây phơi ngàn dặm, không có khả năng gần chỉ là lưu đại. Chẳng lẽ là nàng đã đoán sai? Nơi nơi đoạt thú nội đang có khác này thú. Thấy từ Sơn Hải Kinh nơi này không chiếm được quá nhiều về rồng nước kế mông tin tức, vì thế tiên linh lại hỏi Thao Diễm, kết quả ngoại ý muốn chính là. Thực xin lỗi ký chủ, Thao Diễm là tinh ngoại chi thú, ta đối nó hiểu biết không nhiều lắm Tinh ngoại chi thú, là ngoại tinh thú ý tứ sao. Đúng vậy ký chủ, ta chỉ biết nó đến từ hôn độn tinh, từng một lần ở đất hoang nguy hại tứ phương, là một đầu tội ác chồng chất tội thú, lúc trước là chủ nhân thân thủ đem nó phong ấn. Hôn độn tinh tên này lại làm tiên linh sinh ra quen thai cảm giác. Vì thế tiên linh lại lần nữa ở trong đầu nhớ lại tới. Suy nghĩ nửa ngày, nàng rốt cuộc nhớ tới, hôn độn tinh nhưng còn không phải là tiểu hắc long mẫu hệ tinh cầu sao. Tiểu hắc long mẫu thân chính là hôn độn tinh hồn thú. Chẳng lẽ cái này thao diễm cùng tiểu Hắc Long có quan hệ? Rốt cuộc được đến một chút về tiểu chiêu nội đang bị đoạt manh mối, tiên linh chỉ nghĩ mau chóng tìm được kia đầu gọi là kế mông dòng nước. Đương nhiên, tiên đề điều kiện là, kế mông thật sự như Sơn Hải Kinh theo như lời, là một cái cẩn củ chăm chỉ hào long, nếu nó hắc hóa nói, kia nàng đại khái chính là đi đưa đồ ăn đi. Bất quá tiên linh cũng hoàn toàn không hoảng, nếu thật sự đối thượng kế mông, ở Sơn Hải Kinh dưới sự trợ giúp, chạy trốn hẳn là vấn đề không lớn cùng thái ớt ở lưu sa hố phụ cận cha xét rõ ràng một phen, nhưng trừ bỏ thu thập đến một ít rơi dụng vậy ở ngoài, liền không thu hoạch được gì, vì thế tiên linh tiếp tục thâm nhập thạch lâm xuyên. Ở hoàng hôn ánh chiều, tà chậm rãi chìm vào đường chân trời thời điểm, hai người rốt cuộc tiến vào rực long nơi làm tổ. Thưa thất thạch phong dần dần dày đặc lên, cùng hoang vắng sa mạc than khắc hẳn bất đồng phong cảnh ánh vào mi mắt. Chỉ thấy nơi này vực có điểm như là sa mạc bản trương ra giới, phóng nhãn nhìn lại, hình kỳ quái đầu tiểu thạch phong nguy nga đứng bạc. Chiếu dọi kim hoàng sắc thế giới, thoạt nhìn chấn động cực kỳ. Đương nhiên, trừ bỏ kỳ phong loạn thạch ở ngoài, nơi này nhiều nhất chính là lệnh người không kịp nhìn các màu rực long, chúng nó lấy các loại tư thái xoay quanh ở không trung, thoạt nhìn rất là tự do. Nghe bên thai hoặc cao hoặc thấp rồng ngâm thành, vì không rút dây động rừng tiên linh không có sử dụng long hồn kiếm lên đường, mà là cùng thái ớt cùng nhau thật cẩn thận bò lên trên một tòa thạch phong. Vừa đến giữa sân núi, không hề ngăn cản cuồng phong lôi cuốn cắt sỏi ập vào trước mặt Rồi đến người đôi mắt đều không mở ra được, bất đắc dĩ, Tiên Linh đành phải triển khai một cái loại nhỏ kết giới. Nơi này là trước mắt tầm nhìn nhất trống trải địa phương, dõi mắt vừa nhìn, chỉ thấy bốn phương tám hướng thạch phong thượng đều có rực long vần quanh, chúng nó có ở vui đùa ầm ĩ, có ở truy đuổi, có ở đánh nhau. Tóm lại rất náo nhiệt. Tầm mắt lại đi phía trước kéo dài, có thể nhìn đến bị dãy núi vây quanh lớn nhất một đỉnh núi thượng, có không ít như là tổ ong giống nhau hang động. Chúng nó có quy luật sắp hàng. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến bên trong sống ở long ảnh. Không cần tưởng, những cái đó hang động khẳng định chính là trong truyền thuyết Long huyệt. Nhìn kia tê tê ai, ai huyệt động, tiên linh nhịn không được nhỏ giọng cảm khái nói, ta lần đầu tiên biết, nguyên lai Long huyệt là cái dạng này. Trong tiểu thuyết không thường viết, Long tộc yêu tiền, thích nhất thu thập vàng bạc châu báu sao? Không thành tưởng, chúng nó hang động cư nhiên như vậy khó coi, cảm giác cùng trong ngảo tưởng hình tượng cực kỳ không phù hợp. Thái Ức phủ cập khoa học nói, cũng không phải sở hữu Long huyệt đều là cái dạng này. Này đó hôi lân dực long phẩm dai đều không cao, cho nên thích ở trùng chân chính cường đại long tộc đều thích đơn độc ở dân cư hãn đến địa phương sống ở. Thì ra là thế, ta hiểu được. Chương 193, Lân Thú Nhân Chương 193, Lân Thú Nhân Chân trời cuối cùng một chút ánh sáng dần dần yên lặng xuống đất bình tuyến, bất chi bất giác, há ám cắn nuốt đại địa. Thạch lâm xuyên ban đêm cùng ban ngày nóng bức hoàn toàn bất động, ồn ảo náo động phong giống một fan âm lánh khắc đao dường như, khắp nơi tàn sát bừa bãi. Chúng nó lôi cuốn cát sỏi, liều mạng đánh sâu vào gồ ghề lồi lõm thân thể, phát ra từng đợt quỷ khóc sói gào dường như thanh âm. Nhưng là đối với lân thú nhân mà nói, điểm này phong căn bản là không tính cái gì, bọn họ trên người vậy kiên cố dị thường, cho dù cầm bình thường hồn khí tới chém, cũng chỉ có thể lưu lại từng đạo màu trắng vết chảy. Dân tộc nông cổ cũng không có bởi vì tự thân thân thể cường đại, liền không quan tâm vọt vào Dực Long địa bản cường thế đoạt lấy, mà là thật cẩn thận ở phụ cận ngồi canh thật lâu. Đại bộ phận lân thú nhân ở ban ngày thời điểm đã tìm kiếm hảo đối tượng, chỉ đợi màn đêm buông xuống, và lại đều tịch thời điểm, bọn họ liền lén lút lẻn vào dông cái rực long huyệt động, sau đó khẽ meo meo đem thư long bắt cóc mang đi. Nói thật, nếu là ngày thường làm như vậy mạo hiểm kích thích sự, này bầy thanh niên lân thú nhân khẳng định sẽ hưng phấn đến ngao ngao gọi bậy. Nhưng là hôm nay bọn họ lại như thế nào cũng kích động không đứng dậy, tưởng tượng đến này đó thư long về sau chính là chính mình tức phụ, trong lòng tựa như ăn mang thảo phát khổ. Nhưng là ngại với viêm thanh tộc Lao Dâm Uy, bọn họ không thể không tiếp thu cái này gian khổ nhiệm vụ. Ai làm cho bọn họ là trong bộ lạc yếu nhất nhất đồ ăn tồn tại đâu? Loại này nối roi tông đường đại nhậm, không giao cho bọn họ, chẳng lẽ còn giao cho chiến lực cường hãn khí giả cùng linh giả nhóm sao? Ở viêm thanh tộc Lao Thúc Dục Hạ, dân tộc mông cổ tuổi trẻ các vinh đệ, đành phải vẻ mặt không tình nguyện sở vào thư long xào huyệt. Bởi vì trước tiên bôi lên rực long phân nguyên nhân, bọn họ đã đến cũng không có khiến cho rực long nhóm cảnh giác Cùng các tộc nhân bị bắt tiếp thu vận mệnh bất đồng, có rộng lớn mộng tưởng Phi Lan cầm thuộc về chính mình mê địa phấn, bước chân lại gắt gao đinh ở tại chỗ. Nó một chút đều không nghĩ kỵ mẫu long, hắn chỉ nghĩ tìm một cái người yêu hình giống cái cộng độ cả đời.